Thực hảo. Thực hảo. Nghiêm tri diêu dùng ngón tay chỉ vào ở đây mọi người, các ngươi này quần lạc giếng hạ thạch tiểu nhân, một ngày nào đó ta muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Thả, một cái không có tu vi người thường, còn muốn ở chỗ này nói hầu nói tả, ngươi có này buông lời hung ác công phu, không bằng chạy nhanh đột phá luyện khí kỳ. Những lời này đối với việc này nghiêm chi diêu tới nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Nghiêm tri diêu tu luyện thiên phú cũng không tốt, trước kia toàn dựa luyện đan thuật chống. Hiện giờ từ phát sinh kia chuyện lúc sau, không chỉ có chính mình tu vi bị phế, hơn nữa rốt cuộc luyện chế không ra một quả đan dược, cho dù là bình thường nhất tích cốc đan cũng không được. Trở lại nghiêm gia, nghiêm chi diêu tức giận đem phòng nội sở hữu vật trang trí tạp cái hy thoái, như vậy động tĩnh đưa tới nàng phụ thân. Nhìn đang ở phát giận nữ nhi, nghiêm phụ trong mắt tràn đầy đau lòng. Trong khoảng thời gian này nữ nhi quá đến là ngày mấy hắn xem ở trong mắt, đối với phụ thân từ bỏ nữ nhi quyết định hắn cũng vô pháp cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt. Nữ nhi cùng nhi tử chi gian, nếu thật sự chỉ có thể đủ giữ được một cái nói, không hề nghi ngờ hắn sẽ lựa chọn chính mình nhi tử. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn nhìn đến như vậy nữ nhi sẽ không đau lòng. Bị trục xuất đạo hoa học viện, tu vi bị phế, tuy rằng nói này hết thể đều là nghiêm chi riêu gieo gió gật bão, nhưng là nghiêm phụ sẽ không trách chính mình nữ nhi, hắn chỉ biết quái ngọc hành không có gì không có chết sạch sẽ, vì cái gì còn muốn sống sót. Nếu nàng đã chết, như vậy chính mình nữ nhi liền không cần thừa nhận này đó. Mà lúc này, đang ở phát tiết trong lòng lửa giận nghiêm chi diêu bỗng nhiên cảm giác chính mình trước mắt tầm mắt chỉ ở dần dần việc nhỏ, mãi cho đến hoàn toàn nhìn không thấy. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ta đôi mắt, ta đôi mắt. Bởi vì hoảng loạn, nghiêm chi diêu té ngã ở tràn đầy đồ sứ mảnh nhỏ trên mặt đất, bén nhọn mảnh nhỏ đem nàng làn da cắt qua. Đau đớn cảm giác làm nàng vài lần nếm thử đứng lên, không có kết quả lúc sau ngược lại là ở chính mình trên người làm ra càng nhiều hoang ân, chật vật không thôi. một bên nguyên bản tính toán chờ nữ nhi phát tiết xong lúc sau lại đến nhưng là bỗng nhiên nghe được nữ nhi kinh hoàng thanh âm lập tức đi mà quay lại nôn nóng hỏi chi diêu phát sinh chuyện gì nhìn chính mình nữ nhi chỉ chớp mắt công phu liền biến thành dáng vẻ này nghiêm phụ càng là đau lòng không thôi nghiêm chi diêu nghe được phụ thân thanh âm giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau cha ta đôi mắt ta đôi mắt nhìn không thấy tại sao lại như vậy đôi mắt nhìn không thấy nghe được nghiêm chi diêu trí mạng nói Nghiêm phụ lúc này mới chú ý tới, nguyên bản nữ nhi thủy linh linh mắt to hiện giờ trở nên hai mắt vô thần, phảng phất cục diện đáng buồn giống nhau. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng tìm tới chính mình phụ thân nghiêm trưởng lão. Nghiêm trưởng lão nhìn khóc nháo không ngừng nghiêm chi riêu, cố nén chính mình trong lòng không kiên nhẫn, đặc biệt là ở biết được nàng hôm nay ra cửa lúc sau, trong mắt không vui càng sâu. Ở cẩn thận kiểm tra rồi nghiêm chi diêu đôi mắt lúc sau, nghiêm trưởng lão cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường. Tự nhiên cũng liền tra không ra nghiêm chi diêu đôi mắt nhìn không thấy nguyên nhân. Vì thế đối với khóc nháo nghiêm chi diêu hỏi, người hôm nay đi ra ngoài thời điểm chính là đã xảy ra sự tình gì? Bằng không đôi mắt vì cái gì sẽ hai mắt ngủ, hơn nữa là tại đây loại thời điểm, còn vừa lúc là đôi mắt, nói đây là trùng hợp, nghiêm trưởng lão là không thế nào tin. Thế gian này nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp, nhìn như trùng hợp sự tình, trong đó nhất định tồn tại cái gì không người biết nguyên nhân. nghiêm chi diêu đem chính mình ra cửa lúc sau phát sinh sự tình tỉ mỉ thêm mắm thêm muối nói một lần tổ phụ không nhất định là phùng vũ phỉ ta đôi mắt nhất định là nàng làm nàng hôm nay ra cửa chịu nhục rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì phùng vũ phỉ nghiêm gia cùng phùng gia gia thế tương đồng nghiêm trưởng lão cùng phùng trưởng lão đều là đạo hoa học viện trưởng lão nhưng là hai nhà lại trời sinh không đối bàn trước kia nghiêm chi diêu ỷ vào luyện đan sư thân phận nơi trốn áp chế phùng vũ phỉ hiện giờ nhưng thật ra trái ngược cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo nghiêm chi diêu như thế nào chịu đựng sớm mọi người bên trong nàng nhất không thể chịu đựng chính là bị phùng vũ phỉ cái kia tiểu tiện nhân vượt qua nghe được nghiêm chi diêu miêu tả lúc sau trong mày đối với nghiêm chi diêu nói hiển nhiên cũng không có hoàn toàn tin tưởng Dấu ở chỗ tối hai gã sát thủ khẽ meo meo âm thầm giao lưu chưa từng có gặp qua người như vậy còn không có động thủ liền đem chính mình tắt thành cái dạng này chúng ta còn muốn hay không động thủ Tổng cảm thấy làm nàng tiếp tục sống sót so trực tiếp giết chết nàng muốn thống khổ nhiều. Mặt trên truyền tin nói là khi nào giết chết nàng đều có thể, nhưng là không thể làm nàng chết quá nhẹ nhàng. Ý tứ chính là muốn cho nghiêm chi diêu ở chết phía trước thể nghiệm một lần sống không bằng chết cảm giác. Thật không biết cái này nghiêm chi diêu làm cái gì, cư nhiên liền các chủ đều kinh động. Đối với vấn đề này đối phương cũng không có đáp lại, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đối phương sẽ đáp lại. Nghiêm gia như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn họ ngàn phòng văn phòng. lại không biết sát thủ đã sớm đã đi vào bọn họ bên người, mà bên kia Bạch Hinh Vũ đối với nghiêm gia sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, ở đem chính mình đặt hàng đồ vật toàn bộ mua xong lúc sau liền ôm phỉ phì rời đi thượng thanh thành. vô luận là kia phiến núi non vẫn là cái kia mạch khoáng đều không ở thượng thanh thành phụ cận, đặc biệt là mạch khoáng càng làm mà chỗ hoang vu, Bạch Hinh Vũ đều hoài nghi những người này là như thế nào tại như vậy hoang vắng địa phương phát hiện mạch khoáng. Bạch Hinh Vũ hậu chi hậu giác. Khó trách người nọ nguyện ý lấy ra tới trao đổi, vị trí này mạch khoáng, chỉ sợ ở khai thác thời điểm, cũng chỉ là nhân công phí liền phải xa xa cao hơn mạch khoáng bản thân. Ngồi ở ánh trăng bối thượng, Bạch Hình Vũ hướng tới hoang dã cao nguyên bay đi. Dọc theo đường đi, bởi vì Bạch Hình Vũ cũng không nổi vã lên đường, cho nên dọc theo đường đi đi đi rừng rừng. Càng là sẽ không cưỡng bách chính mình đi đêm lộ, tuy rằng làm một cái người mù tới nói, buổi sáng cùng buổi tối không có gì khác nhau. lúc này đây bạch hình vũ lại là sớm liền tìm một chỗ chuẩn bị dựng trại đóng quân ngày mai lại xuất phát Ánh trăng đi đến tiểu khê biên thích dí uống thủy mà bạch hình vũ còn lại là lấy ra chuẩn bị đồ ăn vật thịt bò ngũ vị hương một nửa cấp phì phì một nửa chính mình ăn tới rồi buổi tối gió nhẹ thổi qua tóc dài bị nhẹ nhàng giơ lên cùng với lụi trắng ở không trung phiêu động một con màu lông tuyết trắng một sừng thú lẳng lặng bảo hộ tại bên người kia hình ảnh tựa như từ họa đi ra giống nhau thấu chương xong chương năm lặng lẽ tới gần nam tử chương 506 lặng lẽ tới gần nam tử bạch hình vũ ỉ ở ánh trăng khổng lồ thân thể thượng nghỉ ngơi các nàng nghỉ ngơi địa phương con muỗi không ít nhưng là lại không có một con dám can đảm đến quấy dày bạch hình vũ nghỉ ngơi bởi vì ở bạch hình vũ bên người không chỉ có bị cố ý giải lên đuổi trùng thuốc bột còn có một con quất hoàng sắc tiểu miêu đang ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm một khi có sâu tới gần liền sẽ bị một móng đuốt trục chết mà liền ở ngay lúc này một người huyền y rìa nam tử lạng yên không một tiếng động đi tới bạch hình vũ bên người, đã ngủ bạch hình vũ cùng ánh trăng đều không có phát hiện người này đã đến, ngay cả duy nhất tỉnh phi phi nhìn thấy người tới lúc sau cũng chỉ là tiến lên thân mật cọ cọ đối phương, lúc sau liền lại bắt đầu đề phòng chung quanh sâu. huyền y rìa nam tử ngồi ở bạch hình vũ bên người, đem chính mình áo choàng thật cẩn thận cái ở nàng trên người, ở nhìn đến che đậy bạch hình vũ đôi mắt lùi trắng thời điểm, rung lấm động tác ở người, tuy rằng đã sớm đoán được là khổ nhục kế. nhưng là đương hắn nghe thế sự kiện thời điểm vẫn là nhịn không được lo lắng đem chính mình tay phúc đến lũa trắng thượng một cổ tinh thuần linh lực tiến vào bạch hình vũ trong cơ thể biết là một chuyện nhưng là chỉ có ở chân chính xác nhận qua sau hắn mới yên tâm toàn bộ quá trình rung lẫm đều cũng không có đem bạch hình vũ bừng tỉnh làm xong này hết thể rung lẫm lặng lặng chiếu cố đã sắp tắt đống lửa bảo hộ ở bạch hình vũ bên người tới rồi ngày hôm sau bạch hình vũ là bị một trận mê người hương khí nhanh nhanh đánh thức mơ, mơ màng màng chung Nàng còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, rốt cuộc ngày hôm qua đi vào nơi này lúc sau nàng liền ở chung quanh sát nhận quá, trừ bỏ nàng ở ngoài cũng không có những người khác ở chỗ này. Quả nhiên, liền tính là chuẩn bị tốt cũng đủ đồ ăn vặt, nàng vẫn là sẽ tưởng niệm nóng hầm hập cơm sáng, cơm trưa, cùng với cơm chiều. Bạch hình vũ chờ mình, nàng tính toán tiếp tục ngủ một lát, ở trong mộng nhiều hưởng thụ hưởng thụ này khó được bữa sáng. Chỉ là ở xoay người quá trình bên trong, nàng nhận thấy được chính mình trên người tựa hồ nhiều thứ gì. nàng ngày hôm qua có lấy đổ vật ra tới cái sao nghĩ đến đây bạch hình vũ đột nhiên ngồi dậy xuyên thấu qua lủa trắng quả nhiên nhìn đến chính mình trên người cái một kiện không thuộc về nàng màu đen áo choàng cảm giác được chính mình bên người có người bạch hình vũ bất động thanh sắc đem nguyên bản mở đôi mắt nhắm lại các hạ là người nào này lại là có ý tứ gì không phạc a ta kêu rung lắm ngày hôm qua gặp ngươi đông lạnh run bần bật cho nên mới hảo tâm đem áo choàng cho ngươi mượn đông lạnh đến run bần bật loại này lời nói dối đều nói được xuất khẩu Đem ta trở thành ngốc tử, vẫn là chính ngươi mới là ngốc tử. Bất quá thanh âm này nghe hảo quen hay, tên cũng rất quen thuộc. Quan trọng nhất chính là, người này có thể lặng yên không một tiếng động tới gần nàng, chỉ bằng điểm này, liền đủ để chứng minh hắn tu vi muốn rất xa cao hơn nàng. Ở nàng đang muốn nói cái gì thời điểm, một chén hương khí phát môi cháo bị đưa đến Bạch huynh Vũ trước mặt. Này hương vị, nguyên lai vừa mới không phải đang nằm mơ a. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới người, Bạch huynh Vũ tuy rằng không quen biết, Nhưng là lại cũng không có ở này trên người cảm nhận được một tia ác ý, chủ yếu vẫn là này Hương, khí thật sự là quá mê người. Cẩn thận kết quả chén, lại nếm một ngụm lúc sau, Bạch Hình Vũ mày đẹp nháy mắt nhíu chặt, bất quá cũng không phải bởi vì không thể ăn. Hoàn toàn tương phản, thật sự là ăn quá ngon, vô cùng đơn giản một chén cháo trắng có thể làm như thế mỹ vị, thật sự là hiếm thấy, mà chính yếu chính là cái này hương vị dị thường quen thuộc. Một người có thể thay đổi chính mình bộ dạng, khẩu âm, hơi thở. càng sâu đến liền sinh hoạt thói quen đều có thể đủ thay đổi nhưng là nấu cơm hương vị lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi cũng chính là ở ngay lúc này bạch hình vũ rốt cuộc nhớ tới chính mình là ở địa phương nào nghe được dung lẫm tên này dung lẫm tiên vực vương đình nhị điện hạ vẫn là nói ta kêu kêu ngươi mạch ngọc thánh tử nghe được bạch hình vũ nói thẳng phá chính mình thân phận dung lẫm trong tay động tác một đốn ngay sau đó hồi phục bình thường sau đó mở miệng nói hình vũ là như thế nào phát hiện chẳng lẽ ta che giấu một không hảo sao Là che giấu khá tốt, bất quá ngươi làm cháo hương vị bán đứng ngươi. Nếu đã biết đối phương thân phận, Bạch Hình Vũ cũng liền không trang, trực tiếp mở to mắt, xuyên thấu qua lụa trắng thẳng lăng lăng nhìn rung lắm. So với ở Thánh Nguyên Đại Lục Mạch Ngọc, lúc này rung Lẫm giữa chán nhiều một mặt màu đỏ ấn ký, so sánh với phía trước, quanh thân càng là nhiều một tia tà khí. Nhìn đến như vậy dung lắm, Bạch Hình Vũ không những không có cảm thấy không khỏe, ngược lại cảm thấy lúc này mới hẳn là hắn nguyên bản bộ dáng. Ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành tiên vực vương đình nhị điện hạ? Bạch Hình Vũ có chút tò mò hỏi. Cái gì kêu đột nhiên biến thành nhị điện hạ? Ta vốn dĩ chính là tiên vực vương đình hàng thật giá thật nhị điện hạ, đồng thời cũng là bạch lộc thư viện thánh tử mạnh ngọc. Nghe được dung lắm giải thích, Bạch Hình Vũ không tỏ ý kiến. Sau đó hỏi, vậy ngươi này đường đường nhị điện hạ, không hảo hảo đại ở tiên vực vương đình tuyển phi, tới nơi này làm gì? Sơn chân Hải vị ăn đủ rồi, nghĩ đến thay đổi khẩu vị, lời này lại nói tiếp. phỏng chừng ngay cả bạch hình vũ cũng không có nhận thấy được trong đó giấm vị cái gì tuyệt phi kia chẳng qua là ta làm người tìm kiếm ngươi tung tích phía dưới người hiểu lầm mà thôi ai có thể đủ nghĩ đến đi vào nhất trọng thiên lúc sau cư nhiên có sửa lại tên cùng bộ dạng nếu không phải tên quá trương dương phỏng chừng đến bây giờ còn tìm không đến đâu bất quá mặt sau những lời này dung lẫm cũng không có nói ra khẩu khó coi sao bạch hình vũ nghe ra dung lắm lời nói bên trong ghét bỏ này lập tức dùng tay sờ sờ chính mình mặt. Không có nữ hải kia là không để bụng chính mình mặt, mặc dù là hiện tại gương mặt này là dịch dung ra tới, nàng cũng không hy vọng cùng xấu cái này tự liên hệ ở bên nhau. Nghe được bạch hình vũ nói như vậy, dung lắm lập tức mở miệng nói, đương nhiên không phải, hình vũ vô luận biến thành bộ dáng gì đều thật xinh đẹp, so với ta gặp qua tất cả mọi người Mỹ ngàn lần vạn lần. Quả nhiên, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, rõ ràng biết lời này có khuyết đại thành phần, nhưng là nghe tới chính là như vậy sảng, làm nhân thân tâm sung sướng. Hình vũ đây là tính toán đi chỗ nào? Dung lấm mở miệng hỏi. Vẫn là không cần kêu ta hình vũ, dễ dàng bại lộ thân phận, thần hy tên này cũng không cần kêu. Hiện giờ bạch thần hy tên này còn treo ở tu la các thanh nhiệm vụ, nay thiên cản tông cùng chỉ chó điên giống nhau, chết cắn bạch thần hy không bỏ, kia tư thế, thật giống như là muốn đào ba thước đất cũng muốn đem bạch thần hy đào ra giống nhau. Ta đây kêu người điện hạ. Dung lấm chế nhạo nói. Nếu có thể nói ta cũng không để ý. Bạch hình vũ mặt không đổi sắc nói. hoàn toàn không cảm thấy cái này xưng hô có cái gì không ổn. Hơn nữa liền tính là tiên bực vương đình vương đứng ở, chỉ cần nàng cựu phẩm luyện đan sư thân phận sáng ngời, đối phương cũng làm theo là muốn cung cung kính kính, cho nên này một tiếng điện hạ nàng thật đúng là liền thừa nhận khởi. Bất quá cái này xưng hô trực tiếp đã bị rung lẫm chính mình cấp phủ quyết, lý do là nghe tới quá xa lạ, không đủ thân thiết. Thấu chương xong, Chương 507 cường đạo chặn đường. Chương 507 cường đạo chặn đường. Như vậy đi. Về sau trong lén lút ta kêu ngươi hạ hạ như thế nào, ở công khai trường hợp, ta kêu ngươi ngọc hành. Ngươi vui vẻ liền hảo. Chờ đến Dung lâm tưởng tên hay hoàn hồn lúc sau, lại phát hiện chính mình chuẩn bị một nồi cháo hiện giờ đều đã vào bạch hình vũ bụng. Ăn uống no đủ lúc sau, bạch hình vũ hiện tại chỉ nghĩ muốn lẳng lặng nằm, lên đường gì đó, vẫn là ngày mai giữa trưa. Không, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Bất quá cái này ý tưởng thực mau liền tàn biến, Dung lâm giống như là đã sớm đoán được dường như... Đem Bạch Hình Vũ cấp cường ngạnh kéo lên, một tay ôm yêu, một tay lôi kéo nàng, ánh trăng theo ở phía sau, cứ như vậy chậm rãi đi bộ. Bạch Hình Vũ ở ý đồ tránh thoát không có kết quả lúc sau, cũng liền từ bỏ dãy rựa, đơn giản nhắm mắt lại liền như vậy đi theo đối phương đi, trong lòng âm thầm nghĩ đến, ngươi chờ, làm bổn tiểu thư té ngã có ngươi đẹp. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên Bạch Hình Vũ đối với chung quanh hoàn cảnh phá lệ mất cảm, nàng tốn tốn rung lẫm tay, ngươi có hay không cảm thấy chung quanh cũng có điểm quá an tĩnh? Nàng ngày hôm qua đến nơi đây thời điểm, thường thường còn có thể đủ nghe được linh thú thanh âm, như thế nào hôm nay cái gì nhiều nghe không thấy. Có thể là đang ở vội vàng làm mặt khác sự tình đi. Dung lắm không nhanh không chấm nói. Bạch Huynh Vũ không do nguyên do, tổng giác nơi này có việc. Ở hai người rời đi sau không lâu, mấy chỉ vết thương chồng chất linh thú từ chỗ tối đi ra, sau đó cho nhau nhìn vài lần, lòng một ngụm, này hai cái tổ tông rốt cuộc là rời đi. Bạch Huynh Vũ xoay người ngồi ở ánh trăng bối thượng. dung lâm ý đồ cùng nàng cộng thừa bất quá bị bạch hình vụ không lưu tình chút nào cấp đạp đi xuống rơi vào đường cùng chỉ có thể triệu hồi ra chính mình Toa kỵ một con cùng ánh trăng thập phần tương tự linh thú duy nhất khác nhau liền ở chỗ đỉnh đầu không có rác bất quá toàn thân tuyết trắng ánh trăng ở nhìn đến đột nhiên xuất hiện cả người đen tuyền linh thú trong mắt tràn đầy ghét bỏ trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xấu một sừng thú như vậy xấu còn có thể tìm đến tức phụ sao tấm tắc trên đỉnh đầu còn không có rác thật đáng thương vẫn là một con có tàn khuyết một sừng thú. đây là hiểm thú. bạch hình vũ xuyên thấu qua lụa trắng nhìn này chỉ linh thú. này cao lớn tuấn giật hình thể, toàn thân trên dưới không có một chút tàn bao, màu đỏ đôi mắt giống như long lánh hồng bảo thạch giống nhau. hiểm thú cùng một sừng thú diện mạo tương tự, bất quá bất đồng chính là một sừng thú phần lớn đều là màu trắng, nhưng là hiểm thú lại hoàn toàn tương phản. triệu hồi ra hiểm thú lúc sau, dung lắm cũng không ngồi trên đi, thuận tiện còn đem bạch hình vũ cũng cấp kéo xuống dưới. Từ trong không gian lấy ra một chiếc xe ngựa, sau đó động tác thuần thục tròng lên hiểm thú trên người, nhìn dáng vẻ đã thói quen, trái lại muốn bộ ánh trăng thời điểm lại bị tự tuyệt. Đương đương một sừng thú, như thế nào có thể cùng kéo xe mã đánh đồng. Bất quá ánh trăng về điểm này đạo hạnh như thế nào so đến quá rung lắm, một cái hiệp không đến đã bị đối phương cấp chấn áp, bị tròng lên xe ngựa lúc sau, vẫn luôn ở dùng ủy khuất ánh mắt nhìn bạch hình vũ, ý đồ đánh thức chủ nhân lương chi. Bạch hình vũ, ta mù, nhìn không thấy. Ngồi vào trong xe ngựa lúc sau, nam Vạn lúc này mới phát hiện xe ngựa bên trong muốn rộng mở rất nhiều, trên chỗ ngồi cũng phóng mềm mại đệm, trên bàn còn có tinh xảo lo lắng. Dung lâm phụ trách ở bên ngoài điều khiển xe ngựa, xét thấy dung lâm gương mặt này quá mức thấy được, cho nên bạch hình vũ cho nàng một trương mặt nạ che đậy một chút. Nhưng là mặc dù là như vậy, một con điểm thú, một con một sừng thú, như vậy tổ hợp đi ở trên đường kia cũng là phi thường thấy được. Có xe ngựa chói buộc, vô luận là hiểm thú vẫn là ánh Trăng đều thu hồi chính mình cánh. đặc biệt là anh trăng, ngay từ đầu còn ý đồ đem chỉnh chiếc xe ngựa đều đưa tới không chung, cuối cùng bởi vì xe ngựa quá nặng từ bỏ. Bởi vì muốn đi địa phương là hoang dã cao nguyên, cho nên dọc theo đường đi đi tới, chung quanh hoàn cảnh trở nên càng ngày càng hoang vắng. Hai người hành trình cũng đi tương đối tùy ý, tới rồi thành trấn, có đôi khi thậm chí sẽ ở nơi nào đãi mấy ngày, bất quá theo càng ngày càng tới gần hoang dã cao nguyên, hai người càng nhiều vẫn là ăn ngủ ngoài trời tại giã ngoại. Bạch Hinh Vũ dùng một tay chống cằm. Như thế nào liền tưởng không rõ, đơn người hành liền như vậy không thể hiểu được biến thành hai người hành, hơn nữa chính mình còn thích hướng tốt đẹp. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài chuyển đến ồn ào thanh âm. Một đám tay cầm cương đao đại hán liền bạch hinh vũ hai người xe ngựa bao quanh vây quanh. Nay đã là mấy ngày nay tới thứ 5-6 người, hoang dã cao nguyên mà chô hoang vu, chính cái gọi là là vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, rất nhiều người đều ngồi vào nhà cướp của thanh âm. Bạch hinh vũ hai người điều khiển xe ngựa xuất hiện ở chỗ này. quả thực chính là ở trên xe ngựa chói lọi viết mau tới đoạt ta nha này năm chữ. Đối này Bạch Hinh Vũ đã tập mãi thành thói quen, đi xuống xe ngựa, nguyên bản Hùng Hổ Cường Đạo lúc này đã bị đánh mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất kêu rên. Mà chúng ta nhị hoàng tử điện hạ lúc này đang ở làm một kiện cùng với thân phận cực kỳ không tương xứng sự tình, hắn đem những người này túi chữ vật toàn bộ đều thu đi lên, này hành động làm nên thuần thục, thật giống như hắn mới là cường đạo bổ trộm. Quay đầu nhìn đến Bạch Hinh Vũ xuống xe, vội vàng tiến lên hỏi đến Như thế nào xuống dưới, là bọn họ xảo đến ngươi. Nói này ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên mặt đất cường đạo, nguyên bản còn ở thống khổ kêu rên bọn cường đạo tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, sợ tới mức nhắm chặt miệng, không dám lại phát ra một chút thanh âm. Ta chỉ là suy nghĩ, cái này địa phương thật sự sẽ có mạch khoáng tồn tại sao, vân ra không phải là ở hố ta đi. Đi rồi lâu như vậy, trung quanh hoàn cảnh từ rừng cây biến thành sa mạc bờ cát, dân cư cũng thay đổi càng ngày càng thưa thớt. đối với mạch khoáng sự tình dung lắm tự nhiên là biết đến vì thế mở miệng nói hẳn là thật sự Vân gia còn không dám lại điểm này thượng lừa gạt ngươi liền tính là ngươi không so đo Lang xương cắc cũng sẽ không bỏ qua Vân gia chỉ là này mạch khoáng nhiều ít hẳn là có chút vấn đề rốt cuộc một cái mạch khoáng giá trị muốn rất xa cao hơn một quả tẩy linh đan liền ở hai người nói chuyện với nhau khoảnh khắc vừa mới bị đánh cái kia cường đạo đầu đầu thật cẩn thận thấu đi lên hai vị tiên trưởng đang tìm kiếm mạch khoáng nga ngươi biết ở địa phương nào bị rung lắm nhìn chăm chú vào, đối phương theo bản năng run rảy một chút thân thể. Bất quá hắn có thể nhìn ra này hai người thân phận không đơn giản, cho nên hắn muốn bắt lấy cơ hội này, làm cường đạo đúng là bất đắc dĩ cử chỉ, phàm là có thể sống sót, bọn họ cũng không đến mức làm loại này đi đầu hệ ở trên lưng quần công tác. Thật không dám dâu dếm, tiểu nhân từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, hoang dã cao nguyên đối với tiểu nhân tới nói liền cùng chính mình ra hậu viện giống nhau. Vậy ngươi có nhận thức hay không cái này địa phương? Bạch Hinh Vũ đem trong tay bản đồ đưa cho cường đạo đầu đầu, sau đó chỉ chỉ mặt trên đánh dấu điểm đỏ địa phương hỏi. Nhìn đến cái này địa phương, đối phương trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, hồi hai vị tiên trưởng, cái này địa phương tiểu nhân xác thật biết, nhưng là... Người nọ mặt lộ vẻ khó xử, sau đó tiếp tục nói, nhưng là nơi đó sinh hoạt một đám sa mạc cự tích, phi thường khó đối phó, phía trước cũng xác thật là nghe nói ở nơi nào phát hiện một cái mạch khoáng, nhưng là bởi vì này đó sa mạc cự tích nguyên nhân, từ bỏ khai thác. Thấu chương xong. Chương 508 sa mạc cự tích. Chương 508 sa mạc cự tích. Bạch Hình Vũ nghe xong lời này, nghĩ thầm quả nhiên như thế. Nếu ngươi đối nơi này như thế quen thuộc, như vậy liền từ ngươi dẫn đường, sự thành lúc sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nói này Dung Lâm vứt cho đối phương một cái túi chứa vật. Mở ra túi chứa vật lúc sau, bên trong tràn đầy toàn bộ đều là linh thạch, số lượng chỗ thiếu chút nữa lóe mù hắn mắt. Tại đây phiến hoang vắng sa mạc bờ cát mặc dù là trong tay có bản đồ cũng như cũng thực dễ dàng bị lạc phương hướng, cho nên tìm một cái quen thuộc hoàn cảnh người địa phương liền có vẻ phi thường cần thiết. Quả nhiên, ở nhìn đến này đó linh thạch lúc sau, nguyên bản còn có chút do dự biểu tình lập tức biến mừng rỡ như điên. quả nhiên A, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Đa tạ nhị vị tiên trưởng ban thưởng, đa tạ nhị vị tiên trưởng ban thưởng, tiểu nhân tên là Lý Hổ, về sau nhị vị có cái gì yêu cầu, ngài nhị vị trực tiếp phân phó liền thành, tiểu nhân nhất định vượt lửa qua sông, không chối tử. Lý Hổ đem Linh Thạch gắt gao ôm vào trong ngực, trên mặt biểu tình cười thành một đóa cốc hoa. Được rồi, không cần ngươi vượt lửa qua sông, ngươi chỉ cần đem chúng ta đưa tới cái này địa phương là được. Dọc theo đường đi, Lý Hổ vì lấy lòng bạch hình vũ hai người, đem chính mình biết đến tình huống toàn bộ đều toàn bộ nói ra. Theo Lý Hổ theo như lời, sa mạc cự tích cực thiện che giấu, cơ hồ rất ít có người có thể đủ nhìn thấy sa mạc cự tích chân thân, rất nhiều người ở chết phía trước thậm chí cũng không biết chính mình là vì cái gì chết. hơn nữa sa mạc cự tích có cứng rắn đau thương bất nhập làng da sắc bén móng ướt bén nhọn răng nọc cùng với phi thường mau tốc độ Trật vừa nghe sa mạc cự tích loại này linh thú tựa hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm quả thực là lui nhưng công tiến nhưng thủ hơn nữa trời sinh tính gian trá thông thường đều là kết bè kết đội xuất hiện ở xe ngựa chạy một đoạn thời gian lúc sau cuối cùng ở một sơn cốc trước dừng lại sau đó lý hổ thật cẩn thận tiến lên nói nhị vị tiên trưởng phía trước chính là sa mạc cự tích lui tới địa phương Vất vả. Nói này rung lắm lại ném cho đối phương một cái túi chữ vật, ở luôn mãi cảm tạ lúc sau, Lý Hổ liền mang theo chính mình một loại tiểu đệ rời đi, như vậy, giống như là phía sau có lệ quỷ lấy mạng giống nhau. Bất quá bạch hình vũ phía trước liền nhận thấy được, càng la tới gần sơn cốc này, người này liền trở nên càng nóng nảy, nếu không phải có Lý Hổ chân an, phỏng chừng trong đó một ít người đã sớm xoay người rời đi. Từ điểm này liền có thể nhìn ra bọn họ xác thật đối sơn cốc này giữ kín như bưng. Bạch Hình Vũ đi xuống xe ngựa, trong lòng ngực Phì Phì tự hồ là đã nhận ra cái gì, bốn con móng vuốt nhỏ gắt gao bắt lấy cánh tay của nàng, cả người mau đều tạc lên. Thoáng trấn an qua đi, Bạch Hình Vũ đem phỉ Phì đưa về không gian, làm nó bình phục một chút tâm tình. Mà liền ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đống nhiên xuất hiện, thẳng tắp nhằm phía Bạch Hình Vũ phần cổ, sau đó bị tay mắt lanh lẹ rung lấm chém thành hai nửa. Đây là một con hình thể chỉ có lớn bằng bàn tay than lằn bọn họ thân thể thượng nhan sắc cùng chung quanh hoàn cảnh phi thường tương tự khó trách phía trước không có phát hiện trừ cái này ra nhất rõ ràng chính là kia một đôi sắc bén chi trước cùng với kia cực nhanh tốc độ giống như là vì ám sát mà sinh thích khách giống nhau chung quanh dấu ở âm thầm sa mạc cự tích thấy một kích không chúng nhanh chóng lui lại mà bạch hình vũ còn lại là chọc chọc kia chỉ biến thành hai nửa thẳng làn thi thể này thật là sa mạc cự tích sao bạch hình vũ tổng cảm thấy nơi này người tựa hồ là đối cự tích có cái gì hiểu lầm Hơn nữa, này sa mạc cự tích cùng lý hổ sở miêu tả cũng kem quá lớn. Hẳn là tương đồng chủng loại bất đồng hình thái, này ở linh thú bên trong vẫn là tương đối hiếm thấy. Dung lắm nhìn thoáng qua trên mặt đất thằn lằn mở miệng nói. Giống như là con kiến, cùng cái chủng loại con kiến, sẽ phân thành kiến hậu, kiến thợ, binh kiến chờ mỗi một loại đều có chính mình chuyên môn phụ trách đồ vật, mà này chỉ bị giết chết sa mạc cự tích hiển nhiên là chuyên môn phụ trách giám sát. Cẩn thận một chút, phỏng trừng sẽ thực phiên thoái. dung lấm đem bạch huynh vũ hộ tại bên người nói bạch hình vũ lấy ra một bộ phụ trận đem chúng nó bố trí ở nàng cùng dung lắm bên người có thể hữu hiệu phòng ngừa sa mạc cự tích lại lần nữa đánh lén đi vào sân cốc lúc sau hai người liền đã chịu sa mạc cự tích nhiệt liệt hoan nghênh vô số hắc ảnh hướng tới hai người phương hướng cực nhanh bay tới sau đó hung hăng đánh vào phụ trận bên ngoài cho dù là đâm cho huyết nhục mơ hồ cũng như cũ có không ngừng sa mạc cự tích trước phát sau đủng. giống như căn bản là không sợ tử vong Phía trước tập kích là một lần thử, càng như là một lần cảnh cáo, cảnh cáo bọn họ ly xa một chút, không cần tới gần cái này địa phương. Nhưng là vô luận là Bạch Hình Vũ vẫn là dung lắm đều làm lơ cái này cảnh cáo, cho nên bọn họ phải không tiếc hết thể đại giới giết chết kẻ xâm lấn. Công kích như vậy tuy rằng tạm thời đối bọn họ tạo không thành bất luận cái gì thương tổn, nhưng là nhìn đến từng con thằn lằn ở kết giới thượng đâm huyết nhục mơ hồ, ở bọn họ đi qua trên đường, càng là phủ kín thằn lằn thi thể. Chủ nhân đêm này đó thằn lằn thi thể đều thu hồi tới. lúc này phiêu miểu đột nhiên toát ra tới nói, bạch hinh vũ nhìn bị đâm huyết nhục mơ hồ thằn lằn, cau mày, ngươi muốn mấy thứ này làm gì? nói là nói như vậy, cuối cùng nàng vẫn là dựa theo phiêu miểu yêu cầu đem sở hữu sa mạc cự tích thi thể thu lên. nơi này thằn lằn như thế nào thật giống như vô cùng vô tận giống nhau. bạch hinh vũ cao mày nói, từ vừa mới đến bây giờ, bạch hinh vũ cùng dung lắm căn bản là không có động thủ. Đâm chết ở phụ trận bên ngoài sa mạc cự tích không có hai ngàn cũng có một ngàn tám chính là liền tính là như thế, thàn lần số lượng cũng như cũng là không có giảm bớt. Hơn nữa này đó thàn lần công kích đối với phụ trận cũng không phải toàn vô thương tổn. Cái này từ 128 phiến ngọc phiến tạo thành phụ trận, lại chúng nó kiên trì không ngừng công kích dưới đã dần dần xuất hiện vết rách. Xuất hiện vết rách đùa chú là không có cách nào chữa trị, trên cơ bản xem như phế đi. Đặc biệt là này đó thàn lần như là thương lượng hảo dường như. Toàn bộ đều động tác nhất trí hướng tới cổ chỗ bộ vị đâm. Liên ở ngay lúc này, lại hai người cổ chỗ chung quanh không gian xuất hiện một chút vật mèo, mà những cái đó không ngừng công kích tới phụ trận sa mạc cự tích cư nhiên đang tới gần hai người thời điểm biến mất. Bạch Hình Vũ nhìn về phía một bên Dung Lâm, đây là hư linh căn mới có thể đủ làm được sự tình. Chú ý tới Bạch Hình Vũ ánh mắt, Dung Lâm đối với nàng cười cười nói, chờ một chút lại đem thẳng lần dao cho ngươi. Đây là trọng điểm sao? Con có. người có biện pháp này làm gì không còn sớm điểm dùng Liên ở bạch hình vũ muốn nói điểm gì đó thời điểm một đạo tản ra tanh tưởi chất lỏng chất lỏng chuẩn sắc không có lầm hướng tới rung lấm đôi mắt bởi vì phía trước vẫn luôn là cùng loại sa mạc cự tích ở công kích cho nên đột nhiên xuất hiện một loại khác làm người khó lòng phòng bị bất quá cũng may bạch hình vũ phủ trận là toàn phương vị phòng hộ nọc độc rừng ở phủ trận thượng cùng với tanh tưởi phát ra ăn mòn đồ vật thanh âm một loại khác thằn lằn xuất hiện ở hai người trước mặt So với phía trước so sánh với ở hình thể thượng lớn mấy chục lần, hơn nữa tứ chi ngắn nhỏ. Nhưng là so với kia ngắn nhỏ tứ chi tới nói, nó phần lưng những cái đó bình thường cóc ghẻ giống nhau bọc ngủ thoạt nhìn dị thường ghê tởm. Thấu chương xong Chương 509 huyết mạch thất bại phẩm. Chương 509 huyết mạch thất bại phẩm. Ở những cái đó bọc ngủ thượng còn thường thường chạy ra cùng vừa mới công kích bọn họ tương đồng chất lỏng. Chủ nhân. Người cơ miệng. Ta là tuyệt đối sẽ không làm loại này cả, người mọc đầy ghê tởm đồ vật gia hỏa xuất hiện ở ta trong không gian, bất luận cái gì không gian đều không được. Còn không đợi Phiêu Miểu đem nói cho hết lời, Bạch Hình Vũ cũng đã lời nói cự tuyệt. Nhìn đến Bạch Hình Vũ lúc này đây là thật sự sinh khí, Phiêu Miểu yên lặng nhắm lại miệng. Này đó trường bọc mủ than lăn sắc thật là ghê tởm, nhưng là bọn họ lột xuống dưới ra lại là thứ tốt, có thể tinh luyện ra độc tố, bất quá xem chủ nhân, cái dạng này, chắc là không có khả năng cho hắn đi tìm. Gặp quỷ thông thản làn loa, màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay đem ánh mắt có thể đạt được chỗ thẳn lần toàn bộ đều thiêu thành cho tàn không khí bên trong tràn ngập sặc người hương vị này vân ra thật đúng là cho nàng tìm một cái đại phiền thoái hạ hạ còn có nhớ hay không phía trước lý hổ lời nói dung lấm đột nhiên hỏi nói cái gì bạch hình vũ trong mắt xẹt qua một tia mờ mịt kỳ thật cũng không trách bạch hình vũ nghĩ không ra thật sự là cái kia lý hổ có điểm lảm nhảm tiềm chất Rõ ràng đối bọn họ hai người sợ không được, nhưng là trong miệng lăng là không có đình quá. đau thương bất nhập làn ra, sắc bén lời trảo, bén nhọn răng nọc, cùng với bay nhanh tốc độ, ta suy đoán này đó đặc điểm hẳn là phân biệt đối ứng trong đó một loại sa mạc thằn lằn đặc điểm. Dung Lâm phân tích nói, chính là vừa mới những cái đó thằn lằn cũng không có bén nhọn răng nọc à. Nhớ tới vừa mới những cái đó bị nàng đốt thành than thằn lằn bộ dáng, Bạch Hinh Vũ liền nhịn không được cả người khởi nổi da gà. hẳn là chỉ cũng không phải vừa mới những cái đó bọn họ càng như là thất bại phẩm thất bại phẩm thấy bạch hinh vũ trong mắt mê hoặc dung lâm kiên nhẫn giải thích đến linh thú sẽ ở dài dòng thời gian bên trong tới ưu hóa chính mình huyết mạch hơn nữa nghe nói thẳng lằn tại rất sớm phía trước là long chi nhánh nhưng là trải qua thời gian dài dòng tẩy lễ trong cơ thể long huyết mạch ở cũng đã biến mất nhưng là một ít khắc tiến trong xương cốt đồ vật vẫn là bị bảo lưu lại xuống dưới liền tỷ như nói thẩm mỹ long tộc thẩm mỹ theo đuổi khổng lồ hình thể Cân xứng đường cong, mà hiển nhiên vừa mới những cái đó thản lằn giống nhau đều không chiếm, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Nhìn đến Dung lắm đột nhiên không tiếp tục nói tiếp, Bạch hinh Vũ không khỏi tò mò hỏi. Không đợi Dung lắm trả lời, phiêu miểu liền cấp ra đáp án, chủ nhân, này đó thản lần đều là không có giới tính. Bạch Huynh Vũ quả nhiên là thất bại phẩm. Kỳ thật phiêu miểu nói cũng không có nói xong, này đó thản lần đều không phải là không có giới tính, tương phản, bọn họ toàn bộ đều là giống được. chẳng qua toàn bộ đều bị cắt, vì tránh cho chính mình chủ nhân khó có thể tiếp thu nó mới có thể như vậy nói hai người tiếp tục đi phía trước đi cũng không biết có phải hay không bạch hình vũ hồng liên nghiệp hỏa uy lực cũng đủ đại dù sao chính là kế tiếp lộ trình bên trong không còn có thần lần ngắn trở những cái đó thần lằn thật giống như là nháy mắt mai danh nhận tích giống nhau sự ra khác thường tất có yêu càng lại như vậy khiến cho bạch hình vũ càng là cẩn thận đột nhiên bạch hình vũ dừng lại bước chân sau đó không lưng nhặt lên mau cục đá Rõ ràng chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ cục đá, kia ở trong tay lại phi thường áp tay. Lại dùng thủy đem mặt ngoài dơ bẩn rửa sạch sẽ lúc sau, nguyên bản xám xịt cục đá lộ ra lóa mắt màu đỏ. Đây là Trâm thạch. Bạch Hinh Vũ nhìn trong tay mặt cục đá mở miệng nói: Nguyên bản còn nghĩ xử lý xong chuyện này, lúc sau liền đi tìm Vân gia tính sổ, nhưng là hiện tại xem ra, này Vân gia sản thật là tặng hắn một phần đại lễ. Trâm thạch, thạch nếu như danh, này trọng lượng là mặt khác khoáng thạch vài lần. mấy chục lần thậm chí là thượng gấp trăm lần, cho dù là cất vào túi chữ vật bên trong mặc dù là thể tích rút nhỏ, trọng lượng cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Nay cũng liền dẫn tới ở khai thác trầm thạch quá trình bên trong yêu cầu đại lượng túi chứa vật không nói, còn cần đại lượng sức người sức của. Hơn nữa trầm thạch cùng mặt khác khoáng thạch bất đồng, không có trải qua luyện chế trầm thạch là phi thường dễ dàng thoái, rất nhỏ va chạm liền có khả năng làm nó vỡ thành cát bã. Mà thể tích càng lớn trầm thạch này giá trị cũng lại càng lớn. cho nên ở trầm thạch khai thác trong quá trình còn cần thiết phải cẩn thận cẩn thận mới được nhưng là ở luyện chế thành vũ khí lúc sau rồi lại sẽ biến phi thường nhẹ nhàng thả dị thường kiên cố nhưng là sản lượng lại dị thường thưa thớt chỉ cần là bạch hinh vũ trong tay này một hối, là có thể đủ làm một chúng luyện khí sư điên cuồng nếu nơi này thật là trầm thạch mạch khoáng ta đây chẳng phải là muốn phát tài bạch hinh vũ cười tủm tìm nói kia phát ra từ thiệt tình tươi cười làm một bên dung lắm cũng không khỏi xem ngây người thật đúng là một chút không thay đổi Liên ở ngay lúc này, ở bọn họ chung quanh đột nhiên xuất hiện kỳ quái thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Là ở dưới chân. Nhưng là đã chậm, hai người dưới chân bùn đất thật giống như có hấp lực giống nhau, gắt gao bắt lấy hai người chân, làm cho bọn họ căn bản là không có cách nào tránh thoát. Loại tình huống này dưới, dung lấm theo bản năng đem bạch hinh vũ ôm vào trong ngực, làm hai người liền toàn bộ quá trình bên trong không đến mức thất lạc. Nghe chung quanh tê tê thành, bạch hinh vũ không lý do một trận ác hàn Thực hiện nhiên phía trước những cái đó biến mất thằn lằn thấy mạnh bạo không được, liền bắt đầu tới âm. Nhìn càng lún càng sâu thân thể, làn váy thượng đã dính vào không ít bùn đất, tưởng tượng đến ở rất xuống quá trình bên trong khả năng sẽ lơ đãng cùng những cái đó thằn lằn tới một lần thân mật tiếp xúc, vô luận là sinh lý thượng vẫn là tâm lý thượng đều làm nàng vô pháp tiếp thu. Đi xuống có thể, nhưng là không thể đủ như vậy đi xuống. Nghĩ như vậy, bạch hình vũ lại lần nữa ở chính mình một hộp dung lắm quanh thân bố trí một đạo phụ trận. So với phía trước còn muốn cao cấp một chút, có thể bảo đảm bọn họ ở ngã xuống quá trình bên trong đem sở hữu ngoại vật ngăn cách ở bên ngoài. Làm xong này hết thể lúc sau, bạch Hinh vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cùng dung lấm sắc mặt thong dong hoàn toàn đi vào dưới nền đất, cuối cùng chỉ để lại một cái cái phiếu hình xa hố. Tại hạ trầm quá trình bên trong, bạch Hinh vũ cùng dung lấm vẫn luôn đã chịu chúc mừng, lúc này nàng không khỏi may mắn lại lần nữa phía trước nàng ở quanh thân bố trí phụ trận. Này bằng không liền thật sự bị này đàn không gọi ngũ đức thần lằn cấp đại trở tay không kịp. Cùng này đó công kích so sánh với, phía trước những cái đó công kích quả thực chính là tiểu đánh tiểu nháo. Không biết qua dài hơn thời gian, Bạch Hình Vũ hai người rốt cuộc là đi tới một cái có thể hoạt động địa phương, mà bọn họ cũng rốt cuộc là làm ơn những cái đó thần lần đuổi giết. Bạch Hình Vũ sử dụng một chút tiểu kế sách, làm những cái đó công kích nàng thần lằn cảm thấy chính mình đã giết chết bọn họ. Nơi này là địa phương nào? vừa định muốn xuất ra giả minh châu chiếu sáng lên một chút lại bị dung lấm cấp ngăn trở dung lấm mang theo bạch hình vũ nhanh chóng trốn vào một cái khe hở bên trong sau đó bạch hình vũ liền cảm giác được một cái nhắc nhở khổng lồ đồ vật từ nàng bên người chậm gì gì trải qua còn không đợi bạch hình vũ phục hồi tinh thần lại phiêu miểu liền thanh âm kích động tinh dịch cá hình vũ nói chủ nhân chủ nhân trên tường trên tường nơi nơi đều là nhung tiên mau đem bọn họ đều thu hồi tới nơi này là mỹ dung dưỡng nhan thánh phẩm thấu chương xong Trưng 510 bóng dáng sát thủ, chương 510 bóng dáng sát thủ, ồn muốn chết. Ở cái kia thật lớn linh thú rời khỏi sau, bạch hinh vũ trực tiếp liền che chắn phiêu miểu thanh âm. Đến nỗi trên tường Nhung Tiên, nàng còn lại là thả ra hai cụ thiếu nữ con rối làm các nàng hỗ trợ thu thập. Nhung Tiên có điểm cùng loại với Tổ Hiến, bất đồng chính là ở nhất trọng tiên, Tổ Hiến xuất từ với một loại tên là Phượng Vũ Hiến linh thú, đã chịu đông đảo nữ tu truy phủng. Mà Nhung Tiên tuy rằng cũng là một loại linh thú nước miếng phân bố vật Nhưng là nó lại là một loại thần lằn. Ngọc Linh Tích, hình thể khổng lồ, tính cách hung mãnh cùng hắn khổng lồ hình thể cùng với hung mãnh tính cách bất đồng chính là nó là ăn chay, hơn nữa chỉ ăn linh dược. Nơi này có Ngọc Linh Tích tồn tại cũng liền giải thích vì cái gì hội tụ tập như vậy nhiều thần lằn, bởi vì Ngọc Linh Tích còn có một cái khác tên, đó chính là Tích Mẫu. Nó giống như là con kiến vương quốc bên trong kiến hậu, có thể không ngừng sinh hài tử sau đó làm cho bọn họ lớn lên lúc sau hầu hạ chính mình. Nhìn bị con dối thiếu nữ tử trên tường sẽ xuống tới thật dày nhung tiên, là có thể đủ biết này chỉ Ngọc Linh Tích đã ở chỗ này sinh hoạt có chút năm đầu. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bạch Hình Vũ nhìn Dung Lâm hỏi. Nàng hiện giờ chẳng qua là một cái nho nhỏ thiên tiên, đối phó Ngọc Linh Tích như vậy nguy, ma, hiểm, thiền sự tình hiển nhiên là nàng giải quyết không được. Dung Lâm xuyên thấu qua lửa trắng nhìn Bạch Hình Vũ sáng lấp lánh đôi mắt, tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trong lòng bất đắc dĩ. nhưng là trong mắt lại tràn đầy dung túng ngọc linh thích đem chính mình xào huyệt kiến ở mạch khoáng phụ cận thấy dung lâm nói như vậy nhìn dáng vẻ là minh bạch chính mình ý tứ hiện giờ nếu đã xác định nơi này cất giấu một cái trầm thạch mạch khoáng như vậy bạch hình vũ cũng quyết định lấy ra chính mình chân quý hồi lâu lấy quặng thần khí một cái hình tròn trang bị mặt trên có một cái rõ ràng vòng tròn vòng tròn mặt trên có khắc phức tạp dườm rà hoa văn cái này vòng tròn đều không phải là chứa đựng trang bị mà là một cái trận pháp cùng bạch hình vũ không gian tương liên thu thập ra tới khoáng thạch có thể bị trực tiếp đưa đến nàng không gian bên trong như vậy mặc dù là cái này trang bị bị hư hao hoặc là bị phát hiện cũng sẽ không tổn thất cái gì dù sao khoáng thạch đã sớm đã bị truyền tống đi rồi hơn nữa luyện chế kiện thu thập khí người tựa hồ là từ lúc bắt đầu liền đem nó coi như là dùng một lần tiêu hao phẩm dùng xong rồi liền trực tiếp vứt bỏ cũng không tính toán thu về ở dung lâm biết giới, bạch hình vũ đem một đám thu thập khí bông cơ hồ là ở bông trong nháy mắt thu thập khí liền bắt đầu công tác này đại biểu cho này đó địa phương đều là có mạch khoáng tồn tại dần dần bạch Hinh vũ đặt thu thập khí tần suất bắt đầu gia tăng này đại biểu cho bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận mục tiêu ở cái này quá trình bên trong hai người trừ bỏ ngay từ đầu cùng ngọc linh tích tới cái mặt đối mặt ở ngoài còn lại thời gian liền một con thằn lằn đều không có nhìn đến Này thông đạo hẳn là ngọc linh tích chuyển dùng thông đạo mặt khác thằn lằn không dám tiến vào cũng chính bởi vì vậy bọn họ động tác mới có thể biến phá lệ thuận lợi càng la tới gần ngọc linh tích xào huyệt, dần dần hai người nghe được một ít không thể miêu tả thanh âm, dẫn đầu phản ứng lại đây dung lấm trực tiếp đá bạch hình vũ phong bế ngũ cảm, đem kia cổ thanh âm ngăn cách bên ngoài, mắt không thể coi, nhĩ không thể nghe, chỉ có thể đủ thông qua thần thức cảm giác phía trước phát sinh hết thảy, ở nhận thấy được bên trong phát sinh sự tình lúc sau, bạch hình vũ cũng quýt thu hồi chính mình thần thức. một đôi nhiều, này ngọc linh tích thật đúng là chay mặn không kỵ, long tính buồn râm, đơn từ điểm này đi lên xem. này than lần nhất tộc sắc thật là long tộc hậu đại chi nhánh làm sao bây giờ tổng giác lúc này sát đi vào cảm giác quái quái liền ở bạch hình vũ miên man suy nghĩ thời điểm một con hắc ảnh đột nhiên xuất hiện sau đó nhanh chóng vọt vào ngọc linh tích xào huyền hắc ảnh ngoại hình cùng dung lắm rất giống hoặc là nói đây là bóng dáng của hắn biến thành bạch hình vũ sở dĩ như vậy khẳng định đó là bởi vì nàng cũng sẽ cũng không phải cái gì đặc thù công pháp chi bằng nói là có được ám linh căn người sinh ra đã có san thiên phú nàng bởi vì bị rung lấm phong bế ngũ cảm sở hữu cũng không có nghe thấy ngọc linh tích kia thê thảm tiếng kêu nhưng là nàng lại thấy phun tung tóe mà ra vết máu nghe được nữ vương tiếng kêu thảm thiết lập tức liền có quần quận không ngừng thằn lằn hướng tới cái này phương hướng đi tới vì cấp rung lấm tranh thủ thời gian bạch hình vũ trước mặt cũng xuất hiện một cái cùng nàng hình thể tương đồng bóng dáng nói lên nàng vẫn là lần đầu tiên sử dụng cái này năng lực cũng không biết uy lực như thế nào mà sự thật chứng minh ám linh căn không hổ là ám linh căn giết chết những cái đó thẳng lặn cùng sắt rau giống nhau đơn giản theo ngọc linh tích tử vong toàn bộ sơn cốc thản lặn nháy mắt bạo động bọn họ mất đi bọn họ nữ vương thật giống như là lập tức mất đi đi tới phương hướng trong lòng không lao lao chúng nó không hề công kích bóng dáng mà là bắt đầu giết hại lẫn nhau tựa hồ muốn thông qua phương thức này lại lần nữa sáng tạo ra một cái nữ vương toàn bộ sơn động cũng bởi vì trận này biến cố bắt đầu không ngừng sụp xuống xem xuất khẩu ở nơi nào bạch huynh vũ chỉ vào đỉnh đầu địa phương nơi nào bởi vì sụp xuống, xuống có một bó ánh mặt trời từ bên ngoài tiến vào tới rồi này hồ nam thế giới ngầm bạch hinh vũ thu hồi hai cái đang ở thu thập nhung tiên thiếu nữ con rối ở dung lấm dẫn dắt dưới rời đi phía dưới đi ra ngầm lúc sau phát hiện trên mặt đất thằn lằn cũng đi theo đánh thành một đoàn từng con hình thể cao lớn cự tích đang ở cho nhau căn xé bén nhọn hầm răng đối kháng lực phòng ngự siêu cường ngoại ra rất có loại lấy bỉ chi mâu đánh bỉ chi thuẫn ý tứ chẳng qua kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương Sở hữu sa mạc cự tích trên người đều là vết thương chống chất, từ trong miệng cũng có quần quận không ngừng hiến máu chảy ra, thậm chí có cùng rất tới rồi bạch hình vũ hai người ẩn thân cao hơn, đủ để nhìn ra này đó thằn lằn kia thật là dùng mệnh ở đánh nhau. Trên mặt đất nơi nơi đều là sa mạc thằn lằn thi thể, bị dâm huyết nhục mơ hồ. Ngược lại là phía trước công kích bọn họ hai loại thằn lằn linh thú toàn bộ đều ngốc ngốc đứng ở một bên, thoạt nhìn như là một cái người ngoài cuộc, căn bản là không có ra tay hỗ trợ ý tưởng. Bên trong sơn cốc đất dung núi chuyển, cao hơn cục đá lăn xuống, vừa lúc rừng ở này đàn thằn lằn trên người, chúng nó cũng không biết trốn, trực tiếp bị tạp thành một tảng lớn thằn lằn bánh. Nguyên bản còn nghĩ có thể hay không đem chính mình hiện giờ trụ địa phương cùng này mạch khoáng liên tiếp đến cùng nhau mở rộng một chút địa bàn, hiện tại xem ra là không có khả năng. Sơn cốc bên ngoài, lý hổ kỳ thật cũng không có rời đi, mà là mang theo chính mình tiểu đệ liền canh giữ ở cách đó không xa. Lão đại, đây là có chuyện gì a? Như thế nào trong sơn cốc mặt sa mạc cự tích như là phát điên giống nhau. Nếu không chúng ta vẫn là chạy mau đi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt. Huống chi phía trước kia hai người cấp linh thạch đã cũng đủ bọn họ một đám huynh đệ tiêu sái hảo một thời gian. Ngươi hiểu cái rắm Lý hổ vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn bên người tiểu đệ. Chẳng lẽ các ngươi muốn đương cả đời cường đạo, quá ở mùi đao thượng liếm huyết mua bán. Lý hổ những lời này trực tiếp liền đem phía sau mười mấy mặt tiểu đệ cấp hỏi ngông. thấu xong Chương 511 Man Hoang Chi Thành Chứ 511 Man Hoang Chi Thành Vấn đề này bọn họ còn trước nay đều không có nghĩ tới, bọn họ đương cường đạo vốn dĩ chính là bị sinh hoạt bức bách. Tuy rằng nhất trọng thiên so phía dưới bất luận cái gì một cái tiểu thế giới linh khí đều phải đầy đủ, nhưng là cũng tồn tại đồng dạng vấn đề. Đó chính là đại đa số tài nguyên đều nắm giữ sớm đại tông môn hoặc là thế gia trong tay. Trừ phi có được cũng đủ nghịch thiên thiên phú, nếu không căn bản là không có khả năng hổ khẩu đoạt thực, cho dù là như thế. cũng muốn để ý một ngày nào đó bị lao hổ cấp một cái tắt chục chết. Ở trở thành cường giả chân chính phía trước thiên phú hảo cũng chỉ bất quá là thiên phú hảo mà thôi, từ xưa đến nay, thiên tài ngã xuống chỗ nào cũng có. Thiên tài còn muốn làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước, bọn họ này đó không tiền không thế người thường, muốn xuất đầu kia càng là khó càng thêm khó. Lý hổ sở dĩ đối bạch huynh vũ hai người biểu hiện như vậy thân thiện, đó là bởi vì hắn tại đây hai người trên người thấy được hy vọng. Một cái có thể thoát khỏi hiện tại loại tình huống này cơ hội. Năm ngày lúc sau, Lý Hổ đám người ăn luôn trên người cuối cùng một quả tích cốc đan. Hoang dã cao nguyên mà chỗ hoang vu, bọn họ tích cốc đan tự nhiên cũng là nhất thứ kia một loại, ăn một quả nhiều lắm chỉ có thể đủ một ngày không cần ăn cơm mà thôi. Nhưng là mặc dù là như vậy, một quả tích cốc đan cũng không tiện nghi. Mọi người ở đây muốn từ bỏ thời điểm, Bạch Hinh vũ cùng dung lắm rốt cuộc đi ra sân cốc. Nhìn thấy hai người... Lý Hổ mang theo một chúng tiểu đệ nhanh chóng vây quanh đi lên, tiên trưởng, tiên trưởng, tiểu nhân liền biết, các ngài nhị vị nhất định sẽ bình an không có việc gì. Không phải cho các ngươi đi rồi sao? Bạch Hinh Vũ lông mày nhẹ trọn, sau đó nói đến. Lý Hổ kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Hinh Vũ, nhưng là thực mau liền thu hồi tầm mắt. Kỳ quái, vị này tiên trưởng đôi mắt thượng mang theo lụa trắng, chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn không thấy sao, như thế nào hắn cảm thấy đối phương ánh mắt xuyên thấu qua lụa trắng đang xem hắn đâu? Đem ý nghĩ như vậy đuổi ra trong óc, tiên trưởng sự tình sao có thể là hắn có thể suy nghĩ vớ vẩn đâu. Tiên trưởng, tiểu nhân này không phải nghĩ các ngài ra tới thời điểm, có chỗ nào yêu cầu tiểu nhân thời điểm hảo phương tiện ngài phân phó. Làm cái gì đều được. Dung lấm hỏi đến. Đó là tự nhiên. Lý hổ vô độ ngực nói, chỉ cần ngài nhị vị mở miệng, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đều không có một câu câu hán hận. Lên núi đao xuống biển lửa liền không cần, trong sơn gốc mặt chết đi linh thú. Ngươi mang theo người đi xử lý. Nghe được Dung Lâm nói, lý hổ một đám người do dự, thật cẩn thận hỏi đến tiên trưởng. Ngươi là nói làm chúng ta tiến vào tử vong Sơn Cốc bên trong. Tử vong Sơn Cốc? Các ngươi đều là như vậy xưng hô Sơn Cốc này. Bạch Hình Vũ hỏi đến. Tiên trưởng không dối gạt ngài nói, ở chúng ta cái này địa phương, tất cả mọi người đối nơi này tránh chi é sợ cho không kịp, chỉ cần tới gần, liền sẽ lọt vào sa mạc cự tích công kích. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ mấy ngày nay trải qua. dung tử vong sơn cốc tới hình dung xác thật là phi thường chuẩn xác nhìn đến lý hổ là thật sự sợ dung lẫm mở miệng nói tiên tâm đi các ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm có lẽ là bởi vì dung lẫm nói chuyện ngự khí quá có thuyết phục lực dù sao ở hắn nói xong câu đó về sau lý hổ đám người cho nhau nhìn thoáng qua liền đi vào sơn cốc đến gần sơn cốc lúc sau trước mắt cảnh tượng làm lý hổ đám người trợn mắt há hốc mồm bên trong sơn cốc nơi nơi đều là thằn lằn thi thể nay đó thằn lằn chủng loại có rất nhiều Khó có thể tưởng tượng, như vậy một cái không lớn sơn cốc bên trong sẽ tồn tại nhiều như vậy thẳng làn loại linh thú. Này, lao đại, chúng ta một bên tiểu đệ thấy như vậy một màn kích động nói không ra lời, nếu thật sự dựa theo phía trước kia hai người theo như lời, sở hữu thu vào linh thạch chia đôi, như vậy bọn họ nửa đời sau không những có thể áo cơm vô ưu thậm chí có thể cho bọn họ tại đây hoang dã cao nguyên trở thành nhân thượng nhân. Thậm chí có người đã ở trong lòng âm thầm đánh lên tiểu tâm tư. Nghĩ dù sao nơi này thi thể số lượng nhiều như vậy, bọn họ lặng lẽ giấu đi một ít hẳn là cũng không có người sẽ phát hiện. Bất quá những người này ý tưởng căn bản là không có cơ hội thực thi hành động đã bị lý hổ cấp ngăn trở. Các ngươi muốn làm gì? Lão đại, ngươi xem, nơi này linh thú thi thể số lượng nhiều như vậy, chúng ta trộm tàng khởi một bộ phận cũng sẽ không bị phát hiện. Trong đó một người cợt nhà nói. Đúng vậy, lão đại, chúng ta làm sống lại mệt lại khổ, bọn họ chỉ có hai người, chúng ta lại có nhiều người như vậy. chia đôi căn bản là không công bằng nói xong lời cuối cùng người này vẻ mặt tức giận thật giống như là bạch hình vũ hai người phạm vào không thể tha thứ tội giống nhau lý hổ nhìn cư nhiên còn có người ở phụ họa như vậy hoang mâu nói tức khác giận để bụng tới các ngươi đây là nói cái gì chẳng lẽ nói làm hai vị tiên trưởng đem sở hữu đồ vật đưa đến các ngươi trước mặt mới vừa lòng lòng tham không đủ rắn nuốt voi cũng không nhìn xem các ngươi đức hạnh công bằng ở cái này nhất trọng thiên chỉ có có thực lực nhân tài có tư cách đàm luận công bằng Ta nói cho các ngươi, chỉ cần có ta lý hổ ở một ngày, các ngươi liền đem các ngươi trong lòng những cái đó tiểu tâm tư đều cho ta thu hồi tới, nếu không chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Những người đó thấy lý hổ động thật cách được, cũng đều biểu tình thiện thiện bắt đầu thành thành thật thật làm việc, chính là đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào vậy không được biết rồi. Bọn họ không biết bên trong sơn gốc phát sinh sự tình căn bản là không có tránh được bạch hình vũ hai người đôi mắt. Này lý hổ nhân phẩm cùng thiên phú đều không tồi, đến nỗi những người khác. bạch hinh vũ lắc lắc đầu cái này lý hổ trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài ở lúc sau tiếp xúc bên trong đều biểu hiện phi thường tích cực khởi mục đích không cần nói cũng biết muốn nỗ lực thoát ly hiện trạng là chuyện tốt cho nên bạch hinh vũ cũng không để ý giúp hắn một phen nhưng là tại đây phía trước hắn phải làm một lần đoạn xá ly hắn là cái tốt nhưng không đại biểu hắn bên người người đều là tốt sơn cốc này chính là một lần khảo nghiệm kỳ thật chính là lười quả nhiên lúc này mới không bao lâu liền có người nguyên hình tất lộ người như vậy ánh mắt thiện cận chỉ để ý trước mắt ích lợi lưu tại bên người sẽ chỉ là thai họa đồng dạng nếu lý hổ không thể đủ kịp thời ngăn tổn hại chỉ chú trọng tình ý như vậy hắn đồng dạng sẽ bị đào thải người như vậy quá dễ dàng bị bên người người vướng tay chân rời đi sơn cốc lúc sau bạch hinh vũ cùng dung lẫm đi tới hoang dạ cao nguyên duy nhất thành trấn man hoang chi thành tuy rằng là man hoang chi thành nhưng là này diện tích sát phi thường đại tổng cộng bị chia làm đồ vật hai bộ phận tây khu nơi này đại đa số người đều là người thường Mà tu luyện giả phần lớn đều tập trung ở đông khu Tuy rằng là cùng tòa thành Nhưng là đồ vật chi gian trên lệch còn là phi thường rõ ràng Hơn nữa thật giống như là ước định hảo giống nhau Đông khu cùng tây khu chi gian có một cái nhìn không thấy đường ranh giới Tất cả mọi người phi thường ăn ý sẽ không dễ dàng bước qua này tuyến Phía trước có một khách điếm Chúng ta đi trước nơi nào nghỉ ngơi một chút đi Nghỉ ngơi tốt lại dạo cũng không muộn Bạch Huynh Vũ đánh ngáp một cái Dung lâm cái này đề nghị quả thực là nói đến nàng tấm khảm Trong sơn cốc mặt trầm thạch làm cho bọn họ ước chừng thu thập 5 ngày thời điểm, còn muốn thường thường chú ý thằn lằn nhóm hướng đi, thực sự là lo lắng lại cố sức. ân Hảo. Thấu chương xong. mười chương 512 một ngàn tuổi ta vẫn là một cái tiểu cô nương. mười 512 một ngàn tuổi ta vẫn là một cái tiểu cô nương. Tiến vào khách điếm lúc sau, hai người muốn hai gian phòng cho khách. Vị này khách quan, chúng ta nơi này phòng cho khách chỉ còn lại có một gian, ngài xem nếu không ngài hai người chấp vá một chút. điếm tiểu nhị ở bạch hinh vũ cùng dung lấm trên người giao động một trận nói đến thật sự chỉ có một gian bạch hinh vũ hỏi đến vị này khách quan vừa thấy liền biết ngài thân phận bất phàm. tiểu nhân liền tính là lừa ai cũng không dám lừa ngài a ở được đến khẳng định trả lời lúc sau bạch hinh vũ lôi kéo rung lấm xoay người liền đi trực tiếp liền đem điếm tiểu nhị cấp xem cho váng khách quan ngài đây là muốn làm gì đi à ngài phòng cho khách tiền thế chấp còn không có phó đâu điếm tiểu nhị nôn nóng nói tiền thế chấp Cái gì tiền thế chấp, ta lại không chủ điếm. Bạch Hình Vũ dứt khoát nói. Ngài không chủ điếm, kia ngài vừa mới là. Ta không phải không chủ điếm, chỉ là không trụ nhà ngươi điếm. Ta muốn hai gian phòng, nhưng các ngươi chỉ có một gian. Này tòa man hoang chi thành có không chỉ có các ngươi một gian khách điếm có thể ở tốt. Bạch Hình Vũ lý do làm điếm tiểu nhị căn bản là vô pháp phản bác. Điếm tiểu nhị xấu hổ cười cười nói. Xem ngài nói, tuy rằng chúng ta chỉ có một kiện phòng cho khách, nhưng là chủ hai người cũng là có thể. hơn nữa chúng ta khách điếm chính là cả tòa man hoàng chi thành tốt nhất được không là chúng ta định đoạn không phải ngươi một chương miệng nói ra vẫn luôn không nói gì rung lắm mở miệng nói rời đi khách điếm lúc sau hai người liền ở cách đó không xa lại tìm được rồi một khắc kiện khách điếm vào ở lúc này đây phi thường thuận lợi chủ quán cho bọn hắn ăn bài hai gian tốt nhất phòng cho khách kỳ thật phía trước bạch hinh vũ sở dĩ phản ứng như vậy đại trừ bỏ điếm tiểu nhị kia theo lý thường hẳn là thái độ ở ngoài còn có chính là cửa hàng này ăn tương quá khó coi Rõ ràng là một gian phòng, lại minh mục lớn lên thu hai người tiền. Dũng lắm, cho nên nói, ngươi từ lúc bắt đầu để ý liền không phải muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Tiến vào phòng lúc sau, Bạch Hình Vũ thói quen tính bố trí phát trận, sau đó đem trên giường đổ dùng đổi thành chính mình. Nằm trên giường phía trên, Bạch huynh Vũ cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là dùng ý thức ở cùng phiêu miểu giao lưu. Mấy ngày nay nhất hưng phấn đã có thể phi phiêu miểu mạc trúc. Cũng không biết có phải hay không nàng luôn là làm hắn luyện linh khí nguyên nhân. Cái này hóa cư nhiên ở trong đó tìm là thú, thậm chí một phát không thể văn hồi, nhìn đến cái gì đều muốn luyện một luyện. Nghe phiêu miểu hưng phấn giới thiệu này nó các bà bối, so với cái này, bạch hình vũ đến là càng thêm tò mò, trong không gian kia cây đột nhiên toát ra tới cây táo là chuyện như thế nào. Chủ nhân ngài nói cái này à, ngài đã quên ngài đã từng ở táng tiên đảo giết chết kia chỉ cự quy sao. Trải qua phiêu miểu nhắc nhở, bạch hình vũ nhớ tới, tựa hồ thật là có như vậy một chuyện. Bất quá ta như thế nào nhớ rõ này cây là lớn lên ở mai rùa thượng, căn bản là phân không khai a, ngươi làm cái gì. Hơn nữa cử quy vừa chết kia cây cây táo khi nào chết cũng chỉ bất quá là thời gian nguyên nhân. Tưởng cứu sống một thân cây còn không đơn giản, ta trực tiếp đem nó cùng mai rùa tách ra lúc sau đem nó dễ cây phao vào dung hợp sinh cơ thiên tầm liêu linh tuyển bên trong. xác thật có sinh cơ thiên tầm liệu ở liền tính là đem thụ trực tiếp cấp chém kia cũng là có thể cứu sống. Chờ đến Bạch hinh Vũ ngày hôm sau tỉnh lại liền nghe được Dung Lâm ở gõ cửa. Bạch hinh Vũ mở cửa lúc sau liền nhìn đến thân xuyên màu xanh đen áo gấm Dung Lâm đứng ở cửa. Lý hổ đám người xử lý trong sơn cốc mặt linh thú thi thể còn cần một ít thời gian, cho nên bọn họ tính toán ở cái này man hoàng chi thành đi dạo. Đi ở trên đường Dung Lâm hỏi, kế tiếp muốn đi chỗ nào? Nghe Dung Lâm ý tứ trong lời nói tựa hồ là tính toán tiếp tục đi theo. Bạch hinh Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo Ngươi chẳng lẽ không phải tiên vực vương đỉnh tương lai người thừa kế sao, như thế nào có thời gian đi theo ta như vậy một cái mắt mù luyện đan sư nơi nơi chạy. Lời nói bên trong ý tứ liền kém đem người thực nhận sao. Này bốn chữ nói thẳng ra tới. Nghe được Bạch Hình Vũ nói chính mình là người mù, dù lắm mày đẹp theo bản năng vừa nhíu, mặc dù là biết là giả, nhưng là nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy hắn trong lòng cũng sẽ phi thường không thoải mái. Nếu chính mình có thể sớm một chút tìm được nàng. làm sao đến nỗi làm nàng bảo bối dùng loại này biện pháp tự bảo vệ mình tự bảo vệ mình ngươi xác định tiên vực vương đình người thừa kế vẫn luôn là đại ca ta đối này cũng không có hứng thú bất quá nếu hạ hạ tưởng nói ta không nghĩ bạch hình vũ dứt khoát nói nàng lại không phải họa quốc yêu phi làm gì muốn cho dung lấm đi đoạt lấy ngôi vị hoàng đế dung lấm ca ca liền ở ngay lúc này một đạo giọng nữ đột nhiên truyền đến chỉ thấy một vị thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo nữ tử vẻ mặt hưng phấn chạy tới Phía sau còn đi theo vài vị cùng lớp. Dung lấm ca ca, ngươi là tới tìm phiên phiên đúng hay không, ta liền biết dung lấm ca ca sao có thể không để ý tới ta đâu. Nữ tử làm nung nói, thậm chí còn muốn tiến lên ôm lấy dung lấm cánh tay, mượn này ra tăng tứ chi tiếp xúc. Bất quá nàng này nhất cử động bị dung lắm cấp né tránh, không có đạt tới mục đích, đối phương cũng không có sinh khí. Ngược lại tiếp tục một bộ tiểu nữ sinh không dành thế sự thiên chân bộ dáng, ý đồ khiến cho dung lấm lực chú ý. Tiêu phiên phiên. Ngươi một cái một ngàn hơn tuổi người, có thể hay không không cần mỗi ngày trang nộn, chính ngươi không ghê tẩm, chúng ta còn ngại cay đôi mắt đâu. Nhìn thấy kiểu phiên phiên như vậy không màng liêm sỉ liền muốn hướng rung lấm trên người dán, cùng nàng ở bên nhau trong đó một cái nữ tu rốt cuộc là không thể nhịn được nữa. Cái này kiểu phiên phiên như thế nào còn không rõ, nàng trang lộn trang một ngàn năm, dung lấm điện hạ liền xem một cái đều không có quá, phiên phiên kiểu phiên phiên chính là nhận chuẩn biện pháp này, hiện giờ nàng đều mau thành tiên vực vương đỉnh một cái chê cười. Đặc biệt là hiện giờ kiểu ra sớm đã không thể so năm đó. Đã từng tiểu phiên phiên có lẽ có thể bằng vào thân phận có tư cách trở thành nhị hoàng tử phi người được đề cử chi nhất, nhưng là hiện giờ. Hơn nữa, phía trước truyền nhị hoàng tử sắp tuyển phi tin tức tuổi cũng bị tạp ở 500 tuổi tà hữu. hoang Vân Mộng, chuyện của ta còn dùng không đến ngươi tới nhúng tay. Nói xong những lời này lúc sau, tiểu phiên phiên thật giống như là vừa rồi mới nhìn đến bạch Hinh vũ giống nhau, vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói đến, dung lấm các ca, người này là ai à. là ngươi vừa mới thu thị nữ sao như thế nào giống như đôi mắt nhìn không thấy a sau đó thật giống như là ý thức được chính mình nói sai rồi giống nhau vẻ mặt ấy này nói thực xin lỗi a ta không phải cố ý nói ngươi chỗ đau ngươi sẽ không để ý đi nói xong còn ra vẻ đáng yêu đô đô miệng chớp chớp mắt vốn dĩ một vị mỹ nữ ngạnh sinh sinh bị suy diễn ra một loại dầu mỡ cảm giác toàn bộ quá trình thật giống như là kiểu phiên phiên một người kịch một vai giống nhau không ai phản ứng nàng Thấy bạch hình vũ không nói lời nào, tiểu phiên phiên vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía một bên rung lấm, rung lấm các ca thì nữ của ngươi có phải hay không sinh khi a, nàng vì cái gì không để ý tới ta. Tuy cơ thật giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, chẳng lẽ nói nàng không ngừng đôi mắt nhìn không thấy, lỗ thai cũng nghe không thấy sao. dung lấm trực tiếp làm lơ tiểu phiên phiên khoa trương biểu tình, đối với phía sau mấy người hỏi, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thấu trương song. Trương 513 biểu thị công khai chủ quyền. Trước 513 biểu thị công khai chủ quyền. Hồi bẩm điện hạ, chúng ta nhận được tin tức, nói nơi này thọ nguyên thú, suy đoán nơi này hẳn là có vạn năm quy nguyên quả tồn tại, cho nên ra chủ phái chúng ta tới tìm kiếm. Quy nguyên quả. Nay cũng không biết, quy nguyên quả chính là có thể gia tăng thọ nguyên linh quả, vạn năm quy nguyên quả một quả là có thể đủ gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Tiểu phiên phiên thấy không có người để ý tới nàng, trực tiếp liền đem sở hữu hoàn khí đều tán ở bạch hình vũ trên người. Thấy nàng không biết quy nguyên quả là thứ gì, lập tức vẻ mặt cao ngạo giải thích nói. Dù sao bất quá là một cái tiểu thị nữ, nói vài câu dung lấm ca ca cũng sẽ không theo nàng so đo. Hơn nữa nàng cũng chỉ bất quá là giúp tên này thị nữ quét xóa nạn mù chữ mà thôi cũng không có làm sai a. Nghe được kiều phiên phiên giải thích, bạch hình vũ bừng tỉnh đại ngộ, này quy nguyên quả cùng thọ nguyên quả không sai biệt lắm, bất quá nghe tới hình như là thằng cấp bản, nhưng là cùng sinh cơ thiên tầm liêu so sánh với kia vẫn là kém xa. một bên tiểu phiên phiên thấy bạch hinh vũ chậm chạp không nói lời nào, cho rằng nàng là bị dọa choáng váng, vì thế trên mặt biểu tình trở nên càng thêm cao ngạo. tựa hồ như vậy làm bạch hinh vũ cảm thấy tự ti là một kiện cỡ nào kiêu ngạo sự tình. đến cuối cùng thậm chí ý đồ hoàn toàn đánh bại bạch hinh vũ lòng tự trọng. dung lấm ca ca, ngươi đây là từ địa phương nào nhặt thị nữ a? cư nhiên liền cái này cũng không biết. nếu bên cạnh ngươi thiếu thị nữ nói phiên phiên có thể cho ngươi tuyển mấy cái, hoặc là làm phiên phiên phụng dưỡng ở dung lấm mới vừa ca ca bên người. Phiên Phiên cũng là nguyện ý. Thấy Kiều Phiên Phiên thân mình đều sắp tới gần rung lắm trong lòng ngực, nay trực tiếp liền chọc giận Bạch Hinh Vũ. Chi thấy một đạo bạch quang hiện lên, nếu không phải một bên người kịp thời kéo Kiều Phiên Phiên một phen, vừa mới kia nhất kiếm trực tiếp là có thể đủ làm Kiều Phiên Phiên thân bị trọng thương. "Xin lỗi, ta không thích mặt khác nữ nhân chạm vào ta nam nhân, cho nên, có thể phiền toái ngươi ly xa một chút sao?" Nguyên bản chuẩn bị tức giận Hoàng Vân Ngộng đám người trực tiếp đã bị Bạch Hinh Vũ nói cấp dọa choáng váng. "Cái gì?" Nam nhân, mấy người ngốc ngốc nhìn về phía một bên rung lắm, ý đồ muốn từ hắn nơi đó tìm ra vừa mới chỉ là ảo giác sự thật. Nhưng là bọn họ nhìn đến đích xác thật rung lẫm vẻ mặt ôn nhu nhìn bạch linh vũ. Hiện tại mới phát hiện đối phương tuy rằng đôi mắt thượng che lụa trắng, nhưng là trừ cái này ra, mặc kệ từ cái gì phương diện xem, đều không giống như là thị nữ. Đặc biệt là từ vừa mới bắt đầu hai người vẫn luôn đều sóng vai mà đứng, lại có cái kia thị nữ dám làm như thế. Bọn họ từ lúc bắt đầu đã bị tiểu phiên phiên cấp lầm đạo. bởi vì một giải lụa trắng vào trước là chủ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dung Lâm bắt đầu, mỗi một lần gặp mặt đối phương biểu tình đều là nhàn nhạt, nhạt, phản phất trừ bỏ tu luyện ở ngoài, không có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại, Dung Lâm trong mắt ôn nhu không giống ở gắt người, đó là chỉ có đang xem chính mình người thương thời điểm mới có thể lộ ra biểu tình. Ôn nhu bên trong còn mang theo một tia thỏa mãn. Thỏa mãn? Không sai, chính là thỏa mãn. Ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Vô luận hắn như thế nào làm, đều không có được đến quá bạch hình vũ chính diện đáp lại, hơn nữa y đi theo hắn sở hiểu biết bạch hình vũ tính cách, muốn làm đối phương chính mình chủ động thừa nhận, chỉ sợ đời này đều không thể. Nhưng là hiện tại, kia một câu ta không thích mặt khác nữ nhân chạm vào ta nam nhân quả thực so bất luận cái gì lời ô yếm đều phải dễ nghe. Ngay cả luôn luôn phiền chán tiểu phiên phiên, xem ở nàng giúp chính mình đại ân phân thượng cũng thuận mắt rất nhiều. Nhưng là, hắn xem tiểu phiên phiên là thuận mắt rất nhiều. Nhưng là bên kia tiểu Phiên Phiên ở nghe được Bạch Hình Vũ nói thời điểm cũng đã mất đi lý trí. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ô ô ô ô Vì tránh cho mất đi lý trí tiểu Phiên Phiên lại nói ra cái gì lỗi thời nói, Hoàng Vân Mộng đám người liên thủ đem tiểu Phiên Phiên chế phục Dung lắm điện hạ, chúng ta còn có việc, liền không ở nơi này quấy rầy các ngài nhị vị. Nói liền mang theo không ngừng rẽ rùa tiểu Phiên Phiên rời đi cái này địa phương. Chỉ còn lại có hai người lúc sau, không khí lập tức trở nên xấu hổ lên. Bất quá bạch huynh vũ cũng không có hối hận chính mình vừa mới hành vi. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm xem quy nguyên quả. Hảo. Đối với vừa mới phát sinh sự tình hai người đều không có nhắc lại, nhưng là hai bên đều trong lòng biết rõ ràng. Dung lâm tự nhiên dắt bạch huynh vũ tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cho dù là thân ở khu náo nhiệt, trong mắt cũng chỉ có lẫn nhau. Nói lên quy nguyên quả liền sẽ nhớ tới thọ nguyên quả, người trước nàng không có gặp qua, nhưng là người sau đã đều bị phiêu miểu cầm đi nhượng thọ nguyên rượu. Chỉ có vạn năm bị Bạch Hình Vũ nghiêm lệnh cấm mới không có bị cầm đi hoác hoác. Mấy trăm cái ngàn năm thọ nguyên quả cuối cùng chỉ ủ ra một hồ lô thọ nguyên rượu, uống một ngụm đó chính là 300 năm thọ mệnh, chân chính vật đáo vô giá. Hơn nữa thọ nguyên quả sinh trưởng hoàn cảnh căn bản là không có khả năng ở trong không gian phục chế ra tới. Một gốc cây thọ nguyên thụ sinh trưởng, yêu cầu sự vô số sinh mệnh tầm bổ, chỉ có như vậy mới có thể đủ làm thọ nguyên thụ thâm sợi tóc mầm kết ra thọ nguyên quả. Nói trắng ra là Thỏ nguyên quả chính là vô số sinh mệnh ngưng kết mà ra tinh hoa. Căn cứ vừa mới Hoàng Vân Mộng đám người cung cấp tin tức, bạch hình vũ hai người đi tới hoang dã cao nguyên tam đại cấm địa trí nhất. Phía trước bị gọi là là tử vong chi cốc chính là một trong số đó, mặt khác còn có chính là ma quỷ rừng rậm, cùng với không đáy đầm lầy, nghe tên liền biết phi thường khủng bố. Hiện giờ tử vong chi cốc đã bị bọn họ bắt gọn, hiện tại đi vào chính là ma quỷ rừng rậm. Nghe nói ở ma quỷ rừng sâu bên trong thụ, Mỗi một thân cây làm mặt trên đều trường một trường mặt quỷ, hơn nữa gương mặt này còn sẽ theo ngươi vị trí mà không ngừng biến hóa vị trí, thật giống như là này đó thụ ở nhìn chằm chằm vào ngươi dường như. Nghe tới như thế nào như là thần một quỷ tộc quỷ lâm A. Bất quá tới rồi lúc sau, Bạch hinh Vũ nhìn đến lại là bình thường nhất thụ. Vì xác minh hay không thật sự cùng trong truyền thuyết những cái đó, Bạch hinh Vũ còn cố ý tìm một cây đại thụ, vây quanh bọn họ dạo qua một vòng, vỏ cây thân cây cũng đều tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. xác định không có đều không có lúc sau lúc này mới có chút thất vọng cùng dung lấm đi vào ma quỷ rừng rậm nhưng là liền ở bọn họ đi vào đi không bao lâu vừa mới bạch hình vũ xem tiếc cây nguyên bản san bằng thần cây mặt ngoài dần dần xuất hiện một chương mang theo quỷ dị tươi cười mặt quỷ theo này chương mặt quỷ xuất hiện chung quanh nguyên bản phúc hậu và vô hại cây tối cũng dần dần hiện ra từng chương quỷ dị tươi cười mặt quỷ lúc này ma quỷ rừng rậm lúc này mới lộ ra nó tướng mạo sẵn có hảo hảo tìm được bọn họ một thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến trong nháy mắt sở hữu quỷ thụ đều ở run rẩy chính mình lá cây tựa hồ là ở đáp lại đi ở rừng rậm bên trong bạch hình vũ hai người cũng không có nghe thấy vừa mới thanh âm nhưng là bọn họ lại nghe tới rồi lá cây sàn sạt rung động thanh âm kỳ quái thời tiết này cũng không có quát phóng a như thế nào liền lay động lợi hại như vậy bạch hình vũ nói âm vừa ra nguyên bản sàn sạt rung động lá cây nháy mắt đỉnh chỉ động tĩnh có điểm giấu đầu lòi đuôi cảm giác hai người cho nhau nhìn thoáng qua đối phương Có ý tứ, này tòa ma quỷ rừng rậm quả nhiên không đơn giản. Thấu chương xong. Chương 514 đồ ăn muốn dọa một cái mới càng tốt ăn. Chương 514 đồ ăn muốn dọa một cái mới càng tốt ăn. Có thể, tiểu ác mộng bị nàng cấp lưu lại giữ nhà, bằng không có nó ở chỗ này, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối thủ có thể là thực vật, hơn nữa có khả năng không chế cả tòa rừng rậm. Nói cách khác, tại đây tòa rừng rậm bên trong, nơi nơi đều là đối phương hai mắt. Nó có thể dễ như trở bàn tay biết bọn họ chi gian nói chuyện, cùng với sở hữu động tác. Nghĩ đến đây Bạch Hình Vũ đột nhiên cảm thấy có vô số đôi mắt đang nhìn chính mình. Tới rồi buổi tối, hai người tìm một cái trống trải bình thản địa phương nghỉ ngơi, vừa mới điểm khởi lựa trại, liền có một con lộc loại linh thú xuất hiện ở hai người trước mặt, như vậy giống như là cố ý đưa tới cửa rừng như. Bất quá mặc kệ là Bạch Hình Vũ vẫn là rung lắm, đều đối này chỉ lộc làm như không thấy, tùy ý nó ở chính mình trước mắt nhảy bắn ăn cỏ. qua một đoạn thời gian lúc sau có lẽ là phía sau màn làm chủ mất đi kiên nhẫn kia chỉ linh lộc thật giống như là bỗng nhiên được thất tâm phong giống nhau một đầu đâm chết ở thân cây phía trên nhìn thấy một màn này dung lắm bình tĩnh tiến lên đầu tiên là kiểm tra rồi một phen này chỉ linh lộc tình huống ở xác định đã hoàn toàn đã chết lúc sau liền đem linh lộc thi thể vứt rất xa một bên ném còn một bên nói đến quả nhiên ta liền nói này chỉ lộc là cái ngốc tử chính mình hướng trên cây đông An loại này linh thịt chưa chừng chúng ta ngày mai cũng muốn biến ngốc tử, vẫn là ném xa một chút hảo. Mà một bên bạch Hinh vũ cũng là sát có chuyện lạ gật gật đầu. Phía sau màn làm chủ thấy như vậy một màn lúc sau, khi thiếu chút nữa hộp máu. Đã từng nó này nhất chiêu chăm thí bạch linh, vì cái gì lúc này đây đối phương lại không ấn kịch bản ra bài đâu. Liên ở nó không nghĩ ra thời điểm, nhìn đến bạch Hinh vũ từ trên cổ tay vòng tay bên trong lấy ra ăn, đầu gỗ đầu lập tức liền nghị thông suốt, nguyên lai là chính mình mang theo ăn. Cho nên mới chướng mắt chính mình linh lộc. Bị rung lấm vứt bỏ linh lộc, bị một cái thật dài dây đằng kéo đi, sau đó bị đưa vào một chương buồn máu mồm to bên trong. Nếu chiêu này không được, vậy tới tiếp theo chiêu, mềm không được liền tới ngạnh. Tới rồi buổi tối, bạch hình vũ cùng dung lấm lần lượt tiến vào mậu tưởng. Màu xanh lục dây đằng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem bạch hình vũ cùng rung lấm hai người trụ địa phương bao quanh vây quanh, sau đó toàn bộ đóng gói mang đi. Ở bọn họ đi rồi. Chân chính bạch hình vũ cùng dung lấm thân ảnh chậm dại xuất hiện, như ẩn như hiện, ở ánh trăng chiếu xạ dưới có vẻ là như vậy không chân thật. Nếu bọn họ ở chỗ này, kia phía trước bị dây đằng mang đi đều là cái gì đâu. Kia tự nhiên là con rối, phiêu miểu nghiên cứu chế tạo ra tới tân phẩm, bắt trước dối gỗ. Nó có thể đem một người hành vi thói quen, cá nhân yêu thích bắt trước giống như lúc, quả thực chính là copy tìm và giống nhau như lúc, nhưng là duy nhất không thể đủ làm chính là tu vi. Bắt trước con rối lực công kích cũng không cao. nhưng là dùng để lừa lừa này đó linh thực thật là vậy là đủ rồi. Này đó dây đằng nguyên bản mục đích hẳn là chỉ là ở thử mà thôi, nhưng là ở nhận thấy được không có nguy hiểm lúc sau lúc này mới lựa chọn thay đổi chủ ý. Đồng thời cũng chứng minh rồi, cái này phía sau màn độc thủ tính cách có chút mù quáng tự đại, dễ dàng đắc ý quyên hành. ngươi nói bọn họ muốn đem, chúng ta, mang đi chỗ nào? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Muốn biết? Chúng ta đây liền theo sau nhìn xem. dùng lắm. Vì tránh cho đụng tới này tòa rừng rậm bên trong hoa hoa thảo thảo do đó bị phát hiện, cho nên hai người dọc theo đường đi đều đều là tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận. Dân dân mà, hai người đi tới rừng rậm chỗ sâu trong, nơi này mới là ma quỷ rừng rậm nhất chân thật bộ mặt, mà bọn họ vừa mới nhìn đến hết thảy đều chẳng qua là ngụy trang mà thôi, thật giống như là rất nhiều ăn thịt nói chính là dựa vào hoa lệ quần áo hấp dẫn nữ tính. Mà ở nhất trung tâm, một cây toàn thân trên dưới, bao gồm lá cây đều là màu đen đại thụ. So một bên mặt khác thụ muốn cao hơn hai ba lần Tả Hữu. Quan trọng nhất chính là ở nó trên thân cây có thể rõ ràng nhìn đến kia thô giáp vỏ cây thượng trường một chương người mặt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Trang có Bạch Hình Vũ cùng dung lẫm rối gỗ dùng dây mây triển thành một cái bánh trưng hình dạng đồ vật bị buông trên mặt đất. Bất quá kia cây màu đen đại thụ cũng không có ăn, bởi vì hôm nay hắn muốn giao cho chính mình con dân, như vậy trường hai chân đi rồi đồ ăn ở đã chịu kinh hách qua đi khởi thịt chất mới có thể trở nên càng thêm mỹ vị. Nói còn tự mình tiến lên làm ra làm mẫu, dùng trên mặt ngũ quan tễ thành một cái tự nhận là phi thường khủng bố biểu tình chậm rãi tiếp cận đằng kén. Rất xa nhìn thấy một màn này Bạch Hinh Vũ, không thể không nói xác thật là bị dọa tới rồi, bất quá không phải bởi vì sợ hãi, mà là biểu tình thật sự là quá xấu. Bản thân liền không phải rất đẹp, hiện tại liền càng xấu, hơn nữa mặt khác lá cây cư nhiên còn muốn học theo. Liền ở Bạch Hinh Vũ tính toán ra tay một phen lửa đốt này tòa rừng rậm thời điểm, lại bị rung lấm cấp ngăn trở. Hắn chỉ chỉ sinh trưởng trên mặt đất một cây kim sắc cây nhỏ, ở một đám đen thủy lùi linh thực bên trong, lóa mắt kim sắc hiện phá lệ dẫn nhân chú mục Phía trước sở dĩ không có phát hiện là bởi vì nó vừa mới bị chặn, cho nên mới không có thấy. Hiện tại theo màu đen đại thụ rời đi làm cho bọn họ phát hiện này cây kim sắc thụ. Mà vừa mới rung lấm nói cho hắn, này cây kim sắc thụ chính là quy nguyên cây ăn quả. Rõ ràng thân cao còn không đến 2 mét, nhưng là trên cây lại kết đầy trái cây, mỗi viên quả tử đều kim quang lấp lánh. Nhìn ra chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, dựa theo dung lấm theo như lời, không cần xem này đó quy nguyên quả tiểu, nhưng là này niên đại tuyệt đối không ngừng vào năm. Mà liền ở ngay lúc này, màu đen đại thụ cảm thấy chính mình đem người cấp hù dọa không sai biệt lắm, vì thế liền khống chế được dây đằng, đem hai cái đằng kén đưa vào trong miệng. Bị đằng kén bao vây hai cụ bắt trước con rối nháy mắt báo hỏng. Đột nhiên màu đen đại thụ phát ra một trận dít đào, vừa mới bị ăn vào đi đổ vật cũng toàn bộ đều bị phun ra. Lúc này hai cụ bắt chước con rối đã lộ ra tướng mạo săn có, biến thành đầu gỗ. Giống. Bọn họ bị lừa, bị giảo hoạt nhân loại tu sĩ cấp lửa phẫn nộ màu đen đại thụ lập tức phái ra tất cả thủ hạ đi bắt giữ. Linh thực, chẳng sợ giống linh thú như vậy có được có thể đơn độc tự hỏi năng lực, cũng là xa xa không có cách nào cùng linh thú so sánh với. Vừa mới có được linh trí linh thực giống như là một cái vừa mới sinh ra hài tử, một chương giấy trắng, có thể cho người tùy ý phát họa Nhưng là thực hiển nhiên. Này cây màu đen đại thụ bị đổ thành màu đen. Bởi vì màu đen đại thụ phẫn nộ, sở hữu cây cối đều sôi nổi từ bỏ ngụy trang, thề muốn tìm được kia hai cái lửa gạt mâu thân người. Mà chính cái gọi là dưới đen hắc, này đó thụ du mục đầu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ người muốn tìm hiện giờ đang ở chúng nó quê quán. Như vậy một ngáo, không ngừng là bạch huynh vũ hai người, tính cả ở trong rừng rậm mặt những người khác cũng đi theo tao đương. Sao lại thế này, này đó thụ vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hoàng Vân Mộng đám người là từ một cái khác địa phương tiến vào ma quỷ rừng rậm. Tuy rằng địa điểm bất đồng, nhưng là bọn họ nhìn đến cảnh tượng thật là tương đồng. Một mảnh tường hòa rừng rậm, làm người căn bản là không có cách nào đem nó cùng ma quỷ rừng rậm này bốn chữ liên hệ ở bên nhau. Thấu chương xong Chương 515.000 người tế phẩm. Chương 515.000 người tế phẩm. Mọi người bị này đó dây đằng thiêu liên tiếp bại lui, cố tình chính là như vậy xảo, bọn họ cũng không có người có được hỏa linh căn. Duy nhất có được hỏa linh căn hơn nữa có được dị hỏa chính là tiểu phiên phiên. Nhưng là bởi vì phía trước sự tình, bọn họ đem tiểu phiên phiên lưu tại bên trong thành, nghị trước tới ma quỷ rừng rậm tra xét một ít tình huống. Kỳ thật phía trước bọn họ được đến tin tức cũng không chuẩn xác. Chỉ là bởi vì có người ở đi ngang qua ma quỷ rừng rậm trên không thời điểm phát hiện rừng rậm mảnh đất trung tâm co kim quang hiện lên, suy đoán nơi này khả năng có quy nguyên quả nói xong tồn tại. mà bọn họ lần này tới đến nơi đây mục đích cũng chỉ bất quá là xác nhận tin tức này mà thôi. Ai biết xuất sư chưa tiệp thân chết trước, bọn họ còn không có nhìn thấy quy nguyên cây ăn quả bóng dáng đã bị tiểu phiên phiên quấy rầy tiết tấu, sau đó lại ở ngày đầu tiên gặp được chuyện như vậy. mà ở rừng rậm trung tâm, bạch hinh vũ hai người tận mắt nhìn thấy đến màu đen đại thụ giang kia cây đối với nó tới nói giống như cây non giống nhau quy nguyên cây an quả cấp thật cẩn thận giấu ở thân thể phía dưới. bạch hinh vũ nhìn màu đen đại thụ động tác nói. Này cây hẳn là chính là này cây quy nguyên cây ăn quả bảo hộ linh thú, khó trách từ trước trước nay đều không có người phát hiện quá quy nguyên quả tồn tại, nguyên lai là bị nó cấp ẩn nấp rồi. Nếu thật là như vậy, như vậy chúng ta muốn đạt được quy nguyên quả sẽ trở nên thực phiền thoái. Dung lắm nhữ mày nói. Sắc thật là có điểm phiền thoái. Hơn nữa bạch hình vũ vừa mới từ phiêu miểu nơi nào nàng đã biết quy nguyên thụ sinh trưởng hoàn cảnh, cùng thọ nguyên quả so sánh với do hữu quá chi. Một quả quy nguyên quả có thể cho người sắp chết kéo dài một ngàn năm thọ mệnh. Cùng thọ nguyên quả so sánh với, thọ nguyên quả một người cả đời chỉ có thể đủ dùng một lần, mà về nguyên quả còn lại là ba lần, chỉ là này ba lần dược hiệu sẽ một lần so một lần được. Bất quá mặc kệ đúng vậy có thể gia tăng nhiều ít thọ mệnh, đối với Bạch Hình Vũ tới nói đều có chút dâu dịa, bởi vì thiên hồ thọ mệnh bản thân liền phi thường dài lâu, rốt cuộc bọn họ từ sinh ra muốn tới hai vạn năm lúc sau mới vừa thành niên mà thôi. Mà dung lắm! Tuy rằng hắn hiện tại thân phận là tiên bực vương đình nhị điện hạ, nhưng là trực giác nói cho Bạch Hình Vũ, này cũng không phải thân phận thật của hắn, quy nguyên quả đối với hắn tới nói hẳn là cũng không tính cái gì. Liên ở ngay lúc này, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở hai người trước mặt. Tiểu phiên phiên, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Bạch Hình Vũ nghi hoặc nói. Tuy rằng lúc này Tiểu phiên phiên dùng áo choàng đem chính mình toàn thân che khuất, nhưng là Bạch Hình Vũ vẫn là nghe ra Tiểu phiên phiên trên người hương vị. Chỉ thấy kiểu phiên phiên liền như vậy quang minh chính đại chậm rãi tới gần màu đen đại thụ Nhìn thấy kiểu phiên phiên tới gần Màu đen đại thụ cũng cũng không có công kích kiểu phiên phiên Nó thật giống như đã sớm biết kiểu phiên phiên sẽ xuất hiện giống nhau Sau đó liền nhìn đến kiểu phiên phiên lấy ra một viên màu đỏ tươi hạt trâu Dây tiếp theo liền có vô số người xuất hiện ở chung quanh Những người này đều không ngoại lệ toàn bộ đều là hơi thở thoi thoát Không có chết nhưng là cũng ly chết không xa Bạch huynh Vũ ở nơi xa nhìn Có thể nhìn đến kiểu Phiên Phiên còn đang run rẩy tay, kia không phải sợ hãi run rẩy, mà là kích động run rẩy, mà màu đen đại thủ cũng không phải lần đầu tiên tiếp thu như vậy công phẩm. Chỉ thấy nó thuần thục vô cùng từ ngầm vươn vô số bén nhọn dây đằng, đem những cái đó hơi thở thoi thóp người toàn bộ giết chết, hấp thu bọn họ trong cơ thể máu tươi. Như vậy hình ảnh cho dù là Bạch Hình Vũ đều cảm thấy quá mức huyết tinh tàn nhẫn, nhưng là kiểu Phiên Phiên trong mắt lại tràn đầy điên cuồng. đặc biệt là ở nhìn đến màu đen đại thụ dưới thân lộ ra tới kim sắc quy nguyên thụ thời điểm quy nguyên thụ cùng thọ nguyên thụ giống nhau muốn sinh trưởng cũng kết quả yêu cầu dùng sinh mệnh đi đôi nhưng là bất đồng chính là thọ nguyên thụ chay mặn không kỵ mà về nguyên thụ lại dị thường kén ăn bởi vì chỉ có người máu tới thân thể đương chất dinh dưỡng dưới tình huống nó mới có thể đủ nở hoa kết quả nếu không liền sẽ nhanh chóng khô héo nhìn đến tiểu phiên phiên cái dạng này bạch hinh vũ thậm chí hoài nghi này cây quy nguyên thụ có phải hay không nàng dưỡng Càng chuẩn xác mà nói là kiều gia dưỡng Quý nguyên thủ cần thiết muốn mỗi năm đều phải đầu đi một lần Các ngươi tiên bực vương đỉnh đều không có phát hiện sao tước chừng có một ngàn người tả hiếu Hơn nữa những người này cũng không phải là người thường Vừa mới bạch hình vũ xem qua Không có cái đều là có tu vi tu sĩ Chẳng qua bị phong ấn ở mà thôi Thấy như vậy một màn rung lắm lúc này sắc mặt đã phi thường khó coi Kiều gia hiện giờ ở tiên bực vương đình đã không bằng đã từng phong cảnh Đây cũng là vì cái gì bọn họ muốn cho kiểu phiên phiên trăm phương nghìn kế câu dẫn hắn nguyên nhân. Nhưng là mặc dù là như vậy, tiểu gia ở tiên vực Vương Đình cũng là có ảnh hưởng rất lớn lực, dù sao cũng là phồn vinh mấy trăm năm đại gia tộc, căn cơ cùng nhân mạch vẫn phải có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tiểu gia ở tiên vực Vương Đình là phụ trách trưởng quản hình ngục. Cũng chính là những người này rất có khả năng là trong phòng giam tù phạm. Một khi đã như vậy, như vậy những người này đảo cũng là chết chưa hết tội. Bạch huynh vũ không thèm để ý nói đến, đôi mắt lại gắt gao nhìn nơi xa một cây một người. Thật là chết chưa hết tội sao. Tiên Vực vương đình làm nhất trọng thiên số một số hai thế lực, này dùng để giam giữ phạm nhân lao ngục bên trong tất nhiên là giam giữ không ít phạm nhân. Nhưng là liền tính là giam giữ lại nhiều, mỗi năm đều phải cấp này màu đen đại thụ đưa tới một ngàn người, dùng để coi như là quy nguyên thụ chất dinh dưỡng, tiêu lao ngục bên trong phạm nhân sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ toàn bộ biến mất. Mà làm tiên bực vương Đình. Mỗi năm trong phòng giam thiếu 1.000 người, như thế khổng lồ số lượng, này thật là một cái tiểu gia có thể làm được sao? Nghe được bạch hình vũ nghi vấn, dung lâm cấp gia khẳng định đáp án, tiểu gia làm không được, nhưng là liên hợp mặt khác gia tộc liền có thể, hơn nữa thực dễ dàng. Liên ở hai người nói chuyện công phu, phía trước màu đen đại thụ đã đem 1.000 cá nhân kéo vào ngầm. Sau đó kim sắc quy nguyên thụ lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây so với phía trước nhìn qua này nhánh cây thượng lá cây muốn càng thêm lấp lánh sáng lên. trong đó một viên quy nguyên quả rơi xuống lại không có rơi trên mặt đất mà là phiêu phủ ở không trung chậm rãi đi tới tiểu phiên phiên trước mặt tiểu phiên phiên lấy ra hộp ngọc thật cẩn thận đem quy nguyên quả thu vào trong đó liền ở ngay lúc này dây đằng kéo mấy cái thật lớn đằng kén trở về tiểu phiên phiên ở nhìn đến bên trong bao vây chính là hoàng vân mộng đám người thời điểm trên mặt biểu tình dị thường lạnh nhạt giống như căn bản là không quan tâm bọn họ chết sống mang theo vừa mới được đến quy nguyên quả liền muốn rời đi không chỉ là hoàng vân mộng đám người Kỳ thật tiểu phiên phiên nhất tưởng vì quy nguyên thụ người là ngày hôm qua ban ngày ở rung lấm bên người nữ nhân kia. Rõ ràng chỉ là gặp qua một mặt, nhưng là tiểu phiên phiên đối với bạch hình vũ chán ghét cơ hồ đã khắc vào cốt tủy bên trong, quang chỉ là nghĩ đến này người ở chính mình trước mặt tuyên bố chủ quyền bộ dáng là có thể đủ làm nàng ghen ghét biểu tình và mẹo. Còn có chính là rung lắm, chính mình như vậy yêu hắn đều làm như không thấy, đem chính mình một trái tim chân thành rơi dập nát, lại quay đầu coi trọng một cái người mù. Tại đây một khắc. Tiểu phiên phiên trong lòng đối với Dung Lâm ái chuyển biến thành hận, nơi nơi ái có bao nhiêu sâu, hiện giờ liền có bao nhiêu hận. Thấu chương xong, Chương 516 nhận sai ân nhân cứu mạng. Chương 516 nhận sai ân nhân cứu mạng. Nàng thề, một ngày nào đó cũng muốn làm Dung Lâm nhấm nháp một chút phủng ra một trái tim chân thành sau đó bị hung hăng ngã trên mặt đất dùng sức nghiền áp cái loại này truy tâm đến xương đau. Nếu Dung Lâm không yêu chính mình, như vậy nàng liền càng muốn gả cho hắn. Nàng tiều phiên phiên muốn được đến đồ vật trước nay liền không có thất thủ quá. Nghĩ như vậy, lại lần nữa nhìn về phía hôn mê bên trong bị dây đằng gắt gao bao vây lấy Hoàng Vân Mộng mấy người, sau đó chậm dai nói, như vậy, liền từ các ngươi mấy cái bắt đầu hảo. Nhưng là bạch Hinh vũ tự nhiên là sẽ không làm hắn thực hiện được, nếu nói phía trước không ra tay là vì không cho quy nguyên thủ đã chịu thương tổn, như vậy hiện tại nàng liền không có cái này băn khoan. Như vậy một cái thương thiên hại lý đồ vật, lưu trữ cũng là thai họa. nhìn đến vừa mới quy nguyên thụ biểu hiện bạch hình vũ cùng dung lắm liền đều minh bạch này tòa ma quỷ rừng rậm chân chính chủ nhân cũng không phải kia cây màu đen đại thụ mà là này cây hình thể nhỏ sinh quy nguyên thụ màu đen đại thụ bất quá là quy nguyên thụ nâng đỡ con dối thôi thực hiển nhiên này cây quy nguyên thụ đã thành tinh phượng hoàng minh hỏa xuất hiện ở bạch hình vũ trong tay sau đó nhanh chóng đem trung quanh sở hữu cây cối toàn bộ bậc lửa Trung quanh đều là cây cối vốn là cấp ngọn lửa thiêu đốt cung cấp tốt nhất điều kiện đặc biệt phượng hoàng minh sống mái với nhau không phải bình thường ngọn lửa thuộc về phượng hoàng nhất tộc ngọn lửa phượng hoàng minh hỏa còn có một cái khắc càng thêm chuẩn sắc tên đó chính là niết bàn Chi hỏa đột nhiên xuất hiện ngọn lửa chặn kiều phiên phiên đường đi nàng cẩn thận nhìn chung quanh nơi này còn có những người khác bởi vì ngọn lửa tồn tại cả tòa rừng rậm đều sôi trào lên chúng nó múa may dây đằng ý đồ đem trên người ngọn lửa dập tắt kết quả lại là càng thêm dẫn lửa thiêu thân ai ai ai giấu ở chỗ này lén lút có bản lĩnh ra tới Tiêu phiên phiên ánh mắt hung tợn nhìn chung quanh nơi nào còn có phía trước đáng yêu bộ dáng tuy rằng là dạ vờ bất quá bạch hình vũ tự nhiên không có khả năng lốc đến bị nói mấy câu liền cấp kích thích đến hiến thân trên thực tế bạch hình vũ từ lúc bắt đầu liền không có tính toán giết chết kiểu phiên phiên bởi vì dung lắm không cho so với trực tiếp giết chết nàng lợi dụng nàng tới tìm ra dấu ở thiên vực vương đỉnh bên trong con sâu làm dầu nổi canh không phải càng tốt lúc này ma quỷ rừng rậm đã biến thành một mảnh biển lửa Ở nhìn đến Quy Nguyên trên cây mặt cũng nổi lửa thời điểm, tiểu Phiên Phiên trước tiên chính là nhào lên đi, nhưng là cũng không phải dập tắt lửa, mà là muốn đem sở hữu Quy Nguyên quả đều hái xuống. Bất quá nàng vẫn là chậm một bước, Quy Nguyên quả đã xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, ánh vàng rực rỡ tổng cộng có 10 viên, tính thượng tiểu Phiên Phiên trong tay chính là là một viên. Nhìn đến tiểu Phiên Phiên nhào lên đi kia một màn, xa xa quan vọng Bạch Hình Vũ không chỉ có lắc lắc đầu, đều lúc này cư nhiên còn không quên Quy Nguyên quả, thật đúng là muốn tiền không muốn mạng. quy nguyên quả không có bắt được, mà về nguyên thủ càng là ở chính mình trước mặt bị ngọn lửa từng điểm từng điểm thiêu thành cho tàn, bên hai cũng toàn bộ đều là thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lúc này kiều phiên phiên lúc này mới phản ứng lại đây, nếu hiện tại còn không rời đi, nàng thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là này khả năng sao? Tuy rằng đáp ứng rồi không giết chết kiều phiên phiên, nhưng là dễ dàng như vậy buông tha nàng cũng là tuyệt đối không có khả năng. Dùng ngọn lửa hóa thành một cái thật lớn bàn tay. sau đó đem muốn chạy trốn kiểu phiên phiên trực tiếp chụp trên mặt đất khấu đều khấu không ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh sách thật không cấm đánh chờ đến hoàng vân mộng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm nàng trước tiên chính là xem xét chính mình thân thể tình huống ngày hôm qua bọn họ cùng dây đằng chiến đấu cuối cùng kiệt sức bị dây đằng nhóm bắt lấy nguyên bản cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết quả không nghĩ tới cư nhiên chuyện gì đều không có ở xác định thân thể của mình chỉ là bị một chút vết thương nhẹ lúc sau nàng lúc này mới bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh Sau đó nàng liền phát hiện chung quanh toàn bộ đều là đầu gỗ thiêu đốt quá dấu vết, nơi nơi đều là cho tàn, mà chính mình đồng bạn liền ở chính mình cách đó không xa hôn mê bất tỉnh. Hoàng Vân Mộng vội vàng hơn một ngàn, đem đồng bạn từng bước từng bước toàn bộ đánh thức. Vân Mộng, chúng ta đây là phát sinh chuyện gì? Trong đó một người tỉnh lại lúc sau liền cảm giác ngược một trận nặng nghề, hiển nhiên là ngày hôm qua chiến đấu chịu thương còn không có khôi phục. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ chính mình ngày hôm qua bị những cái đó dây đằng bắt lấy, sau đó tỉnh lại lúc sau chính là hiện tại cái dạng này. Hoàng Vân mộng mở miệng giải thích nói. Tuy rằng nghe tới thực hoang đường, nhưng là này thật là thật sự. liền ở ngay lúc này, trong đó một người hoảng sợ lớn tiếng kêu lên. a a a đó là cái gì? Nàng tiếng kêu hấp dẫn mọi người chú ý, theo nàng sợ chỉ phương hướng nhìn lại, ở mọi người tầm mắt bên trong xuất hiện một cái cự hố, nhưng là cái này cự hố chung quanh cũng không phải bùn đất. mà là sâm sâm bạch cốt. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, đây là muốn bao nhiêu người mới có thể đủ hình thành như vậy một cái cự hố, hơn nữa xem tình huống này tựa hồ chỉ là băng sơn một góc thôi. Mà nhưng vào lúc này, trong đó một người dùng run rẩy thanh em nói, phía dưới người kia có thể hay không là phiên phiên A. Trải qua như vậy vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, đáy hố cư nhiên còn nằm một người. Có là gan đại người đi xuống, ở xác nhận thật là kiểu phiên phiên lúc sau liền đem người cấp mang theo đi lên. Vẫn mộng, Ngươi mau đến xem xem phiên phiên làm sao vậy, tựa hồ là bị thực trọng thương. Nghe được lời này, Hoàng Vân Mộng tiến lên, xem xét kiểu phiên phiên mạch tượng, xác thật bị thương thực trọng, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Chính là phiên phiên không phải hẳn là ở Man Hoang Chi thành sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Có người hỏi, mà mặt khác một người nam tử vẻ mặt khẳng định nói, chỉ có một loại khả năng, đó chính là phía trước là phiên phiên đã cứu chúng ta. Nếu không như thế nào giải thích vì cái gì chúng ta rõ ràng bị bắt ở lại sẽ bình yên vô sự, mà hẳn là ở man hoang chi thành phiên phiên lại xuất hiện ở chỗ này, còn thân bị trọng thương. Tuy rằng cái này giải thích phi thường hợp lý, nhưng là lấy kiểu phiên phiên nhân phẩm thật sự sẽ vì bọn họ làm được tình trạng này sao? Đối này không ít người cũng ôm có đồng dạng nghi hoặc, ở bọn họ xem ra, bọn họ những người này gặp nạn, tiểu phiên phiên không bỏ đá xuống giếng cũng đã thực hảo, huống chi là vì cứu bọn họ thân bị trọng thương. Này so vừa mới bắt đầu tu luyện liền tại chỗ phi thăng tỷ lệ còn muốn tiểu. Nhưng là hiện tại loại tình huống này rồi lại thật là như thế. Mặc kệ là thật hay là giả, tiểu phiên phiên đều là bọn họ đồng bạn, càng đừng nói hiện tại nàng còn hư hư thực thực là bọn họ ân nhân cứu mạng. Bên kia, Bạch Hình Vũ cùng dung lắm đã về tới Man Hoàng Chi Thành, bọn họ đi vào hoàng dã cao nguyên không đến 10 ngày thời gian, ba cái cấm địa tử Vong Sơn cốc hiện giờ biến thành một tòa không cốc ma quỷ rừng rậm biến thành một mảnh đất khô cằn. hiện giờ cũng chỉ dư lại một cái không đáy đầm lầy ngay cả bạch hình vũ cũng không thể không đội phục chính mình này hiệu suất thật là không ai còn nhớ rõ lúc trước phản âm cốc tựa hồ cũng là ở chính mình đi vào lúc sau bên trong bí mật liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng tuy rằng nói phá hủy cấm địa không phải chính mình nhưng là cũng thoát không được quan hệ dung lâm đang ở cùng dung thước cũng chính là tiên vực vương đình đại hoàng tử nói chuyện này mà bạch hình vũ còn lại là kế hoạch đi không đáy đầm lầy nhìn xem thấu chương xong Chương 517 Hoa Tâm Đại Điện Hạ. Chương 517 Hoa Tâm Đại Điện Hạ. Ngoại giới đồn đãi Tiên Vực Vương Đình Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử bởi vì ngôi vị hoàng đế quan hệ lẫn nhau cạnh tranh, lẫn nhau chi giàn quan hệ rất kém cỏi, nhưng là hiện giờ xem ra lại không phải như vậy. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đại hoàng tử Dung Thạc ở chính mình thân đệ đệ trước mặt rốt cuộc là thu hồi tới kia trương ít khi nói cười biểu tình, cả người đều trở nên nhu hòa lên. Bên kia Dung thức thông qua thủy tinh hình ảnh loáng thoáng thấy được Bạch Hình Vũ thân ảnh. trên mặt không khỏi treo lên vui mừng tươi cười sau đó lặng lẽ lấy ra ký lục thạch đem bạch hình vũ thân ảnh ký lục xuống dưới lúc sau đưa cho mẫu hậu đi xem rời đi một chút mẫu hậu lực chú ý như vậy liền sẽ không thúc giục chính mình cưới vợ Tiểu ra sự tình ta sẽ xử lý ngươi liền không cần lo lắng nói xong liền lo chính mình cắt đứt thủy tình cảnh trong gương ngay sau đó dung thạc thu hồi gương mặt tươi cười một bên cấp dưới nháy mắt cảm giác gáp lực tăng gấp bội cứu mạng đại điện hạ thật là khủng khiếp Đi phân phó phía dưới người nhìn chằm chằm khẩn tiểu gia, cùng với sở hữu có khả năng cùng tiểu gia có quan hệ thế gia đều không thể buông tha. Dung Thạc phân phó nói là, bất quá điện hạ gần nhất cùng ngài đi rất gần một gia đích nữ hay không cũng muốn điều tra. Một tinh thần cùng tiểu gia có quan hệ. Dung Thạc thanh âm lạnh băng, thật giống như là ở dò hỏi một cái không chút nào tương quan người giống nhau. Hồi điện hạ, một gia tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cùng tiểu gia cũng không quan hệ, nhưng là một tiểu thư mẫu thân chính là hách liên gia đích nữ. Mà một tiểu thư mẫu thân này một thế hệ hách liên gia tổng cộng có hai vị đích nữ, trong đó một cái chính là một tiểu thư mẫu thân mà một cái khác còn lại là gả vào kiểu gia hiện giờ là kiểu gia đương gia chủ mẫu. Nói cách khác một tinh thần cùng tiểu phiên phiên là một đôi biểu tỉ muội Sách, thật phiên thoái, một khi đã như vậy vậy đều hảo hảo điều tra, còn có mấy ngày nay một tinh thần lại đến tìm bổn điện liền không cần thông báo trực tiếp đuổi ra đi. Đối với dung thạc mệnh lệnh một bên cấp dưới đã là thấy nhiều không trách. cùng nhị điện hạ dung lấm say mê với tu luyện bất đồng dung thạc hàng năm lưu luyến với bùi hoa bên trong vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không dính thân nói chính là dung thạc nhưng là đa tình đồng thời cũng là nhất vô tình giống như là hiện tại ngày hôm qua còn cùng vị nào một tinh thần một tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài hôm nay ngay cả cung điện môn đều vào không được mà bên kia bạch hình vũ muốn đi không đấy đầm lầy ý tưởng bị dung lấm cấp phủ quyết cũng không phải bởi vì sợ hãi gặp được nguy hiểm là bởi vì nhất định sẽ gặp được nguy hiểm Bởi vì trên thực tế không đáy đầm lầy là ma giới ở nhất trọng thiên nhập khẩu hơn nữa vẫn là chỉ có thể vào không thể ra cái loại này đơn hướng nhập khẩu. Đây cũng là vì cái gì đã từng những cái đó vào nhầm không đáy đầm lầy người không còn có xuất hiện quá đó là bởi vì bọn họ đều đi ma giới. Mà tiến vào ma giới nếu không thể đủ kịp thời tìm được nhập khẩu rời đi như vậy cuối cùng cũng chỉ có hai loại kết quả, sa đọa thành ma, hoặc là trở thành ma giới đông đảo ma vật đồ ăn. Dung Lâm Quyên, hơn nữa theo tin tức nói. Ma giới gần nhất xuất hiện một vị tân ma vương, đánh bại lao ma vương lúc sau thống nhất ma giới, cho nên gần nhất người ma hai giới quan hệ phi thường khẩn trương. Nghe được Dung lắm nói như vậy, làm bạch hình Vũ không khỏi nhớ tới phía trước từ nàng trong tay cứu đi si trưởng lao xương đen, rời đi phía trước để lại một mảnh màu đen cánh hoa. Bên kia, tiểu phiên phiên ở Hoàng Vân Mộng đám người chiếu cố dưới rốt cuộc thức tỉnh lại đây. Vừa mở mắt nhìn đến gần trong gang tức Hoàng Vân Mộng, tức khắc đem tiểu phiên phiên hoảng sợ, a, a, a. Quỷ A. Tiểu phiên phiên nhanh chóng đứng dậy, từ ngón tay chỉ vào mọi người, hoàng sợ hỏi đến, các ngươi là người hay quỷ? Nhìn đến như vậy phản ứng tiểu phiên phiên, hoàng Văn mộng không cầm những mày, chúng ta đương nhiên là người, tiểu phiên phiên ngươi sao lại thế này, chẳng lẽ không phải ngươi đã cứu chúng ta mắng? Hoàng sợ qua đi, tiểu phiên phiên lý trí rốt cuộc trở về, nhớ tới ngày hôm qua hừng hực lửa lớn, tiểu phiên phiên theo bản năng nhìn về phía quy nguyên thúc phương hướng, nhưng là nơi đó đã sớm đã trở thành một mảnh cho tàn. Nhìn về phía Hoàng Vân Mộng đám người do hỏi ánh mắt nhớ tới phía trước bọn họ dò hỏi nói, tuy rằng không biết cái nào phía sau màn độc thủ vì cái gì không có giết chết bọn họ, nhưng là hắn hủy diệt rồi bọn họ kiểu ra nuôi nấng mấy ngàn năm quy nguyên cây ăn quả, chỉ bằng điểm này kiểu ra liền sẽ không bỏ qua hắn. Con hảo, trả lại nguyên cây ăn quả bị hủy rất phía trước, nàng bắt được cuối cùng một quả quy nguyên quả. Tiểu phiên phiên lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Vân Mộng đám người, dùng một tay vuốt cái chán làm bộ là đau đầu bộ dáng, sau đó nói đến. đương nhiên là ta cứu các ngươi chẳng lẽ nơi này còn có những người khác sao mặc dù kiều phiên phiên diễn rất giống nhưng là nàng vừa mới biểu hiện vẫn là khiến cho hoàng vân mộng hoài nghi phiên phiên ngươi không phải hẳn là ở man hoàng chi thành khách điếm mặt sao vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này còn như vậy kịp thời đã cứu chúng ta nghe được hoàng vân mộng nói như vậy kiều phiên phiên như là bị ủy khuất giống nhau nhìn về phía hoàng vân mộng các ngươi đem ta ném ở khách điếm ta đây đương nhiên là chính mình lặng lẽ tới a Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi cứu các ngươi có khác một thân? Hảo à, vậy các ngươi đi tìm, nhìn xem nơi này trừ bỏ chúng ta mấy cái còn có hay không những người khác? Mọi người nhìn đến có chút cuồng loạn tiểu phiên phiên, nguyên bản chỉ có 5 phần tin trọng trách biến thành 8 phần. Hiện giờ cả tòa ma quỷ rừng rậm đã xem thành một mảnh đất khô càn, trừ bỏ bọn họ ở ngoài có cũng chỉ là chôn sâu dưới mặt đất những cái đó bạch cốt. Bạch hình vũ lại lần nữa nhìn thấy kiểu phiên phiên thời điểm đã là 5 ngày lúc sau, là ở thiên bảo các. cái này thiên bảo các là man hoang chi thành lớn nhất thu mua linh thú địa phương bạch hinh vũ cùng dung lấm sở dĩ ở chỗ này là bởi vì trải qua 5 ngày thời gian lý hổ đám người rốt cuộc là đem tử vong bên trong sơn cốc sở hữu linh thú toàn bộ đều thu thập sạch sẽ đem tất cả đồ vật đưa tới thiên bảo các chuẩn bị bán đi nhìn trông chất như núi thằn lằn hàm giang lợi chảo tuyến độc cùng với lân giáp thiên bảo các quản sự khiếp sợ miệng đều không khép được hơn nữa này còn chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ mà thôi nhìn đến lý hổ đám người lấy ra tới đồ vật Ngay cả Bạch Hình Vũ cũng không thể không cảm thán, những người này thật là đem những cái đó thần lằn giá trị áp bức tới rồi cực hạn, nếu không phải thịt bởi vì có độc không thể ăn, nói không chừng bọn họ liền thịt đều sẽ không bỏ qua. Một con sa mạc thần lằn có lẽ cũng không đáng giá nhưng là có vô số chỉ sa mạc thần lằn kia tình huống liền không giống nhau, trải qua tính ra, này đó từ sa mạc thần lằn trên người được đến tài liệu tổng cộng giá trị 1000 vạn linh thạch. Dựa theo ước định, Bạch Hình Vũ đem 500 vạn linh thạch giao cho Lý Hổ trong tay thời điểm, nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng thật là buồn cười mà liên ở bạch Hình vũ cùng dung lắm chuẩn bị rời đi thời điểm gặp tiểu phiên phiên lúc này đây tiểu phiên phiên không có giống phía trước như vậy tiến đến dung lấm bên người ngược lại là chắn bạch Hình vũ trước mặt liên ở hoàng vân mộng đám người cho rằng tiểu phiên phiên là muốn tìm bạch Hình vũ phiền toái thời điểm Liên nhìn đến tiểu phiên phiên vẻ mặt chân thành hướng bạch Hình vũ xin lỗi thực xin lỗi phía trước như vậy nói ngọc hành đại nhân hy vọng ngọc hành đại nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá không cần cùng ta so đo Đến nỗi tiểu phiên phiên vì cái gì sẽ biết bạch hình vũ thân phận, kia chỉ có thể nói nàng đặc thù có chút quá mức rõ ràng. Thấu chương xong Chương 518 như vậy tốt mã phu không hảo tìm A. Chương 518 như vậy tốt mã phu không hảo tìm A. Từ khách điếm nơi đó đã biết nàng họ bạch, hiện giờ nhất trọng thiên họ bạch, lại hoạn có bệnh về mắt xinh đẹp nữ tử, bạch hình vũ hẳn là xem như độc nhất vân Đặc biệt là điếm tiểu nhị còn cùng tiểu phiên phiên đám người nói đến, đã từng nghe thấy dung lắm hô qua hạ hạ tên này Đối mặt tiểu phiên phiên xin lỗi, bạch hình vũ không nói gì, dung lấm cảng là trực tiếp đem nàng mang đi, mà phía sau tiểu phiên phiên như cũ chưa từ bỏ ý định lớn tiếng kêu lên, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta, ta đều là thiệt tình. Ở bạch hình vũ hai người bóng dáng hoàn toàn biến mất lúc sau, có người tới tiểu phiên phiên bên người an ủi nói đến, không có việc gì, tổng một ngày ngọc hành đại nhân cùng nhị điện hạ sẽ nhìn đến ngươi thay đổi. Hai ngày này, tiểu phiên phiên thật giống như là thay đổi một người dường như... Đối nhân xử thế đều trở nên ôn hòa có lễ, nguyên bản mọi người còn hoài nghi quá kiểu phiên phiên thường thường bị người nào cấp đoạt xá, vì thế Hoàng Vân Ngọng còn cố ý đi tra xét quá. Nhưng là đến ra kết quả chính là cái này kiểu phiên phiên cũng không có bất luận vấn đề gì. Vì thế, mọi người chậm rãi từ lúc bắt đầu khiếp sợ, đến cuối cùng tiếp thu, đặc biệt là hôm nay, ở nhìn thấy dung lắm điện hạ, tiểu phiên phiên cư nhiên không có trước tiên xông lên đi, lại còn có chủ động cấp ngọc hành đại nhân xin lỗi. Này ở trước tiên là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Hoàng Vân Mộng cùng phía sau mấy người cho nhau trao đổi một ánh mắt, quả nhiên, cùng bọn họ sở suy đoán giống nhau. Ở biết được dung lẫm điện hạ trong lòng có người lúc sau, tiểu phiên phiên rốt cuộc bỏ xuống trong lòng chấp nghiệm, cho nên tính cách mới có thể phát sinh như thế đại biến hóa. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tiểu phiên phiên không phải tưởng khai, mà là hoàn toàn hát hóa. Có lẽ vừa mới kiểu phiên phiên hành vi ở Hoàng Vân Mộng đám người xem ra là tình ngộ là buông xuống, nhưng là ở Bạch Hình Vũ xem ra, đó chính là chồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Đi ở trên đường, tùy ý đều có thể đủ nghe thấy mọi người nghị luận tử vong Sơn Cốc cùng với ma quỷ rừng rậm sự tình. Tất cả mọi người ở cảm tạ cái kia vì bọn họ trừ bỏ thai hoàng người. Nếu vị kia đại nhân cũng có thể đủ làm không đáy đầm lầy biến mất vậy là tốt rồi. tựa hồ nơi này tất cả mọi người cam chịu tử vong sơn cốc cùng với ma quỷ rừng rậm là cùng cá nhân làm giống nhau. Tiểu cô nương một chút cũng không biết cảm ơn, nhân ra giúp chúng ta đại ân, chúng ta phải học được thấy đủ. Một cái tuổi có chút đại người nghe được lời này không khỏi mở miệng giao hơn đến. Kế tiếp muốn đi chỗ nào? Dung lắm giò hỏi đến. Bạch hinh Vũ sờ sờ chính mình cảm, sau đó nói đến, còn có một chỗ núi non, ngươi muốn cùng ta đi xem sao? Đương nhiên có thể, liền tính hạ hạ không người ta. Ta chỉ sợ cũng muốn mặt dày mày dạn đi theo đâu. Thương lượng hảo lúc sau, hai người lập tức liền xuất phát. Rất nhiều thế gia đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng chính mình chuyên môn luyện đan sư, mà này đó luyện đan sư ở luyện đan thời điểm sở sử dụng linh dược tổng không có khả năng vẫn luôn ở hướng ra phía ngoài người mua, dùng nhiều tiền tiêu bổng phí. Hùng chi có chút linh dược ở trong núi tùy ý đều là, cùng với hướng người khác mua, chi bằng chính mình mua một ngọn núi. Sự thật chứng minh. Ở trong núi khai thác ra tới hiệu thuốc chính là muốn ở địa phương khác khai thác ra tới hiệu thuốc, trong đó linh dược muốn sinh trường hảo. Đây cũng là vì cái gì đan viện muốn thành lập ở một mảnh núi non bên trong. Mạch khoáng là cái dạng này, nếu núi non còn nói như vậy kia không bạch hình vũ tính toán nhân lúc còn sớm đem này ngoạn ý cấp bán đi tính, lưu trữ quái nhau tâm. Mà bên kia, tiểu gia tử kiểu phiên phiên nơi đó đã biết sự tình trải qua, thình lình xảy ra ngọn lửa đem ma quỷ rừng rậm tính cả quy nguyên thụ cùng bị thiêu thành cho tàn. Không sai, tiểu phiên phiên che giấu chính mình trong tay còn có một viên quy nguyên quả sự thật. Tiểu gia trưởng lão bằng mau tốc độ chạy tới man hoang chi thành, đang xem quá bị thiêu hủy ma quỷ rừng rậm cùng với nghe qua kiểu phiên phiên miêu tả lúc sau không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu các ngươi có nhìn lầm nói, nay sống mái với nhau cũng không là bình thường hỏa, mà là thiên hỏa. Thiên hỏa. Nghe thế hai chữ, tiểu phiên phiên vẻ mặt khiếp sợ. Hiện giờ chúng ta duy nhất biết có được thiên hỏa người đó chính là. Không, chuyện này cũng không phải Ngọc Hành làm. Còn không đợi tiều phiên phiên đem nói cho hết lời, Tiêu trưởng lão liền trực tiếp phủ định chuyện này. Vì cái gì? Thấy kế hoạch của chính mình chết non, tiều phiên phiên không cấm hỏi. Một người có thể có được nhiều loại dị hỏa, nhưng là lại không có biện pháp có được đệ nhị loại thiên hỏa. Nếu ngươi hình dung không có sai nói, thiêu hủy ma quỷ rừng rậm hẳn là phượng hoàng minh hỏa, cũng chính là niết bàn chi hỏa, mà ngọc hành sở có được lại là hồng liên nghiệp hỏa, tuy rằng đều là thiên hỏa, nhưng là khởi hiện ra mà ra trạng thái lại không giống nhau. Tiêu trưởng lão một lòng nhào vào quy nguyên trên cây, cho nên cũng không có nhìn đến tiểu phiên phiên khác thường. Trường lão, ý của ngươi là nói, thiêu bỉ ma quỷ rừng rậm rất có khả năng là một con vượng hoàng. Tiểu phiên phiên hỏi đến. Rất có khả năng, rốt cuộc miết bàn chi hỏa là thuộc về phượng hoàng nhất tộc đặc có ngọn lửa. Phiên phiên, ngươi là nói ở ngươi được đến quy nguyên quả phía trước nơi này cũng đã thiêu cháy phải không? Tiêu trưởng lão giọng nói vừa chuyển hỏi đến. Đối này, tiểu phiên phiên sớm có chuẩn bị. trả lời tự nhiên là tích thủy bất lẩu vậy ngươi có hay không thật đồ đi đi trích trên cây quy nguyên quả lúc này đây tiểu trưởng lão đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu phiên phiên phảng phất muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái đậu tới tiểu phiên phiên như cũng là lắc lắc đầu nàng xác thật là nhào lên đi nhưng là cũng không có thành công cuối cùng còn bị ngọn lửa cấp chụp hôn mê bất tỉnh điểm này hoàng vân mộng đám người là có thể làm chứng mà bên kia hiểm thú cùng ánh trăng lại lần nữa bị tròng lên xe ngựa cùng ngày liền rời đi Man Hoàng Chi Thành hướng tới phương Nam Lan Lang Thành tiến lên. Một cái mạch khoáng một tòa sân mạch, không biết cô ý vẫn là vô tình, một cái ở nhất mặt bắc, một cái ở nhất năm diện, qua lại một lần cùng Tây Thiên lấy kinh dường như. Là thật sự, bởi vì Man Hoàng Chi Thành khoảng cách Lan Lang Thành vừa vận tốt cách xa vạn dặm nhưng không phải cùng lấy kinh nghiệm dường như sao. Bất quá hiểm thú cùng ánh trăng có thể ngày hành vạn dặm hơn nữa trên đường ngẫu nhiên tiêu hao thời gian nhanh nhất 10 ngày, nhiều nhất một tháng là có thể đủ tới mục đích địa. Tuy rằng chậm một chút, nhưng là lại có thể hảo hảo thưởng thức ven đường phong cảnh. Bạch Hinh Vũ đã dần dần yêu loại cảm giác này, xác thật là so với chính mình ngự kiếm phi hành thoải mái nhiều. Trở về lúc sau nàng cũng nhất định phải tìm người định chế một chiếc xe ngựa, chính là. Có tốt như vậy kỹ thuật mã phu không hảo tìm. Một bên cảm thán, Bạch Hinh Vũ lấy ra phía trước từ quy nguyên trên cây hái xuống 10 viên quy nguyên quả, đem trong đó 5 viên đưa cho Dung Lấm. Đây là ta đương mã phu thủ lao sao. Dung Lấm treo nói. Nhiều ra tới xem như người tiền thưởng. Bạch Hinh Vũ nhướng mày mở miệng nói. Tiêu tiểu nhân liền cảm ơn Ngọc Hành Đại Sư. Nói liền không chút khách khí thu hồi năm viên quy nguyên quả. Sau đó dây tiếp theo xe ngựa liền nhanh hơn tốc độ. Giống một trận gió giống nhau ở trên đường chạy như điên. Ngẫu nhiên gặp được người bọn họ cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Sau đó để lại cho người nọ một cái mơ hồ bóng dáng. Thấu chương xong. Chương 519 ta đồ ăn thật sự có độc Nga. Chương 519 ta đồ ăn thật sự có độc nga Nếu hai người nhìn đến thích hợp cắm trại địa phương, hai người liền sẽ dừng lại nghỉ ngơi cả đêm, làm ánh trăng cùng yểm thú ăn chút cỏ khô. Ánh trăng, ta lại không phải thật sự mã, ta muốn ăn linh quả, ta muốn gặp lao bà của ta. Hiểm thú, ta là ăn thịt. Càng đi phương năm đi, chung quanh thảm thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên xun xuôi lên. Lúc này đây hai người lại một lần tìm được rồi một cái non xanh nước biết địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng là lúc này đây nhìn chung cái này địa phương hiển nhiên cũng chỉ có bọn họ. Dung Lâm mới vừa làm tốt cơm, Bạch Hình Vũ vì không lãng phí Dung Lâm chủ nghệ thiên phú cho nên nàng liền đem chính mình bình thường dùng để nấu cơm giá hỏa sự đều cho Dung Lâm sử dụng. Cho nên hai người mỗi ngày đồ ăn từ đơn giản nhất thì nướng, biến thành bốn đồ ăn một canh. Sau đó hiện tại Bạch Hình Vũ đã bắt đầu gọi món ăn. Mà đối với Bạch Hình Vũ thay đổi Dung Lâm lại không có bất luận cái gì câu hán hận, ngược lại có điểm thấy vậy vui mừng cảm giác. Nhưng là lúc này đây, Dung Lâm mới vừa xào hảo một cái đồ ăn, xoay người liền đi chuẩn bị Bạch Hinh Vũ điểm danh muốn ăn gà ăn mày, nhưng là liền ở ngay lúc này có một cái tiểu cô nương đột nhiên chạy trốn ra tới, không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. Có lẽ là cảm thấy Bạch Hinh Vũ nhìn không thấy cho nên nữ hài nhi ở toàn bộ quá trình bên trong không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là thêm đồ ăn tốc độ lại phi thường mau. một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng thấy như vậy một màn bạch hình vũ trực tiếp liền nổi giận nay còn phải dám từ miệng nàng đoạt thực quả thực không muốn sống nữa lấy ra tinh nguyệt kiếm trực tiếp đem dùng cơm cái bản cấp chém thành hai nửa trên bàn nồi chén gáo buồn té rất đầy đất nữ hải vẻ mặt khiếp sợ nhìn bạch hình vũ sau đó tức giận nói đến ngươi thật quá đáng vì cái gì muốn làm như vậy ta đều còn không có ăn xong đâu chờ ngươi ăn xong lại làm ngươi đem ăn vào đi đồ vật đều nhổ ra ngươi cho tang lốc Này đó đồ ăn vốn dĩ chính là của ta, bao gồm cái bản cùng với mặt trên bộ đồ ăn, ta tưởng như thế nào xử trí đều là chuyện của ta ngươi quản không được, còn có ngươi không chào hỏi liền ăn chúng ta đồ ăn này, này bốt trướng ngươi tính toán như thế nào tính. Bạch Hinh Vũ dùng kiếm chỉ nữ hài nói đến. Ta liền ăn làm sao vậy, hơn nữa này đó đồ ăn thượng cũng không có viết các ngươi tên à, có cái gì chứng cứ chứng minh đây là các ngươi. Nữ hài nhi vẻ mặt đúng lý hợp tình nói đến. nói xong đôi mắt còn gắt gao nhìn bạch Hinh vũ trên mặt biểu tình tựa hồ là muốn xem nàng tức muốn hộp máu bộ dáng bất quá nàng chú định là phải thất vọng bạch Hinh vũ chậm dai nói đến hiện tại lập tức xin lỗi hơn nữa bồi thường chúng ta tổn thất nếu không nếu không cái gì nếu không cuối cùng đã có thể không phải xin lỗi đơn giản như vậy nghe xong bạch Hinh vũ nói nữ hải không để bụng ta liền không xin lỗi ngươi có thể lấy ra thế nào chẳng lẽ ngươi đồ ăn hạ độc không thành ăn ngươi một ngụm đồ ăn liền phải trả giá đại giới Lúc này Dung Lâm đã đi tới, làm đang ở cùng Bạch huynh Vũ rằng con nữ Hải Nhi nháy mắt trước mắt sáng ngời, thật xinh đẹp tiểu ca ca ngươi muốn hay không cùng ta về nhà A không cần đi theo cái này keo kiệt hư nữ nhân. Dung Lâm trốn rồi phát lại đây nữ Hải Nhi, chật lóe thân đi tới Bạch Hình Vũ bên người, gần nhất đảo hoa thực vượng sao. Đầu tiên là kiều phiên phiên sau đó chính là cái này nữ Hải Nhi, vừa thấy mặt liền hướng Dung Lâm trên người co. Dung Lâm sờ sờ cái mũi, không trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi. vừa mới đã xảy ra sự tình gì bên kia nhìn đến bạch huynh vũ cùng dung lấm hô động nữ hải nhi tức giận rầm rầm chân đôi mắt hồng hồng như là một con thỏ con bị cái gì thiên đại hủy khuất dường như thật là chọc người chịu mến các ngươi thật quá đáng không cho ta cơm ăn còn đi khi dễ ta ô ô ô ô ô một bên khóc một bên trộm nhìn về phía rung lấm tựa hồ là ở quan sát hắn phản ứng nữ hải nhi tiếng khóc bị rung lấm trực tiếp làm lơ nhưng là thực mau liền đưa tới nàng đồng bạn làm sao vậy tiểu khê là ai khi dễ ngươi sao? bị gọi là tiểu khê nữ hài nhi chỉ vào bạch hình vũ nói đến là nàng chính là nàng khi dễ ta còn đem ta vất vả chuẩn bị đồ ăn cấp đánh nghiêng những người đó nhìn dưới mặt đất thượng sắc thật là có bị đánh nghiêng đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn đối với bạch hình vũ hai người nộ mục tương hướng dường như bọn họ làm cái gì thương thiên làm hại sự tình giống nhau căn bản là không có suy xét quá này đó đồ ăn không phải nữ hải nhi khả năng trong đó một người đứng lên đi hướng bạch hình vũ sau đó mở miệng nói đến. xem ra tới nhị vị hẳn là cũng là có thân phận người lại ở chỗ này công nhiên khi dễ một cái tiểu cô nương đối với nhị vị tới nói có phải hay không quá mức mất thân phận nghe được đối phương đường hoàng nói bạch huynh vũ không khỏi trận trắng mắt này thật đúng là kỳ ba hàng năm có năm nay đặc biệt nhiều các ngươi tin vào nàng lời nói của một bên vì cái gì không tới dò hỏi chúng ta sự tình trải qua vạn nhất là nàng có sai trước đây đâu nghe được bạch huynh vũ nói mục tinh vân không khỏi sửng sốt hắn xác thật là không có nghĩ tới vấn đề này Bất quá chỉ là do dự một chút, hắn liền lại một lần lựa chọn tin tưởng chính mình đồng bạn. Tiểu khê trời sinh tính thiện lương, ngày thường liền linh thú cũng không giám sát, sao có thể chủ động chọn sự. Đạo hưu nói như vậy không khỏi quá mức vô cớ gây rối, chỉ cần ngươi nguyện ý cấp tiểu khê xin lỗi chuyện này chúng ta như vậy đình chỉ, bằng không. Mục tinh vân hơi mang uy hiếp nói đến. Thấy đối phương chấp mê bất ngộ, bạch Hinh vũ cũng không có vô nghĩa. trực tiếp liền lấy ra một viên ký lục thạch đem vừa mới phát sinh sự tình trải qua toàn bộ đều hiện ra ở mọi người trước mặt cái này làm cho nguyên bản còn rào rạt đắc ý lâm khê nhìn thấy một màn này nháy mắt đại nào trống rỗng. nàng tưởng không rõ vì cái gì người này sẽ tùy thân mang theo ký lục thạch lại còn có đem vừa mới quá trình toàn bộ đều ký lục xuống dưới giả đây là giả lâm khê đột nhiên đứng lên cùng loạn chỉ vào bạch hình vũ nói đến ngươi vì cái gì muốn như vậy hãm hại ta tinh vi kỹ thuật diễn chân tình biểu lộ ảnh hậu cấp bậc biểu diễn làm có chút dao động mọi người nháy mắt liền lại đảo hướng về phía nàng kia một bên không sai ký lục thạch cũng là có thể tạo giả căn bản không có nghĩ đến tại như vậy đoạn thời gian nội căn bản là không có thời gian tạo giả chỉ là còn không đợi lâm khê đắc ý lại đột nhiên bắt đầu miệng phun máu tươi không chỉ như vậy đôi mắt cái mũi lỗ thai toàn bộ bắt đầu chảy ra máu tươi đúng rồi quên nói cho ngươi ta đồ ăn thật sự có độc nga bạch huynh vũ cười tủm tỉm nói đến lâm khê muốn nói chuyện nhưng là một chiếc miệng sẽ có máu tươi không nhiều lắm trào ra Thức mau lâm khê sắc mặt liền trở nên phi thường tái nhợt rõ ràng là mất máu quá nhiều nguyên nhân nàng dãy ruột nhìn về phía vừa mới cùng bạch hinh vũ lý luận nam nhân một ca ca cứu cứu ta ta ta không nghĩ chết một tinh vân vội vàng đem trên người mang thuốc giải độc đút cho lâm khê chính là lại không có một chút tác dụng còn như vậy đi xuống lâm khê sớm hay muộn sẽ hộp máu mà chết Mộc Tinh Vân muốn tìm Bạch Hình Vũ muốn giải dược, nhưng là trải qua vừa mới sự tình, muốn muốn tới giải dược hiển nhiên không có đơn giản như vậy, cho nên nàng đem ánh mắt đặt ở Dung Lẫm trên người. Bởi vì Dung Lẫm hàng năm say mê với tu luyện, Mục Tinh Vân sinh ra thời điểm hắn còn đang bế quan, cho nên hắn căn bản là không quen biết Dung Lẫm. Thấu chương xong. Chương 520 tiền nhiệm viện trưởng. Chương 520 tiền nhiệm viện trưởng. Vị đạo hữu này, ngươi đồng bạn làm như vậy chẳng lẽ ngươi liền thờ ơ sao? Mục Tinh Vân nói đến. Nghe được lời này Dung lắm khinh miệt cười, một trận gió nhẹ ra quá, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, trên trán mặt kia mặt màu đỏ có vẻ tà khí mười phần, nếu không phải hạ hạ ngăn cản ta, ở nàng vừa mới kêu gào thời điểm ta liền sẽ giết chết nàng, hiện tại nàng hẳn là cảm kích, chẳng qua là hộp máu mà thôi, lại không chết được. Dung lắm nói kia kêu, kêu một cái đương nhiên, trực tiếp liền cấp một tinh vân cấp chỉnh sẽ không. Cuối cùng chỉ có thể tức muốn hộp máu nói đến, ngươi có biết ta là ai, ta chính là tiên vực vương đình một đại thiếu gia. Ngươi đắc tội ta sẽ không sợ ta muộc ra tìm ngươi phiền tài sao. Thức thời liền chạy nhanh giao ra giải dược, nếu không chúng ta muộc ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi như thế nào không buông tha chúng ta. Nói bạch Hinh vũ cùng dung lẫm liền rời đi cái này địa phương, một tinh vân có nghĩ thầm muốn ngăn trở nhưng là hai bên thực lực rõ ràng không ở một cái trục hành thượng. Mà chính như dung lẫm ngay từ đầu theo như lời, lâm khê chúng độc cũng không sẽ chết, nhưng là sẽ làm nàng không ngừng mà hốc máu. nhưng là tới rồi một cái thân thể thừa nhận linh giới điểm thời điểm liền sẽ đình chỉ sau đó vòng đi vòng lại là một loại phi thường tra tấn người độc dược ngay từ đầu bạch hình vũ cũng không có tính toán làm như vậy nhưng là trong không gian dược cơ đột nhiên cho nàng như vậy một lọ dược nói là làm nàng thử xem dược hiệu sau đó ở lâm khê nói chuyện thời điểm nàng lặng lẽ đem vô sắc vô vị dược rơi tại không khí bên trong rơi khỏi sau bạch hình vũ ngồi ở trong xe ngựa dung lâm phụ trách ở bên ngoài điều khiển hồi tưởng khởi vừa mới một tinh vân Bạch Hình Vũ mở miệng nói đến, ngươi có hay không cảm thấy cái này một tinh vân thực quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua. Một tinh vân mẫu thân là Hách Liên Gia Nhị Tiểu Thư, tên thật Hách Liên Vân Ngộng, nghe nói nàng tuổi trẻ thời điểm phi thường phản địch bởi vì bất mãn trong nhà sở đính hôn sự, cho nên giận dữ đào hôn, mà nàng sở trô ẩn nút chính là Thánh Nguyên Đại Lục. Nói tới đây, kế tiếp sự tình Bạch Hình Vũ sẽ biết, ở Thánh Nguyên Đại Lục cùng đường minh phụ thân tương ngộ yêu nhau, sau đó có đường Minh. chỉ là cuối cùng vì cái gì sẽ rời đi thánh nguyên đại lục trở lại nhất trọng thiên thành thân sinh con vậy không được biết rồi. bất quá nếu làm hách liên gia biết còn có nhà mình huyết mạch lưu lạc bên ngoài nói không chừng sẽ nghĩ cách tìm về. không có biện pháp thật sự là hách liên gia con nối dõi quá mức gian nan. một tinh vân mẫu thân này một thế hệ cũng chỉ có hai người phân biệt là hách liên thanh uyển cùng hách liên vân Ngộng. hơn nữa này hai tỷ muội tri gian tuổi tác kém phi thường đại hách liên thanh uyển đều đã gả chồng sinh hạ kiều phiên thiên. hách liên vân mộng mới vừa sinh ra phải biết rằng này ở hách liên gia chính là tuyệt vô cận hữu sự tình cho nên đối với này cái thứ hai hài tử cả nhà đều bảo bối đến không được hiện giờ hai cái nữ nhi lần lượt gả chồng sinh hài tử tự nhiên cũng đều là tùy nhà chồng họ mà liền hách liên ra cái này tình huống muốn một cái người thừa kế liền quá kế cũng không biết tìm ai qua kế do chính không người theo lý mà nói nên tại bảng chi bên trong lựa chọn một cái hài tử tới bồi dưỡng Cố tình hách liên ra dòng chính cùng dòng bên tri gian quan hệ như nước với lửa, làm cho bọn họ đem hách liên ra chắp tay nhường cho dòng bên, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này đây dung lắm điều khiển xe ngựa vẫn luôn hướng nam, rốt cuộc ở một cái trong sơn cốc dừng lại. Sơn cốc này phi thường tiểu, trung quanh cũng ít có dân cư. Ngẫu nhiên có tu luyện giả đi ngang qua cũng chỉ là vội vàng bay qua thiếu chủ nghỉ chân. Đi vào sơn cốc, phát hiện nơi này cư nhiên có người tồn tại cái này làm cho bạch hình vũ cảm thấy ngoài ý mớn. chờ đến thấy rõ ràng người nọ diện mạo thời điểm thất thanh nói đến như thế nào là ngươi người nọ nhìn đến bạch Hình vũ lúc sau đầu tiên là sửng sốt một lát sau lúc sau tựa hồ lúc này mới nhận ra bạch Hình vũ keo kiệt nha đầu ngươi đôi mắt này là chuyện như thế nào người này đúng là bạch Hình vũ phía trước ở biển mây cá voi khổng lồ mặt trên gặp được lao nhân kia nghe thấy cái này người kêu chính mình keo kiệt nha đầu bạch Hình vũ lập tức liền không vui không khách khí kêu lên an không láo nhân ngươi nha đầu này hảo không nói đạo lý lão phu ta chính là thanh toán tiền ừ bạch huynh vũ đem đầu tiên hướng một bên thoạt nhìn phá lệ tính trẻ con mà dung lâm tắc như là đã sớm nhận thức lão nhân giống nhau đi lên trước hành lễ sau đó cung kính têu một tiếng lão viện trưởng biệt lai like vô dạng a nhiều năm không thấy lâm tiểu tử ngươi tu vi nhưng thật ra càng thêm sâu không lường được như thế nào ngươi huynh trưởng còn là cùng phía trước giống nhau không đàng hoàng huynh trưởng mấy năm nay vẫn luôn đều phi thường nhớ mong lão viện trưởng nghe được dung lâm nói như vậy Lao nhân không cấm mắt trợn trắng, tưởng nghiệm là thật sự, nhưng là đến nỗi là nào một loại tưởng nghiệm, vậy khó mà nói. Các ngươi nhận thức. Nhìn đến hai người quen thuộc đối thoại, Bạch Hình Vũ không cấm hỏi đến. Hạ hạ, đây là đạo hoa học viện tiền nhiệm viện trưởng văn nhân viện trưởng. Bạch Hình Vũ lại lần nữa nhìn về phía lao nhân, không biết có phải hay không ảo giác, rõ ràng cảm giác lao nhân này tựa hồ dựng thẳng ngực, rất có loại dương mi thổ khí cảm giác. Trong đầu mặt hồi tưởng khởi vị này văn nhân viện trưởng diện mạo. Cư nhiên cùng hiện giờ đạo hoa viện trưởng có tám phần tương tự. Bất quá bạch hình vũ trọng điểm lại không ở nơi này, nàng nhìn về phía dung lẫm, sau đó hỏi đến, ngươi cũng là đạo hoa học viện học sinh. dung lẫm gật gật đầu, bất quá đã sớm đã tốt nghiệp, lại nói tiếp ngươi còn muốn kêu ta một tiếng sư hình. Một bên tiền nhiệm văn nhân viện trưởng phụ họa đúng vậy tiểu nha đầu, lẫm tiểu tử chính là đã ở đạo hoa học viện tốt nghiệp. Văn nhân viện trưởng thanh âm đột nhiên im bật, không phải không nghĩ nói, mà là nói không nên lời. Bạch Hinh Vũ là cỡ nào thông minh, tự nhiên là đoán được văn nhân viện trưởng muốn nói rốt cuộc là cái gì, chỉ là không nghĩ tới, đường đường tiên vực Vương Đình Nhị Điện Hạ, cư nhiên sẽ như thế để ý chính mình tuổi tác. Ở cởi bỏ giam cầm lúc sau, văn nhân viện trưởng đem Bạch Hinh Vũ hai người đưa tới chính mình trụ địa phương. Tại đây tòa tiểu sơn cốc chỗ sâu trong, cư nhiên cất giấu một kiện nhà gỗ chẳng qua có điểm quá mức đơn sơ. Ở trên đường hắn lại lần nữa hỏi Bạch Hinh Vũ đôi mắt sự tình. Sau đó Bạch Hình Vũ liền đem sự tình trải qua một năm một mười toàn bộ đều nói cho đối phương. Thế nhưng còn có loại sự tình này. Chẳng lẽ ngươi không có sử dụng ta phía trước cho ngươi lệnh bài sao? Đương nhiên không có. Ta có thể bằng vào thực lực của chính mình thi được đi vì cái gì muốn mượn ngoại lực. Nếu ta lấy ra ngươi cấp lệnh bài, cho dù là ta cuối cùng bằng vào thực lực tiến vào đạo hoa học viện cũng sẽ có người nói ta là đi cửa sau. Tuy rằng nói thực tế tình huống là Bạch Hình Vũ mấy người đều đem chuyện này cấp quyến mất. bởi vì trước nay đều không có nghĩ tới phải đi lối tắt, cho nên căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Văn nhân viện trưởng muốn giúp Bạch Hình Vũ chữa khỏi đôi mắt, bất quá bị Bạch Hình Vũ chính mình cấp cự tuyệt. Nói như thế nào đâu, bởi vì nàng cảm thấy đương cái người mù cũng không tồi, không nghĩ thấy người có thể trực tiếp làm lơ, cũng không có người sẽ nói cái gì. Thấy Bạch Hình Vũ cự tuyệt, văn nhân viện trưởng cũng không hảo nói cái gì nữa, nhưng là hắn vẫn là tính toán trở về lúc sau tìm nghiêm giá hảo hảo tính một chướng. Hắn rời đi cũng không bao nhiêu thời gian, đạo hoa học viện cư nhiên liền sa đọa thành cái dạng này. Thấu chương xong. Chương 521 đế quân truyền thừa, giả. Chương 521 đế quân truyền thừa, giả. Các ngươi đây là tính toán đi chỗ nào? Văn nhân viện trưởng hỏi đến. Khởi lan lăng thành phong lương sơn. Bạch linh Vũ cũng không có dấu giếm trực tiếp trả lời nói. Nghe được phong lương sơn tên, văn nhân viện trưởng đầu tiên là nhữ mảy nghị nghị sau đó nói đến. Nếu Lao Phu không có nhớ lầm nói. Phong Lương Sơn Tựa Hồ là thuộc về tư nhân lãnh địa, chính là tiếp cái gì nhiệm vụ? Hắn cho rằng Bạch Hinh Vũ hai người đột nhiên muốn đi Phong Lương Sơn là bởi vì ở học viện tiếp nhiệm vụ nguyên nhân. Lương Phong Sơn hiện tại là thuộc về ta cá nhân lãnh địa, lần này đi là muốn đi thăm thăm cụ thể tình huống. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, văn nhân viện trưởng trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên còn có một chút phản ứng không kịp, bất quá lại nghĩ đến nàng ở Vân Hải thành thời điểm vừa ra tay chính là năm điều biển mây cá voi khổng lồ. Thừa hồ có được một cái núi non cũng không có gì hiếm lạ. Văn nhân viện trưởng, chính là Lan Lăng Thành đã xảy ra sự tình gì? Bạch Hình Vũ dò hỏi. Nếu không phải bởi vì đã xảy ra sự tình gì, bằng vào văn nhân viện trưởng thân phận sao có thể chú ý một tòa không chấp mắt cỡ chung núi non? Đối với chuyện này, Dung Lâm giống như là nhớ tới cái gì dường như mở miệng nói đến, ta nhớ rõ Lương Phong Sơn là một mảnh cổ chiến trường trung tâm. Thì tính sao? Đã từng cửu trọng thiên cũng không như hiện tại như vậy hòa bình. Các tộc chi gian cho nhau tranh đấu, cùng tộc chi gian cho nhau nội đấu, đem toàn bộ cửu trọng thiên làm cho một mảnh hỗn độn. Đến nỗi cuối cùng vì sao sẽ biến thành như bây giờ, nghe nói là dùng người lấy mạnh mẽ thực lực thống nhất cửu trọng thiên, đem ma tộc phong ấn tại ma huyên bên trong, tứ trọng thiên còn lại là bị hóa phân cho yêu tộc cư trú, cứ như vậy dài đến mấy vạn năm tranh đấu như vậy kết thúc. Nhưng là cái này thống nhất cửu trọng thiên người rốt cuộc là ai, không có bất luận kẻ nào biết, bởi vì này đoạn ký lục đã bị nhân vi lao đi. Rất nhiều người suy đoán người này rất có khả năng sinh hoạt ở cửu Trọng Thiên phía trên, bởi vì từ kia chàng chiến đấu lúc sau, cửu Trọng Thiên cùng bắt Trọng Thiên liền thành một cái cấm địa, mọi người căn bản là không có cách nào tiến vào trong đó. Mà giống Phong Lương Sơn như vậy cổ chiến trường, ở nhất Trọng Thiên cũng không hiếm thấy. Văn nhân viện trưởng lắc lắc đầu mở miệng nói đến, Phong Lương Sơn cùng mặt khác cổ chiến trường bất đồng, tuy rằng ghi lại phi thường thiếu, nhưng là vẫn là có không ít người suy đoán, Phong Lương Sơn rất có khả năng cùng đế quân có quan hệ. Đế quân. Chính là cùng cái cửu trọng thiên vị kia. Bạch Hình Vũ hỏi đến. Đúng là, năm đó đế quân ở bình ổn cửu trọng thiên nhiều năm phản loạn lúc sau, bởi vì nào đó nguyên nhân thân thủ phong ấn bắt trọng thiên cùng cửu trọng thiên, còn đem có quan hệ với chính mình ký lục toàn bộ xóa bỏ, từ đây liền biến mất tung tích. Văn nhân viện trưởng vẻ mặt cảm khai nói đến. Kia này cùng cổ chiến trường có quan hệ gì? Tiểu nha đầu cứ như vậy cấp làm gì? Nghe lão phu trầm dài nói. Tuy rằng đế quân đem lao đi cùng chính mình có quan hệ toàn bộ ký lục, nhưng là có một số việc vẫn là bị truyền lưu xuống dưới. Nếu không chúng ta hiện tại sao có thể sẽ biết đế quân tồn tại, mà bị lưu truyền tới nay tin tức bên trong. Trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là nghe nói đế quân lưu lại truyền thừa. Truyền thừa. Ai sẽ đi chính mình truyền thừa lưu tại trên chiến trường. Cái này đế quân đầu góc không thành vấn đề đi. Phúc. Một bên dung lẫm nghe xong bạch hình vũ nói trực tiếp không nhịn xuống liền bật cười. Khu khu. Hạ hạ nói không sai. Ai sẽ đem chính mình truyền thừa lưu tại trên chiến trường, hơn nữa lưu lại truyền thừa loại sự tình này giống nhau đều là dầu hết đèn tắt người muốn tìm kiếm truyền thừa chính mình y để bắt nhân tài làm sự tình, đế quân sống hảo hảo vì cái gì muốn làm điều thừa. Người như thế nào biết đế quân còn sống hảo hảo? Bạch Hinh Vũ lập tức bắt lấy trọng điểm hỏi đến. Cái kia, ta đã từng ở một chỗ thượng cổ bí cảnh nhìn thấy một ít ghi lại, mặt trên nội dung liền có quan hệ với miêu tả đế quân, cho nên ta biết đế quân so mọi người tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Dung lấm vội vàng giải thích nói đến. Bạch huynh vũ nghiêng nghiêng đầu nhìn dung lắm, lụa trắng mặt sau đôi mắt biến thành màu tím nhạt, sau đó nói đến, liền tính lại tuổi trẻ khoảng cách hiện tại cũng là mấy vạn năm đi qua. Lời ngầm chính là nói, liền tính là lúc trước lại như thế nào tuổi trẻ hiện tại cũng già rồi. Phiên phiên ta công tử, nhanh nhẹn linh hoạt trợt nếu thần. Đế quân tuổi như thế nào lão phu nhưng thật ra không rõ ràng lắm, rốt cuộc chúng ta tu tiên người, tuổi đối với chúng ta tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng là có thể khẳng định chính là, đế quân tìm thực Mỹ, so nha đầu ngươi còn muốn Mỹ. Văn nhân viện trưởng chậm gì gì nói đến. Hai người tính toán ở trong sơn cốc mặt chú hạ, tới rồi buổi tối, Bạch Hình Vũ một mình ngồi ở dưới tàng tây trong lòng ngực ôm phỉ phỉ phát ốc. Suy nghĩ cái gì? Dung lắm đi vào Bạch Hình Vũ bên người ngồi xuống hỏi. Suy nghĩ nếu phong lương sơn như vậy quan trọng, vì cái gì hách liên ra sẽ đi nó chắp tay tặng cho ta. Tuy rằng cửu trọng thiên cổ chiến trường rất nhiều. Nhưng là có thể cùng đế quân nhắc lên quan hệ, vừa đến bảy trọng thiên, mỗi một tầng cũng chỉ bất quá có một chỗ mà thôi. Liên tính cái kia truyền thừa cách nói là giả, dựa theo những cái đó thế ra ý tưởng, thà rằng tin này có, không thể tin này vô tính cách, cũng sẽ không canh chừng lạnh sơn nhường ra tới. Ngươi nói sai, đem phong lương sơn nhường cho ngươi chính là hách liên ra dòng bên mà không phải hách liên ra. Dung lắm sửa đúng đến. Có cái gì khác nhau sao? Một cái dòng bên một cái là dòng chính. Tuy rằng hai bên đấu lợi hại là, nhưng là truy nguyên, không phải là đều họ hách liên sao, nói là dòng bên, cũng bất quá là đã từng một thế hệ một thế hệ từ dòng chính phân hóa ra tới. Hách liên ra dòng bên cùng dòng chính chi gian chính là có kẻ thù chuyển kiếp, trải qua nhiều năm tranh đấu, này cổ thù hận không những không có giải trừ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, ở chúng ta này đó người ngoài xem ra, hách liên gia đã sớm không phải một cái chính thể, mà là phân liệt thành hai cái gia tộc, cố tình bọn họ chính mình thấy không rõ lắm. vẫn luôn muốn đem đối phương cùng thâu. Nghe Dung Lâm nói hách liên ra sự tình lúc sau, trong lòng càng thêm xác định bọn họ nhất định sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ phong lương sơn cái này địa phương, nhưng là bọn họ đem chính mình cái này chưa từng gặp mặt luyện đan sư liên lụy tiến vào là muốn nháo loại nào. Liên ở ngay lúc này, Bạch Hình Vũ đột nhiên thu được lang sương các tin tức, mặt trên nói, hách liên ra muốn từ Bạch Hình Vũ trong tay phải về lương phong sơn. Trong đó đặc biệt chỉ ra là hách liên gia dòng chính, đem ngọc bài đưa cho Dung L Ở nhìn đến mặt trên tin tức bên trong không khỏi khinh thường nói đến, bọn họ đây là muốn khơi mào người cùng dòng chính chiến đấu hảo ngồi thu ngư ông chi lực. Không thể không nói, dòng bên đem luyến tiết hải tử bộ không lang những lời này nghiên cứu thấu thấu, vì bảo đảm dòng chính nhất định sẽ thượng câu chính là bỏ vốn gốc. Nếu đổi một người, vì phong lương sơn, nói không chừng hai bên thật đúng là có thể đánh lên tới, nhưng là... Đáng tiếc, Bạch Hinh Vũ lại lần nữa lấy quá ngọc bài cấp doan quản sự truyền tống một cái tin tức. Phong Lương Sơn đã bị cầm đi cùng tiên vực Vương Đỉnh Nhị Điện Hạ Dung Lấm trao đổi linh dược, bọn họ muốn phải về Phong Lương Sơn liền đi tìm Dung Lấm Điện Hạ đi. Thân là đương sự nhân Dung Lấm vẻ mặt ngốc, chuyện khi nào, vì cái gì ta? Không biết. Thấu chương xong. Chương 522 hối hận loảng xoảng loảng xoảng đâm đại tường. Chương 522 hối hận loảng xoảng loảng soảng đâm đại tường. Bất quá giây tiếp theo, hắn trên mặt liền lại lần nữa treo lên tươi cười. Phu thê bổn vì nhất thể, của ngươi chính là của ta. Của ta chính là của ngươi, hạ hạ nói như vậy không thật xấu. Hơn nữa Phong Lương Sơn xác thật cùng bên cổ chiến trường có chút bất đồng, tuy rằng không phải truyền thừa, nhưng là năm đó hắn thật đúng là liền ở nơi đó để lại một ít đồ vật. Truyền tông tin tức lúc sau, Bạch Hinh Vũ thu hồi ngọc bài, sau đó đối với bên cạnh Dung Lâm nói đến, ngươi nói hách liên ra sẽ tìm đến ngươi sao. Ta mới xuất quan không lâu, bọn họ tìm không thấy ta, bất quá khả năng sẽ ở đại ca bên kia nghĩ cách. Bên kia một doan quản sự đem tin tức đúng sự thật nói cho tiến đến lăng xương các thương thảo hách liên gia người. Cái gì? Nhị điện hạ? Doan quản sự, vị kia luyện đan sư không phải là không nghĩ muốn giao ra phong lương sơn mà lừa gạt chúng ta đi, vẫn là nói nàng cảm thấy chúng ta cấp ra điều kiện không hợp tâm ý. Nếu là như thế này, ngài có thể cho nàng cứ việc mở miệng, ta hách liên gia nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Chính là A doan quản sự, phía trước chúng ta đưa ra cùng vị này luyện đan sư thấy một mặt ngài cũng không muốn dẫn tiến. Hiện tại lại đột nhiên nhiều ra một cái nhị điện hạ, hiện tại ngài lời nói thật sự rất khó làm chúng ta tin phục. Doan quản sự xoa xoa cái chán hãn, sau đó mở miệng nói đến, chư vị trước không cần kích động, ngài ngẫm lại, nhị điện hạ là cái dạng gì nhân vật, chúng ta làm sao dám lấy hắn làm nguy trang? Thật sự là vị kia luyện đan sư đã đem Phong Lương Sơn cùng nhị điện hạ thay đổi sở yêu cầu linh dược, hách liên thế gia ở Tiên vực Vương đỉnh có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, loại chuyện này chỉ cần ngài tự mình đi dò hỏi một chút không lâu rõ ràng sao? Nghe được lời này, đối phương đầu tiên là do dự một chút, sau đó mở miệng nói đến, hiện giờ nhị điện hạ tuy rằng xuất quan, nhưng là hành tung thành mê, chuyện này ta cần thiết cùng tên kia luyện đan sư tự mình xác nhận mới được. Chuyện này chúng ta phía trước cũng đã minh xác nói qua, vị này luyện đan sư không muốn bại lộ thân phận, còn thỉnh ngài không cần làm khó tại hạ. Lời này tuy rằng nói cung kính, nhưng là thái độ lại phi thường cường ngạnh. Những người này thấy thật sự là hỏi không ra cái gì, cường ngạnh thủ đoạn cũng không dùng được. Rốt cuộc lăng xương các phía sau ra cắt ra thế ra không phải ăn chay. Nhìn phất tay háo bỏ đi mấy người, doãn quản sự thu liễm trên mặt thật cẩn thận biểu tình. Một bên gã sai vặt nhìn thấy như thế, vì thế mở miệng nói đến, quản sự, chẳng qua là hách liên gia mấy cái con nuôi mà thôi, ngài đến nỗi như vậy thật cẩn thận sao. Hiện tại tự nhiên là đến nỗi, hách liên gia dòng chính hiện tại không có chân chính người thừa kế, như vậy này đó bị thu dưỡng con nuôi liền có khả năng trở thành tương lai hách liên gia chủ nhân. Bên kia... Những người đó đi ra Lăng sương các lúc sau, trong đó một người đối với cầm đầu thiếu gia bộ dáng người ta nói đến, quên thiếu gia, làm sao bây giờ, nếu chúng ta không thể đủ phải về phong lương sơn, như vậy ra chủ bên kia nhất định sẽ đối ngài thực thất vọng, lúc ấy đại thiếu gia, nhị thiếu gia bọn họ nhất định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Bị gọi thiếu gia thanh niên ánh mắt chi gian lộ ra một cổ tối tam, cùng với vằn mẹo, đi, đem chúng ta người phân thành hai bộ phận, một bộ phận đi tìm dung lắm điện hạ tung tích, dư lại đi phong lương sân thủ. Một có tin tức lập tức cho ta biết, còn có nhìn chằm chằm khẩn dòng bên người, nói không chừng bọn họ hiện tại cũng đang hối hận, rõ ràng là muốn cấp dòng chính thức cục, cố tình cái này cục vừa mới bố trí hảo, phong lương sơn bên kia liền xuất hiện khác thường. Thiếu gia nói chính là, phòng chừng hiện tại những cái đó dòng bên hối hận ruột đều thanh. Bên người gã sai vật đi theo phụ họa, sau đó tiếp theo mở miệng nói đến, ta nghe nói một gia biểu tiểu thư mấy ngày nay cùng đại điện hạ đi gần, không bằng chúng ta đi đại điện hạ nơi nào tìm xem manh mối. Nghe được thủ hạ nói như vậy, Hách liên quyện ánh mắt chi gian tối tăm lúc này mới thoáng bình phục sau đó nói đến, đi cấp biểu mội đưa thì mời, liền nói ta nơi này được mấy buồn nàng thích nhất chín cánh mai buồn cảnh thỉnh nàng tiến đến xem xét là thuộc hạ tuân mệnh. Bên kia, nghỉ ngơi một đêm lúc sau, Bạch hinh Vũ cùng dung lẫm lại lần nữa lên đường, trước khi đi văn nhân viện trưởng hướng Bạch hinh Vũ muốn không ít ủ tốt linh kiểu, kia không biết xấu hổ trình độ nơi đó xem ra tới là một viện chi trường A. nếu không phải bạch hình vũ dầu muối không ăn kịp thời đình chỉ chưa chừng đã bị này keo kiệt lại thích chiếm tiện nghi láo nhân cấp đào giống văn nhân viện trưởng nói tuy rằng làm bạch hình vũ phi thường tò mò nhưng là này dọc theo đường đi hai người như cũ là nên ăn thì ăn nên uống thì uống mai cho đến 8 ngày lúc sau hai người lúc này mới chạy tới lan lăng thành vừa tiến vào lan lăng thành bạch hình vũ liền phát hiện nơi này không phải giống nhau náo nhiệt tu sĩ cấp cao tùy ý có thể thấy được người thường lại thiếu đáng thương đi vào một khách điếm lại bị báo cho cư nhiên đầy ngập khách nhị vị khách quan thật sự là ngượng ngủng, tiểu điếm đã đầy ngập khách còn thỉnh nhị vị khác tìm hắn chỗ chúng ta không chủ điếm ăn cơm tổng có thể đi bạch hình vũ nói đến này đương nhiên có thể ngài bên trong thỉnh nhị vị muốn ăn chút cái gì a điếm tiểu nhị đem bạch hình vũ hai người đưa tới trên châu ngồi lúc sau hỏi đến bạch hình vũ nhìn thoáng qua thực đơn sau đó nói đến đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn toàn bộ đều thượng một lần thừa dịp thượng đồ ăn công phu Bạch Hinh Vũ nhân cơ hội hướng Tiểu Nhị hỏi thăm tin tức, Tiểu Nhị ca, các ngươi nơi này ngày thường cũng nhiều người như vậy sao? Như thế nào, hai vị còn không biết. Bạch Hinh Vũ cùng dung lắm cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đối với điếm Tiểu Nhị nói đến, ta hai người là lần đầu tiên đi vào Lan Lăng Thành, có không thỉnh Tiểu Nhị ca nói cho chúng ta biết tình hình thực tế. Nói Bạch Hinh Vũ liền đưa cho cấp phóng một khối linh thạch. Điếm Tiểu Nhị là cái không có tu vi người thường. Hán tán hơn phân nửa đời tiền cũng không nhất định có thể có được một khối linh thạch, cho nên ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đưa ra tới linh thạch thời điểm, lập tức thu lên, liền sợ chậm một bước đối phương phản hồi. Thu linh thạch lúc sau, tiểu nhị như triệt để giống nhau, đem biết đến sự tình toàn bộ đều thu ra tới. Nguyên lai like là khoảng thời gian trước luôn luôn gió êm sóng lặng phong lương sơn đột nhiên truyền ra kỳ quái dao động, vốn đang không có người để ý, nhưng là theo dao động càng ngày càng cường, lúc này mới khiến cho mọi người chú ý. Mà lần đầu tiên truyền ra kỳ quái dao động thời gian vừa vặn tốt hảo chính là đấu giá hội kết thúc ngày hôm sau, liền nói xảo bất xảo. Vốn dĩ A này Phong Lương Sơn là thuộc về hách liên gia tư hữu tài sản, nhưng là khoảng thời gian trước bị bọn họ cấp cầm đi cùng một người luyện đan sư đổi đang dược, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy phỏng trường ruột đều hối thanh, hiện tại đang ở trong nhà đâm tường đâu. Điếm tiểu nhị thổn thức nói đến, một khi đã như vậy, kia vì cái gì những người này không trực tiếp lên núi tìm kiếm đâu. Rốt cuộc đó là một ngọn núi, chung quanh lại không có môn, chẳng lẽ là chờ ở nơi này muốn đạt được chính mình cái này chủ nhân cho phép. Những người này khi nào như vậy thủ quy củ? Bạch Hinh Vũ cùng rung lắm đi ở trên đường cái nói đến. Không phải những người đó thủ quy củ, còn nhớ ở đâu giá hội thượng bọn họ cho ngươi kia khối lệnh bài sao? Bạch Hinh Vũ nói, nhớ do à, mặt trên có khắc kỳ quái hoa văn, nhìn làm người thực không thoải mái, lúc ấy ta còn buồn bực vì cái gì sẽ có một khối lệnh bài? Kia mau lệnh bài chính là mở ra Phong Lương Sơn duy nhất chìa khóa. Thấu chương xong. Chương 523 tưởng đi vào thỉnh bỏ tiền mua vé vào cửa. Chương 523 tưởng đi vào thỉnh bỏ tiền mua vé vào cửa. Nhìn ra bạch hình vũ nghi hoặc, dung lấm xoa xoa nàng lông xù xù đầu lúc sau nói đến, lúc trước ta. Xem tiêu bổn sách cổ trung ghi lại đến, Phong Lương Sơn một thế hệ tuy rằng thoạt nhìn thân ở lan lăng thành, nhưng là kỳ thật nó chung quanh che kín hư không mạnh nhỏ, một không cẩn thận liền sẽ bị lạc trong đó. Mà ngươi trong tay kia khối lệnh bài chính là lúc trước đế quân chế tạo duy nhất một khối có thể an toàn ra vào phong lương sơn chìa khóa. Thì ra là thế, không đến rốt cuộc là cái gì sách cổ A, cư nhiên ghi lại như vậy rõ ràng, có thể cho ta xem sao. Bạch Hinh Vũ trong giọng nói tràn ngập tò mò hỏi đến. Dung lâm vẻ mặt tiếp nuối nói đến, những cái đó văn tự đều là khắc vào trên vách đá, chỉ sợ không có cách nào cho người xem. Bạch Hinh Vũ đồng dạng là vẻ mặt tiếp nuối, sau đó hỏi tiếp đến. Tiêu trong sách có hay không ghi lại phong lương sơn thượng rốt cuộc có cái gì à? Nói tới đây, Dung lâm ngữ khí tùy ý nói đến, không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải cái gì thứ tốt, chúng ta đây rốt cuộc còn muốn hay không vào xem đâu. Nói nàng lúc trước vì cái gì muốn lựa chọn khế đất đâu? cư nhiên so mạch khoáng còn muốn hố. Sau đó bạch hình vũ tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lôi kéo Dung lâm liền hướng tới phong lương sơn phương hướng đi đến, sau đó ở phong lương sơn nhập khẩu thả hai gã con rối một khối một bài. Một bài mặt trên viết. Muốn tiến vào Phong Lương Sơn, nhập môn phí dụng 100 vạn linh thạch. Cái này thẻ bài vừa xuất hiện cơ hồ liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, trong đó có người nhìn đến mặt trên giá lập tức chửi ầm lên lên. Tưởng tiên tưởng điên rồi, nhập môn phí cư nhiên muốn 100 vạn linh thạch, lao tử liền không cho ngươi có thể làm sao bây giờ. Nói liền muốn xông vào. Cảnh tượng như vậy Bạch Hinh Vũ tự nhiên cũng là đã sớm đoán trước tới rồi, cho nên nàng trực tiếp liền ở Phong Lương Sơn trung quanh đặt một cái bắt cấp ngọn lửa từng trận bàn cùng với một cái sấm chớp mưa bão phủ trận. nếu có người mạnh mẽ tiến vào kia thật là thiên lôi câu địa hỏa cảm giác tuyệt đối sảng phiên thiên nguyên bản nóng lòng muốn thử mọi người nhìn đến đại hán trực tiếp đều mau bị nương chín tự nhiên cũng liền đem trong lòng về điểm này tiểu tâm tư toàn bộ đều thu lên 100 vạn linh thạch không phải một cái số lượng nhỏ nhưng là phong lương sơn bảo vật hiển nhiên càng thêm mê người kia chính là đế quân lưu lại đồ vật nếu được đến bọn họ còn sẽ để ý này kẻ hèn 100 vạn sao vì thế ở kiến thức quá lợi hại mọi người lại đều bắt đầu cấp giao tiền tranh thủ so người khác sớm hơn một bước tiến vào phượng lương sơn bên trong. Có người thật sự là trên người không có nhiều như vậy linh thạch, vì thế đi vào dối gỗ nhóm trước mặt, mở miệng nói đến, ta trên người thật sự là không có nhiều như vậy linh thạch, có thể hay không dùng khác thế trước Đương nhiên có thể. Nói lại có vài vị con dối thiếu nữ đi ra, chuyên môn phụ trách đánh giá những người này lấy ra tới đồ vật có đáng giá hay không 100 vạn, giá trị không đủ không được, nhưng là nếu thế chấp vật phẩm vượt qua 100 vạn, kia cũng sẽ không thối tiền lẻ cho ngươi nhìn những người này phía sau tiếp trước bộ dáng tránh ở chỗ tối bạch hình vũ nhạc nở hoa mà bên kia phụng hách liên quyện mệnh lệnh tiến đến theo dõi người dung lắm không có nhìn đến ngược lại là nhìn đến cái này làm cho người kinh rất cầm một màn phục hồi tinh thần lại hắn vội vàng cho chính mình chủ tử truyền tin nhận được tin tức hách liên quyện trực tiếp đem chính mình trong tay chén trà cấp méo cái dập nát ngươi nói cái gì cư nhiên có người ở phòng lương sơn nhập khẩu tay vào bàn phí kia dung lắm điện hạ Ngươi có hay không nhìn đến rung lấm điện hạ? Cấp dưới run run rẩy rẩy nói không có nhìn đến, mấy thứ này giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, không có một chút dự triệu, thông chi cũng chỉ là viết ở một khối bình thường không thể lại bình thường một bài mặt trên, lấy tiền cũng là dối gô giả người. Bất quá cụ thuộc hạ quan sát, làm chuyện này hẳn là một vị trận pháp cao thủ, mà rung lấm điện hạ là không tốt với trận pháp. Ý của ngươi là nói lăng xương các cái kia mập mạp lửa ta. lúc này hách liên quyện nguyên bản còn tính thanh tu khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo xấu xí trên mặt biểu tình giống như là từ địa ngục bò lên tới lệ quỷ giống nhau mấy ngày nay hắn liên tiếp vấp phải chắc trở đầu tiên là tìm lăng xương cắt phải về phong lương sơn không có kết quả sau đó chính là một tinh thần ba lần bốn lượt cự tuyệt chính mình mời làm chính mình căn bản là không có cách nào nhìn thấy đại điện hạ vinh hạc lại là hiện tại nguyên bản là muốn tiến vào phong lương sơn chiếm trước tiên cơ hiện tại xem ra phòng trường liền canh đều uống không thượng Công tử ngài nghe ta nói, Lang xương các cũng không có lừa ngài, mọi người đều biết luyện đan sư cùng trận pháp sư là không thể đủ chiêu cố. Ý của ngươi là nói chuyện này là dung lẫm điện hạ chỉ thị người làm như vậy. Hách liên quyện sắc mặt như cũ không hảo bao nhiêu, ít nhất hẳn là cảm kích. Kết thúc cho chuyện lúc sau, Hách liên quyện lập tức gọi người chuẩn bị đi ra ngoài linh thuyền, hắn muốn lập tức đi Lan Lang Thành. Mà ở Lan Lang Thành, trong thành mặt tu luyện giả nhóm đều chạy, nguyên bản náo nhiệt đường phố lập tức trở nên an tĩnh trống vắng lên. Lại lần nữa đi vào kia ra khách điếm, như cũ vẫn là kia vì tiểu nhị tới tiếp đãi bọn họ. Tiểu nhị ca, cái này có rảnh dư phòng sao? Bạch Hình Vũ hỏi đến. Có có có, lúc này đây ngài muốn cái gì có cái gì, ngươi nhị vị là muốn một gian vẫn là hai gian. Tiểu nhị ánh mắt ở Bạch Hình Vũ cùng dung lắm chi gian qua lại dao động một chút hỏi đến. Hai gian thượng phòng. Bạch Hình Vũ vươn hai ngón tay nói. Đến liệt, hai gian thượng phòng bên trong thỉnh. Trở lại phòng lúc sau, bố trí hảo ngăn cách phát trận. thuận tiện cảm giác một chút những người khác tình huống lại phát hiện trừ bỏ vừa mới thả ra đi ba cái đệ tử ở ngoài những người khác đã không ở nhất trọng thiên lê giáng cùng hồng cẩn thậm chí đã chạy tới tam trọng thiên đi làm nửa ngày nhất kéo hông cư nhiên là ta chính mình bất quá bạch hình vũ đến là không có sốt ruột mặc kệ ở mấy trọng thiên tu vi Vĩnh viễn mới là quan trọng nhất cắt đứt liên hệ lúc sau bạch hình vũ lấy ra phía trước mua hỏa vợ bắt đầu mùi ngon nhìn lên một bên ăn đồ ăn vặt một bên ở trong lòng khẳng định Này nhất định là cái này tác giả tự mình trải qua qua sự tình, nếu không căn bản là không biết ra được như vậy trải qua. Nghe nói Phong Lương Sơn mở ra tin tức càng truyền càng xa, vốn dĩ ngọn núi này là thuộc về hách liên thế gia bọn họ những người này đều là không có tư cách đúng chảm. Nhưng là ai có thể đủ nghĩ vậy hách liên ra dòng bên nghĩ như thế nào, cư nhiên đem đến bên miệng vịt đều bay. bất quá càng nhiều người suy đoán rất có khả năng là vị này phong lương sơn tân chủ nhân muốn chờ đến mọi người canh chừng lạnh trong núi mặt bảo vật lấy ra thời điểm lại ngư ông đắc lợi đối này rất nhiều người đều tự giữ thân phận không tin sẽ có người dám đem chú ý đánh tới chính mình trên người đặc biệt là bọn họ đã từ lăng xương các nơi đó nghe nói hiện giờ phong lương sơn chính là thuộc về tiên vực vương đình nhị hoàng tử dung lẫm càng ngày càng nhiều người bắt đầu dũng manh bảo mà hách liên ra người là ở ngày hôm sau đổi tới nhìn đến biển người tấp nập trạng huống Vô luận là dòng chính vẫn là dòng bên, sắc mặt đều biến phi thường khó coi. Bọn họ nghĩ tới muốn một lần nữa phải về phong lương sơn khả năng sẽ trả giá một ít đại giới, nhưng là lại không có nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này. Thấu chương xong Chương 524 bảo vật là đế quân giang sữa. Chương 524 bảo vật là đế quân giang sữa. Theo sau đổi tới chính là một gia cùng tiểu gia. Gần nhất đại điện hạ vinh thạc đối với một gia thái độ đại biến, mà khó chịu nhất còn phải kể tới một tinh thần. Đã từng có bao nhiêu phong cảnh, hiện giờ liền minh thước mặt cũng không thấy, liền có bao nhiêu chật vật. Một bên tiểu phiên phiên nhìn gần nhất khuôn mặt tiểu tụy một tinh thần, không cấm mở miệng châm chọc đến, biểu mội sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy, có phải hay không gần nhất gặp được cái gì không hài lòng sự tình a? nói ra cấp tỷ tỷ nghe một chút, cũng làm tốt người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nghe được lời này một tinh thần hung hăng mà trừng mắt nhìn kiểu phiên phiên liếc mắt một cái, chuyện của ta liền không làm phiền biểu tỷ lo lắng, đúng rồi Lần này như thế nào không thấy được biểu tỷ xuyên hồng nhạt váy áo. Chẳng lẽ là rốt cuộc phát hiện chính mình tuổi tác đã không thích hợp cái này nhan sắc sao? Cách đó không xa Bạch Hình Vũ thấy như vậy một màn không khỏi tò mò, cái này một tinh thần tựa hồ cùng Tiểu Phiên Phiên quan hệ không thế nào hảo a, không chỉ như vậy, các nàng mẫu thân chi dàn quan hệ cũng là phi thường vi diệu. Bất quá như vậy đúng vậy sự tình cũng thực hảo lý giải, Tiểu Phiên Phiên mẫu thân hách liên thanh huyền ở muội muội sinh ra phía trước là hách liên gia duy nhất hài tử, nhận hết ưng chiều ở như vậy hoàn cảnh bên trong lớn lên liền rất dễ dàng dưỡng thành lích kỷ tính cách. Đặc biệt là ở ngay lúc này xuất hiện một cái cùng nàng cùng nhau tranh đoạt sủng ái người, liền tính là chính mình thân muội muội phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi. Muội muội, bạch hinh vũ lẩm bẩm nói đến trong óc bên trong không cấm hiện ra một đoạn đã xa lạ lại quen thuộc ký ức, trong trí nhớ một cái bạch tỷ tỷ nữ tử ngồi ở chính mình trước mặt, cùng chính mình oán giận đến lúc trước sinh chính mình thời điểm bị bao lớn tội, lần sau tái sinh nhất định đem phụ thân ngươi phiến. cuối cùng ký ức lại lần nữa biến thành trống rỗng. lúc sau đã xảy ra cái gì nàng đều không nhớ rõ, nàng chỉ biết tuy rằng tên kia nữ tử thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là nàng biết đây là nàng mẫu thân. Phụ thân gặp qua rất nhiều lần, nay vẫn là nàng lần đầu tiên trong đầu xuất hiện có quan hệ với mẫu thân ký ức. Hạ hạ, hạ hạ, hoàn hồn, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần. Nhìn đến vẻ mặt lo lắng rung lắm, bạch Hinh vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì. Chỉ là cảm thấy này hách liên ra tuy rằng con nối dõi thiếu, nhưng là phiền toái lại là một chút đều không ít. Rõ ràng bởi vì lụa trắng tồn tại, dung lắm rất khó thấy rõ ràng bạch hình vũ biểu tình, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được từ trên người nàng phát ra cô đơn làm hắn không khỏi lo lắng. Phía trước quy nguyên thụ sự tình vinh thạc đã điều tra ra một chút sự tình, nuôi nấng quy nguyên thụ là kiểu ra từ hơn 1.000 năm trước bắt đầu, ngay từ đầu còn rất cẩn thận, nhưng là sau lại quy nguyên thụ ăn uống càng lúc càng lớn. Bọn họ lúc này mới bắt tay ruôi hướng về phía tiên vực Vương Đình Địa Lao. Dung lắm đột nhiên mở miệng nói đến. kia mấy năm nay tiểu ra nhất định phán không ít oan giả sai án, bắt không ít người tốt đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Vì bản thân tư dục giết hại nhiều người như vậy tánh mạng, tiểu ra xác thật là không thể tha thứ. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Vinh Thạc còn ở tiếp tục tra, tiểu ra mấy năm nay nhìn như bị thua, kỳ thật ngầm động tác nhỏ không ngừng, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. cho nên hiện tại còn không thể đủ rút dây động dừng. Liên nói như vậy công phu, hách liên ra, một gia cùng với kiểu gia nhân mã đã đi vào, bởi vì 100 vạn linh thạch vào cửa phí nguyên nhân, cho nên liền tính là phía sau có gia tộc chống đỡ cũng không dám đi vào quá nhiều người. Nếu không phải bọn họ phát hiện chính mình thật sự là phá không được trận pháp, phòng trừng còn sẽ không như vậy ngoan ngoãn giao tiền, thật sự là đã được đến giáo hấn. Ngay từ đầu kiều phiên phiên tiến lên làm bộ giao linh thạch, lại ở đến gần trận pháp bên trong lúc sau đột nhiên làm khó dễ muốn cùng bên ngoài tiểu ra người tới trong ngoài giác công nhưng là thực đáng tiếc thất bại bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp bạch hinh vũ tự nhiên cũng nghĩ đến cho nên ở dối gô nhóm chung quanh cũng đồng dạng thiết trí cùng bên ngoài tương đồng trận pháp kết quả tự nhiên là kế hoạch thất bại tiểu phiên phiên còn thân bị trọng thương ở bạch hinh vũ bậy mưu đặt kế giới thiếu nữ con rối nhóm trực tiếp tức đoạt nàng tiến vào phong lương sơn tư cách đồng thời kiều ra người vào bản phí từ 100 vạn biến thành hai vạn Không cho cũng có thể, không tiến là được, dù sao cũng không có bộ ngươi. Cuối cùng Kiều Gia đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống vẫn là đào tiền. Này Kiều phiên phiên thật sự sống một ngàn tuổi sao. Như thế nào trong đầu ý tưởng cùng mới ra đời tiểu cô nương giống nhau, nàng cũng không nghĩ, nàng đều có thể đủ nghĩ đến sự tình ta sẽ không thể tưởng được. Bạch Huynh Vũ không cấm lắc đầu nói. Dung lâm trong tay thưởng thức Bạch Hinh Vũ miểu văn phiến, mở miệng nói đến, nàng cho chính mình định vị còn không phải là như vậy. Nga! Người dung lắm điện hạ cho chính mình định vị lại là cái gì? Bạch Hinh Vũ rất có hứng thú hỏi đến. Dung lắm lại không không có trả lời vấn đề này, đem trong tay miểu vân phiến triển khai cây quạt mặt trên phong cảnh sinh động như thật, phảng phất người lạc vào trong cảnh, sau đó hỏi ngược lại, kia hạ hạ cho chính mình định vị là cái gì? Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn làm cái dạng gì người coi như cái dạng gì người, vì cái gì cố tình phải cho chính mình một cái định vị trói buộc chính mình? Bạch Huynh Vũ là như thế này tưởng. đồng thời cũng là như thế này làm nàng khai cục là nữ chủ đãi linh chuyển phát nhanh hiện giờ liền thiên nguyên đại lục đều đã không thấy một trận âm phong thổi tới dung lâm phản ứng nhanh chóng dùng thân thể chắn bạch huynh vũ trước mặt đem người dối gỗ đều kêu trở về đem không cần lại làm người tiến vào phong lương sơn dung lâm nói đến bạch huynh vũ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì nhưng là vẫn là nghe lời nói thu hồi dối gỗ một ít không có tới cập tiến vào phong lương sơn tu sĩ khí đấm ngực dừng chân nhưng là kêu lại có thể làm sao bây giờ bọn họ căn bản là tìm không thấy chính chủ nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì bạch hình vũ hỏi đến phía trước hỏi cái này vấn đề bị lừa gạt qua đi hiện tại hỏi lại dung lâm thấy thật sự là không có biện pháp lừa gạt chỉ có thể đủ sờ sờ cái mũi đúng sự thật nói đến là ta không đúng là đế quân giang sữa nói xong lúc sau dung Lâm lỗ thay nháy mắt biến đỏ bừng cũng may mắn là bạch hình vũ đôi mắt mặt trên lủa trắng vì nàng cản trở một ít tầm mắt thấy không rõ lắm này đó rất nhỏ biến hóa Nghe thấy cái này đáp án Bạch Hình Vũ không khỏi chốc trước mắt, thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, chẳng lẽ kia xem sách cổ chung nói đế quân lúc trước thống nhất cửu trọng thiên thời điểm vẫn là một cái không có cai sữa mãi hoa tử. Sao có thể? Dung lấm lập tức phủ nhận đến. Kia vì cái gì sẽ có răng sữa mất đi? Sau đó Bạch Hình Vũ trong óc bên trong nháy mắt toát ra vô số vấn đề, đế quân chẳng lẽ là nhân loại sao? Chứ bỏ người ở ngoài giống như cũng chỉ có long tộc sẽ ở tuổi nhỏ thời điểm thay răng đi. Ta sinh ra lúc sau có hay không đổi quá răng sữa. Thay thế răng sữa bên ta kia, thời gian quá xa xăm quên mất. Cái này ta như thế nào biết, ta lại không phải đế quân. Dung lâm có chút tức muốn hộp màu nói đến. Không biết liền không biết sao, ta lại chưa nói không tin ngươi. Làm gì sinh như vậy đại khí a, ngươi phản ứng lớn như vậy, thật sự làm ta có điểm hoài nghi ngươi là đế quân. Thấu chương xong, Chương 525 bị bằng hưu hố. Chương 525 bị bằng hưu hố. phong lương sơn nhập khẩu phong bế lúc sau bạch Hinh vũ cùng dung lấm liền rời đi lan lang thành rời đi trên đường gặp được bạch Hinh vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì phía trước nàng ở đấu giá hội thượng được đến đồ vật nhưng không chỉ có mạch khoáng cùng núi non trong đó còn có một khối thiên vân lệnh mắt thấy thiên vân bảng liền phải bắt đầu rồi nàng còn không có làm rõ ràng này thiên vân lệnh tác dụng đâu hiện tại nàng chỉ biết thiên vân bảng là vừa đến bảy trọng thiên mỗi trăm năm một lần xếp hạng nhưng phạm là thượng bảng giả đều sẽ được đến phong phú khen thưởng Bạch Hinh Vũ ngồi ở trên xe ngựa, dùng tay kéo cầm hỏi cái này bên ngoài Dung Lẫm nghe nói thiên vân bảng tiền mời danh khen thưởng đều là tương đồng, nhưng là nhưng không ai biết, liền tính là đã từng được đến quá khen lệ người cũng đều như là thương lượng hảo giống nhau đối này câm miệng không nói chuyện. Đối với Bạch Hinh Vũ, Dung Lâm từ trước đến nay đều là biết gì nói hết, nhưng là muốn hỏi thiên vân bảng tiền mời danh khen thưởng là cái gì này hắn thật đúng là không biết. Bởi vì thiên vân bảng là cựu trọng thiên đúng thời cơ mà sinh. cho dù là hắn thân là cửu trọng thiên người mạnh nhất cũng không từ biết được, hướng chi hắn hiện tại. Thiên vân bảng còn có một cái tên khác. Cái gì? Bạch hình vũ nghi hoặc hỏi đến. Tuy rằng gọi là thiên vân bảng, nhưng là tất cả tham gia quá người đều kêu nó bạo quân bảng, bởi vì muốn thượng bảng chỉ có một điều kiện, đó chính là giết người, chỉ cần ngươi giết cũng đủ nhiều, vậy ngươi liền có thể thượng bảng, chết đi người đem vĩnh viễn lưu tại thiên vân bí cảnh bên trong. Nghe thấy cái này quy tắc bạch hình vũ không khỏi lưỡi. Này quy tắc thật đúng là rất tàn bạo. Từ nơi này có thể thấy được, dám tiến vào thiên vân bảng toàn bộ đều là một ít giết người không chấp mắt nhân vật. Nhưng là Bạch Hinh Vũ biết, chính mình muốn khôi phục toàn bộ ký ức, muốn làm chính mình vì cái gì chính mình sẽ biến thành cái dạng này, nhất định phải muốn đi thiên vân bảng, hơn nữa muốn bắt đến thứ tự. Mà Dung Lâm đồng dạng cũng muốn tiến vào thiên vân bảng, đã từng là khinh thường, nhưng là hiện tại vì hắn để ý người, vô luận như thế nào hắn đều phải đi một lần. Bạch Vinh Vũ đem Thiên Vân Lệnh kia ở trong tay lặp lại xem xét, lại thấy thế nào đều là một khối bình thường không thể lại bình thường lệnh bài, nhưng lại ở lệnh bài chung quanh rồi lại quay chung quanh một cổ kỳ quái lực lượng, làm lệnh bài vô pháp bị nhân vi tiêu hủy. Bất quá nàng còn tưởng rằng Thiên Vân Lệnh sẽ thực hi hữu, kết quả phía trước nàng đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, liền nhìn đến mặt trên có Thiên Vân Lệnh đuổi, tuy rằng nói yêu cầu nhiệm vụ tích phân quý giá người, nhưng là Đạo Hoa Học viện các đệ tử đối với cái này Thiên Vân Lệnh lại phản ứng thường thường. Tựa hồ cũng không như thế nào ham thích. Nghĩ đến cũng là, thiên vân bảng cao hồi báo cùng với cao nguy hiểm, tựa như Dung lấm theo như lời, ở nơi nào, hoặc là sinh, hoặc là tử, căn bản là không có cái thứ ba lựa chọn, là chân chính một chân thiên đường một chân địa ngục. Ở trên đường trở về, Dung lấm đột nhiên nhận được một phong mặt tin, bạch hình vũ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, phong thư mặt trên thỉnh lình viết mẫu hậu hai chữ. Mở ra xem xong tin lúc sau, liền nhìn đến Dung lấm sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. xuống trong miệng cắn răng thiết thực nói vinh thạc hai chữ trong tay nhị tin cũng nháy mắt biến thành cho tàn dung lắm đem bạch Hình vũ đưa về thượng thanh thành liền lập tức rời đi đi tìm vinh thạc tên hôn đảng kia tính sổ nhìn núi phương vội vàng rời đi thân ảnh bạch huynh vũ trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười ngay cả lưỡi trắng mặt sau đôi mắt bên trong cũng đều nhiễm ý cười trở lại thượng thanh thành bạch Hình vũ đầu tiên là nghe nói nghiêm trì diêu bị đuổi ra nghiêm ra rơi xuống không rõ tin tức sau đó chính là nghiêm trưởng lao trưởng lao chức vị bị bãi miễn trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản phong cảnh vô hạn nghiêm già thay đổi lịch sử quan trọng nhất chính là quyết định này là biến mất hồi lâu lão viện trưởng trở về làm quyết định ngay cả đương nhiệm đạo hoa viện trưởng đều không có tư cách phản đối ai làm đương nhiệm viện trưởng là lão viện trưởng cháu trai đâu nghĩ đến đây bạch hinh vũ đột nhiên nhớ tới văn nhân viện trưởng cùng hiện tại viện trưởng chi gian kia tương tự diện mạo bạch hinh vũ đi ở trên đường lẩm bẩm tự nói nói đến nguyên lai sao là có huyết thống quan hệ à khó trách hội trưởng giống như đâu Sau đó chính là về cao gia, không biết cái gì nguyên nhân, cao gia cư nhiên thừa nhận cao huyền ánh nhị tiểu thư thân phận, đối với chuyện này, là ngoan cố thế lực cao phu nhân cùng với đại tiểu thư cao như nguyệt cư nhiên cũng không có ra mặt phản đối. Đi ở đạo hoa học viện trên đường, bạch hinh vũ tổng cảm giác vẫn luôn có người ở dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Này đó trong ánh mắt bao hàm ý tứ cũng không như là một cái đối đại hai mắt mù người ánh mắt, ngược lại là nhiều một tia tìm tòi nghiên cứu thậm chí là khinh thường cùng phẫn nộ khinh thường cùng phẫn nộ, xem ra hẳn là nàng rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì. Ở trên đường, Bạch Hình Vũ gặp được khai tâm. Nhìn thấy Bạch Hình Vũ khai tâm vẻ mặt kinh ngạc nói đến, Hạ hạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ chỉ cảm thấy không thể hiểu được, chính mình vì cái gì không thể đủ xuất hiện ở chỗ này. Khai tâm ở Bạch Hình Vũ vẻ mặt không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng, tựa hồ là đoán được cái gì, vì thế đem Bạch Hình Vũ đưa tới chính mình chỗ ở. Mà Khai Hóa sớm đã ở nơi đó chờ bọn họ. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ lúc sau, Khai Hóa cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá so với phía trước Khai Tâm rõ ràng muốn thu liễm rất nhiều. Hạ hạ, ta hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ở có phải hay không không có ở đan viện mà là đi địa phương khác? Khai Tâm dẫn đầu hỏi đến. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, sau đó liền đem chính mình đi hoang dạ cao nguyên cùng với Lan Lăng thành sự tình nói cho hai người. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, Khai Tâm vẻ mặt tức giận nói đến. ta chính là hạ hạ ngươi sao có thể trợ giúp cái kia cao huyền oánh? cao huyền oánh? nghe thấy cái này tên bạch hinh vũ mày theo bản năng nhân lại nhớ tới phía trước những người đó quái gì ánh mắt mở miệng hỏi đến ta rời đi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? vì thế khai tâm liền đem nàng rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói cho bạch hinh vũ cũng không biết kia cao huyền oánh cấp an diệu y thì hạ cái gì dược hiện tại trừ bỏ nàng lời nói ở ngoài ai nói đều không nghe. cao huyền oánh muốn cái gì nàng liền cấp cái gì so đối phụ mẫu của chính mình đều hảo mấu chốt là chính mình như vậy còn chưa tính còn một hai phải kéo lên chúng ta từ trong giọng nói có thể nghe ra tới khai tâm phía trước đối với an diệu y cái loại này hảo cảm đã sớm đã đã đương nhiên vô tồn cho dù là nàng thể chất lại như thế nào đặc thù các ngươi ý tứ là nói hiện giờ cao huyền oánh sở di có thể được đến cao gia tán thành là bởi vì mượn tên của chúng ta đầu duyên cớ đâu chỉ a Ngươi hiện tại còn muốn mỗi tháng đều cấp cao gia cung cấp cao cấp ngũ phẩm đang ăn dược. Về sau nếu trở thành lục phẩm luyện đan sư còn phải cho bọn họ cung cấp lục phẩm đang ăn dược. Hiện tại ngươi à, kém bất quá nhiều cùng cao gia chuyên dụng luyện đan sư, hơn nữa vẫn là không cần tiêu tiền dưỡng cái loại này. Như vậy hứa hẹn chẳng sợ chính là cái gì? Vì huynh đệ chi Gian cũng không dám dùng đối phương tên tuổi dễ dàng hứa hẹn. Ngươi cùng An Diệu Y chi Gian chẳng qua bằng hữu quan hệ, huống chi ngươi còn có có ơn với nàng. Khai hóa vẻ mặt không tán đồng nói đến. tấu chương xong. Chương 526 Hoa khai bảy đóa, phách tán hồn phi. Chương 526 Hoa khai bảy đóa, phách tán hồn phi. An Diệu Y thì cùng nàng là bằng hữu chuyện này ở toàn bộ Đạo Hoa Học viện chết công khai bí mật, cho nên cao gia mới có thể lựa chọn tin tưởng An Diệu Y thì nói, hoặc là nói bọn họ mới vừa thêm tin tưởng, Bạch hình Vũ sẽ vì bằng hữu mà thỏa hiệp. Muốn ta nói, hạ hạ ngươi lúc trước nên làm An Diệu Y để bị nàng lấy cha vị hôn phu cùng cha khuê mật tiếp tục lừa gạt đi xuống. cũng tổng hảo quá nàng nương bằng hữu danh nghĩa tới hại ngươi. Làm nương sự nhân Bạch Hình Vũ đến là không có đến là không có khai tâm như vậy tức giận, nhưng là nói không tức giận kia tuyệt đối là giả, tạo thành như bây giờ kết quả, không phải nàng sai, nhưng là cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. An Diệu Y Sư Phó là vị nào trưởng lão? Bạch Hình Vũ đột nhiên hỏi đến. Hẳn là su viện viện trưởng thiên su linh giả, hạ hạ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Khai hóa hỏi đến. Ngươi cảm thấy này hiện tại đi tìm An Diệu Y kìa giảng đạo lý nàng có thể nghe đi vào vài phần. Bạch Huynh Vũ nói trực tiếp liền đem hai người cấp hỏi ở. xác thật, hiện tại An Diệu Y trong đầu toàn bộ đều là cao huyền oánh hạ hạ như vậy trực tiếp đi nói xong lời cuối cùng không nhất định sẽ bị vặn vẹo thành bộ răng gì. Nhưng là này cùng thiên su linh giả có quan hệ gì? Khai tâm như cũng khó hiểu hỏi đến. Hai tử không nghe lời đương nhiên muốn đi tìm ra trưởng nói chuyện, đi thôi, chúng ta đi tìm thiên su linh giả hảo hảo nói chuyện. nói bạch hình vũ dẫn đầu hướng tới su viện phương hướng đi đến đi vào su viện lúc sau ba người gặp được thiên su linh giả thiên su linh giả linh giả tựa hồ đã sớm đoán được bạch hình vũ sẽ đến giống nhau tới rồi bên kia có ghế rửa có chuyện gì ngồi xuống rồi nói sau bạch hình vũ ngồi xuống lúc sau thiên su linh giả tiếp tục xem khẩu nói đến các ngươi ba cái là tới trương diệu y đi bất quá nàng trong khoảng thời gian này không ở cùng nguyễn đánh cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện đi kia nha đầu à, chính là như vậy từng ngày không chịu ngồi yên Nói những lời này thời điểm thiên su linh giả vẻ mặt sùng lịch, Bất quá bạch hình vụ không nghĩ cũng không có thời gian cùng nàng vòng vò, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Thiên su linh giả nói vậy đã rõ ràng chúng ta lần này là vì sao mà đến. Thiên su linh giả linh giả thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, bổn tọa tự nhiên biết, chuyện này là rượu y y làm không đúng. kia Hải tử từ nhỏ liền không có bằng hữu, hiện giờ thật vất vả có một cái thổ lộ tình cảm bằng hữu, làm việc khó tránh khỏi có thất đúng mực. Thiên Su Linh giả trong miệng nói là An Diệu Y Ý thì không đúng, nhưng là nói đến nói đi đều không có cung cấp một cái tốt biện pháp giải quyết. Có thất đúng mực, một câu có thất đúng mực là có thể đủ đem An Diệu Y Ý thì làm sự tình nhẹ nhàng bóc đi qua. Thiên Su Linh giả lời này nói đến đến là nhẹ nhàng, An Diệu Y Ý trên dưới mồm mép một chạm vào, cao tuyển đánh thành cao gia nhị tiểu thư, hảo thanh danh cũng bị nàng An Diệu Y Ý được, cuối cùng chịu liên lụy đích xác thật chúng ta hạ hạ, mỗi tháng cấp cao gia miễn phí cung cấp số cái ngũ phẩm năng dược. trước không nói ngũ phẩm đan dược có bao nhiêu khó luyện chế liền tính hạ hạ có thể làm được nàng lại vì cái gì muốn làm như vậy hiển nhiên vô luận là khai tâm vẫn là khai hóa đối với thiên su linh giả loại này rõ ràng bao che cho con hành vi phi thường bất mãn các ngươi đây là cái gì ý thiên su linh giả phẫn nộ nhìn khai tâm cùng khai hóa hai người sau đó tiếp theo nói đến diệu y lìa làm như vậy cũng là vì ngọc hành tìm tưởng mỗi tháng vì cao gia cung cấp đạn dược cũng là vì rèn luyện nàng luyện đan kỹ thuật Rốt cuộc có áp lực mới có động lực. Nếu Ngọc Hành Ngươi thật sự là cảm thấy không tiếp thu được, bổn tọa có thể ra mặt cùng Cao gia Chu toàn, Ngươi chỉ cần mỗi tháng cho bọn hắn một viên ngũ phẩm đan dược là được, nhưng là tương đối. tứ phẩm cùng với tứ phẩm một chút đan. Dược muốn nhiều cấp một ít. Thiên Su Linh giả ý tứ ta không chỉ có không thể trách cứ An Diệu Y, Ía ngược lại còn muốn cảm ơn nàng lâu. Bạch Hinh Vũ thanh âm không hề gợn sóng nói đến. Thấy Bạch Hinh Vũ như thế thức thời, Thiên Su Linh giả vừa lòng gật gật đầu nói, kia đảo không cần. ngươi chỉ cần nhớ rõ rượu y y đối với ngươi ân tình liền hảo. Khai tâm khai hóa hiển nhiên cũng là bị đối phương cấp khiếp sợ tới rồi, không biết xấu hổ thấy nhiều, nhưng là có thể làm được như vậy không biết xấu hổ người, này thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu. Bạch Hinh vũ che lũi trắng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thiên su linh, giả, đống như cười, nhưng là tươi cười bên trong lại mang theo đến xương hàn ý, thì ra là thế, ta xem như biết vì cái gì an rượu y y sẽ không chút nào để ý kia người khác đi tạo ân tình. nguyên lai là thượng lương bất chính duyên cớ ngọc hành chẳng lẽ ngươi thật sự muốn như vậy không biết tốt xấu sao thiên su linh giả nhìn về phía bạch Hinh vũ ánh mắt tràn ngập sát ý liền ở ngay lúc này một người nữ đệ tử đột nhiên một thân chật vật chạy tiến vào không hảo sư phó bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều màu lam ác mộng đem xu viện sở hữu đệ tử đều cấp đả thương màu lam ác mộng thiên su linh giả nhìn về phía bạch Hinh vũ nàng có được một gốc cây màu lam ác mộng linh thực cũng không phải cái gì bí mật ngọc hành Người thật to gan, cũng dám tập kích su viện. Thiên su linh giả không cần sinh khí, chẳng qua là một chút trước tiên làm chuẩn bị thôi. Hơn nữa ta cũng cũng không có thương tổn các nàng, chẳng qua là muốn làm các nàng rời đi su viện mà thôi. Bạch Huynh vũ cười nói đến, nhưng là quanh thân lại lộ ra một cổ cùng di vãng bất đồng tà khí, thật giống như là thay đổi một người dường như. Bên cạnh khai tâm cùng khai hóa lần này biết lúc này đây là thật sự sinh khí. Thiên su linh giả thân là một người huyền tiên. nhưng là ở như vậy bạch hinh vũ trước mặt lại Mạc danh cảm thấy một trận sợ hãi liên ở xu viện đệ tử toàn bộ đều bị màu lam ác ngộng đuổi ly xu viện lúc sau một cổ đến từ địa ngục cực nóng hơi thở nháy mắt đem mọi người bắn bay hào xa sau đó một cái bị ngọn lửa thiêu đốt người kêu thảm hướng về phía ra tới nàng muốn tắt trên người ngọn lửa ngược lại là đem ngọn lửa dẫn nơi nơi đều là dần dần toàn bộ xu viện trở thành một mảnh màu đỏ biển lửa mà ở ngọn lửa bên trong nở khắp mạn châu xa hoa bọn họ theo ngọn lửa đong đưa mà không ngừng lay động giống như là đến từ địa ngục xứ giả mỹ lệ lại rất nguy hiểm lớn như vậy động tính tự nhiên là kinh động đạo hoa viện trưởng chờ đến hắn đuổi tới thời điểm su viện đã sớm trở thành một mảnh phế tích đạo hoa viện trưởng vẻ mặt phức tạp nhìn bạch hinh vũ từ nhập học bắt đầu ở ngắn ngủn thời gian trong vòng đầu tiên là ở võ thí hôn mê sở hữu thi sinh sau đó làm nghiêm gia hoàn toàn biến mất hiện tại vừa trở về liền thiêu toàn bộ su viện cố tình chính mình thúc thúc ở bên trong phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt đối không thể làm đối phương chịu ủy khuất chính là nhìn xem hiện tại cái này tình huống, nơi nào như là bị ủy khuất bộ dáng. Bất quá đối với chuyện này hắn cũng sớm có nghe thấy, thiên su linh giả hẳn là làm sự tình di trọc giận đối phương mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn nhìn về phía không ngừng kêu rên thiên su linh giả, như như mày, mở miệng nói đến, Ngọc Hành, chuyện này ta sẽ thích đáng xử lý cho ngươi một cái công đạo, ngươi có thể hay không trước buông tha thiên su linh giả, như vậy đi xuống sẽ đem nàng tiêu chết. Viện trưởng. Ta hiện tại đã hoàn toàn đắc tội Thiên Su Linh giả, nói vậy đối phương cũng sẽ không tha thứ ta. Nếu không nhổ cỏ tận gốc vạn nhất nàng về sau trả thù trở về kia làm sao bây giờ? Bạch Hinh Vũ không chút để ý nói đến. Thấu chương xong. Chương 527 gà bay trứng vỡ. Chương 527 gà bay trứng vỡ. Mà lúc này ở Thiên Su Linh giả mu bàn tay thượng một gốc cây mạn châu xa hoa lặng yên nở rộ, chờ đến bảy đóa mạn châu xa hoa toàn bộ nở rộ lúc sau Thiên Su Linh giả liền sẽ biến mất. Hơn nữa là hồn phi phách tán cái loại này, này cái này quá trình bên trong, đối phương sẽ thừa nhận ngọn lửa thực cốt chi đau, nhưng là trên người lại sẽ không có bất luận cái gì vết thương. Sẽ không, ta cam đoan với ngươi, thiên su linh giả tuyệt đối sẽ không cho ngươi ghi hận trong lòng. Đạo Hoa Viện trưởng lập tức nói đến, một bên bị hồng liên nghiệp hỏa vây quanh thiên su linh giả cũng cô nén thống khổ cùng với trong lòng hận ý, cầu xin mở miệng nói đến, Ngọc Hành, vừa mới là ta sai, chỉ cần ngươi buông tha ta. ta nhất định sẽ không trả thù ngươi, còn sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Tại như vậy nhiều người trước mặt, đường đường huyền tiên đối với một người thiên tiên quỳ xuống xin lỗi hơn nữa đại đa số còn đều là chính mình đệ tử, lúc này đây thiên su linh giả có thể nói là mặt trong mặt ngoài đều cấp ném cái tinh quang. Nhưng làm mắt thấy đệ nhị đoá mạn châu xa hoa liền phải bên phải tay nở rộ, nàng lại không thể không thỏa hiệp. Không được, vừa mới thiên su linh giả đối chúng ta hạ hạ như vậy quá mức nếu không phải hạ hạ có thực lực. Hiện tại nói không chừng đã sớm bị cái này lao thái bà cấp hại chết, loại người này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Khai tâm phản đối nói đến, vừa mới nàng chính là xem danh mạch, cái này thiên su linh giả muốn giết chết các nàng ba người, nếu không phải hạ hạ trước tiên coi chuẩn bị, hiện tại là cái tình huống như thế nào còn nói không chừng đâu. Bạch huynh vũ chấn an khai tâm, được rồi, khai tâm ngươi trước không cần sinh khí, rốt cuộc thiên su linh giả cũng là ái đồ xuất ruột, vì bảo hộ chính mình đệ tử, làm như vậy cũng là có thể lý giải. bạch huynh vũ ngoài miệng nói lý giải nhưng là mỗi một câu đều đều là ở đi thiên su linh giả hướng vạn trượng vực sâu đẩy không thể không nói này bạch liên hoa thủ đoạn thời điểm mấu chốt chính là dùng tốt hạ hạ ngươi chính là quá thiện lương phía trước là nghiêm gia hiện tại là su viện còn có cao gia ngươi chính là ngũ phẩm luyện đan sư liền này tùy ý bọn họ ở ngươi trên đầu dương oai ngươi như vậy làm luyện đan công hội người thấy thế nào ngươi Đạo hoa viện trưởng nhìn bạch hình vũ cùng khai tâm hai cái tiểu nha đầu kẻ sướng người họa không cấm đem thiên su linh giả trực tiếp cấp đấm chết, chuyện này cũng khả năng không lớn thiện hiểu rõ, su viện viện trưởng cái này xem như phế đi. Như vậy đi, nếu viện trưởng đều nói như vậy, ta cũng không làm khó thiên su linh giả. Nghe được bạch hình vũ lời này, đạo hoa viện trưởng khỏe miệng co giật, không làm khó, người đều mau bị thiêu chết, này còn cứ gọi không làm khó. Kia khó xử lại là cái dạng gì? Sau đó bạch hình vũ ngay sau đó nói đến. nếu an diệu y cùng cao huyền oánh đều không ở vậy thỉnh thiên su linh giả giúp ta đi giải quyết cao gia sự tình đi rốt cuộc chuyện này vốn dĩ chính là ngài đệ tử gây ra lúc sau thiên su linh giả trên người thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa dần dần biến mất nhưng là trên người nàng bỏng rắt cảm lại là một chút đều không có giảm bớt đôi tay thượng nở rộ mạn châu xa hoa cũng không có biến mất nhìn ra thiên su linh giả nghi hoặc bạch huynh vũ mở miệng giải thích nói cao gia sự tình sau khi chấm dứt hồng liên nghiệp hỏa tự nhiên liền sẽ biến mất Cho nên còn thỉnh thiên su linh giả không cần lãng phí thời gian, nhiều nhất hai ngày, bảy đoá mạng châu xa hoa liền sẽ toàn bộ nở rộ, đến lúc đó đế quân đều cứu không được ngươi. Thiên su linh giả đem chính mình tư thái phóng cực thấp, nói đến, chuyện này ta sẽ cùng với Cao gia nói. Rời đi phía trước, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện khai hóa đối với thiên su linh giả nói đến, còn phiền thoái thiên su linh giả chuyển cáo an diệu y về. về sau không cần lại lấy bằng hữu của chúng ta tự cho mình là, chúng ta cũng giao không nổi nàng bằng hữu như vậy. Hạ hạ cũng không phải nàng công cụ, ở nàng khắp nơi hứa hẹn thời điểm có hay không suy xét nghỉ mát hạ tình cảnh. Nói xong lúc sau liền đi theo bạch Hinh vũ cùng nhau rời đi nơi này, chỉ để lại xem náo nhiệt đám người, mà đạo hoa việt trưởng Bởi vì ghét bỏ mất mặt, ở xác định thiên su linh giả không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau sớm mà liền rời đi chỉ để lại xem náo nhiệt đám người. Nói lên, phía trước gan diệu y tựa hồ cũng ở ta nơi này hứa hẹn quá đăng dược, còn làm ta trực tiếp đi đan viện tìm ngọc hành đan sư lấy. nguyên lai like là gạt người a. Ta cũng là như vậy a, An Diệu y đi tới ta nơi này mua đồ vật, bởi vì là Ngọc Hành đan sư bằng hữu, lúc trước ta trả lại cho nàng không ít chiết khấu đâu. Phi, cái gì bằng hữu a, bằng hữu như vậy cho không ta đều không cần, ai biết ngày đó đã bị hố, xem nàng đem Ngọc Hành đan sư hố thành dạng, vì một cái lên không được mặt bản thứ nữ, trực tiếp đem Ngọc Hành đan sư cấp bán, như vậy là muốn, trực tiếp nhất kiếm giết nàng hả giận, nơi đó giống Ngọc Hành đan sư như vậy ôn hòa, Đám người bên trong cao như nguyệt chính mắt thấy này hết thảy nàng mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn trước mặt phát sinh sự tình, nhưng là trong lòng càng nhiều lại là mừng như điên. Cao gia thừa nhận cao huyền ánh thân phận, nhưng là bởi vì an diệu y quan hệ chính mình phụ thân, cao gia gia chủ, không cấm cầm tù chính mình mẫu thân, còn uy hiếp chính mình không được quay dối, vì còn không phải là ngọc hành. Phía trước ở cao gia mỗi ngày nhìn kia đối không biết xấu hổ cha con phụ tử tử hiếu một màn, nàng nhìn liền cảm thấy ghê tởm. Hiện tại nếu Cao gia biết phía trước An Diệu Y y hứa hẹn một ít toàn bộ đều là giả, càng sâu đến ngay cả An Diệu Y thì ở chỗ dựa đều đổ. Cao gia, Cao Thắng nhìn hấp tấp buộc trộm đích nữ, trong mày, nhớ tới phía trước Ôn Nhu hiền huệ thứ nữ, một đối lập, trong lòng đối với Cao Như Nguyệt không mừng lại lên cao một tầng, thậm chí bắt đầu hối hận năm đó vì cái gì muốn mặc kệ vợ cả cùng đích nữ đi hãm hại thứ nữ. Hiện tại hắn chỉ cần chờ Ngọc Hành đem đan dược đưa tới cửa lấy tới, bọn họ Cao gia chẳng khác nào là có được một người ngũ phẩm luyện đan sư. đến là cao gia cũng có thể đủ tấn chức đứng đầu thế gia. Bất quá ý nghĩ như vậy ở cao như nguyệt đem vừa mới su viện phát sinh sự tình nói cho hắn lúc sau liền đột nhiên im bặt. Ngươi nói cái gì? Ngọc hành xuất quan trực tiếp hủy hoại su viện. Cao thắng đôi tay gắt gao bắt lấy cao như nguyệt bả vai nói. Cao như nguyệt tránh thoát phụ thân trói buộc, biểu tình một mảnh lạnh băng, còn không ngừng đâu. Hiện giờ ngọc hành đã nói, từ nay về sau cùng an diệu y cầu về cầu, lộ về lộ, coi như trước nay đều không có nhận thức quá. Lại qua một lát phòng trừng thiên su linh giả liền sẽ tới cao gia cùng ngài nói chuyện này. Nói xong những lời này, cao như nguyệt xoay người liền đi, đi chính mình mẫu thân sân. Cao Mậu ở đã biết sự tình chân tướng lúc sau, trên mặt biểu tình lại là phi thường vui sướng, hảo, những người này xứng đáng, nhiều năm như vậy, cao thắng vẫn là không đổi được chỉ vì cái trước mắt tật xấu, hắn cũng không nghĩ, như vậy điều kiện thân là luyện đan sư ngọc hành sao có thể sẽ đồng ý. Cao Mậu giữ chặt nữ nhi tay, sau đó nói đến. Khoảng thời gian trước ta đã liên hệ ngươi thật lâu, quá mấy ngày bọn họ liền sẽ tới đón chúng ta rời đi cao gia, Nguyệt Nhi ngươi có bằng lòng hay không đi theo nương rời đi. Nương, ngươi nói cái gì đâu, ta đương nhiên là đi theo ngươi, cái này cao gia đại tiểu thư không lo cũng thế, ta còn không hiếm lạ đâu. Cao mẫu nhìn chính mình nữ nhi trắng non gương mặt tươi cười, rốt cuộc nín khóc mỉm cười, hảo, cao gia đại tiểu thư chúng ta không hiếm lạ, nhà ta Nguyệt Nhi là thượng gia đại tiểu thư. Thấu chương xong mươi 528 ta liền không thích hợp mềm lòng. mươi 528 ta liền không thích hợp mềm lòng. Bên kia, đang ở rèn luyện an diệu y đột nhiên sửng sốt một chút, cao huyền đánh vội vàng quan tâm hỏi đến, diệu y phát sinh chuyện gì? Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng, an diệu y có chút thất thần lắc lắc đầu, không có việc gì. Nhưng là ở chữ vật trong không gian một khối một bài vỡ thành hai nửa, đây là có thể tự do tiến vào bạch hình vũ trô ở lệnh bài. Mà bạch hình vũ ở cùng khai tâm khai hóa hai người rời đi su viện lúc sau, liền về tới nàng trụ địa phương. Trở về lúc sau, khai tâm lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hạ hạ ngươi thật là quá lợi hại, thiên su linh giả kia chính là huyền tiên A, so chúng ta ước chừng cao hơn hai cái đại cảnh giới, ngươi cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem nàng cấp đánh bại. Ngược lại là bạch hình vũ một chút đều không vui, bởi vì nàng biết một chút đều không dễ dàng. Nếu không phải thiên su linh giả từ lúc bắt đầu liền không có đem bọn họ ba cái thiếu cảnh giác, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là một cái khác bộ dáng Khai hóa vẻ mặt nghiêm túc nói đến, lần này sự tình qua đi chúng ta xem như hoàn toàn đắc tội an diệu y thế lực phía sau. Vân lai like đại lục là xếp hạng phi thường dựa trước đại lục, bọn họ nếu muốn tìm phiền thoái, chúng ta sẽ thực bị động Không thể nào, rõ ràng sự tình là an diệu y chính mình gây ra, chúng ta chỉ không phải giữ gìn tự thân ích lợi, nàng còn có mặt mũi trở về cáo trạng. khai tâm vẻ mặt khiếp sợ nói đến nhưng là sự thật chứng minh là có bởi vì an diệu y căn bản là không cảm thấy chính mình làm sự tình có cái gì không đúng địa phương nàng cho rằng bạch huynh vũ vì nàng làm những việc này đều là hẳn là cự tuyệt liền ý nghĩa phản bội thói quen người khác cam tâm tình nguyện vì nàng phục hiến nếu có người phản kháng nhất định sẽ xúc đế bắn ngược ở hơn nữa nàng bên người còn có một cái am hiểu bàn lộng thị phi cao huyền oánh an diệu y để làm ra nhiều kỳ ba sự tình bạch huynh vũ đều sẽ không cảm thấy hiếm lạ Chụp liên sợ bọn họ ở chính mình trên người tìm không thấy xuống tay cơ hội, liền sẽ từ chính mình bên người người xuống tay, mà trước mắt nhất rõ ràng tự nhiên chính là khai tâm cùng khai hóa hai người. Khai hóa nhận thấy được bạch hình vụ ánh mắt, đối với nàng cười cười nói, yên tâm đi, hạ hạ, ta cùng khai tâm cũng không phải dễ trọng, nếu bọn họ muốn từ chúng ta trên người xuống tay kia bọn họ liền mười phân sai. Đúng vậy hạ hạ, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần cho chúng ta lo lắng. Sau đó giọng nói vừa chuyển nói đến. thật dài thời gian không có tới cảm giác hạ hạ ngươi nơi này linh khí càng thêm đầy đủ đâu hiệu thuốc bên trong linh dược cũng trưởng thành thật nhiều sau đó khai tâm nhìn đến đang ở chiếu cố linh dược vài tên thiếu nữ quả nhiên ngươi vẫn là tiếp nhận rồi ta đề nghị tìm người khác tới chiếu cố này đó linh dược a bất quá ta còn tưởng không có ở trong học viện gặp mặt quá các nàng lớn lên như vậy xinh đẹp không nên không có tiếng tâm gì a nói liền muốn qua đi chào hỏi bất quá bị bạch hình vũ cấp ngăn trở các nàng sẽ không lý ngươi Bởi vì các nàng không phải người, là dối gỗ. Hạ hạ, không cần nói cho ta ngươi trừ bỏ là luyện đan sư cùng trận pháp sư ở ngoài vẫn là dối gỗ sư. Nhiều như vậy mới nhiều nghệ ngươi làm chúng ta này đó người thường nhưng như thế nào sống a? Khai tâm kêu dên nói. Bạch Hinh Vũ phiết khai tâm liếc mắt một cái, nói đến, ngươi cùng bình thường này hai chữ nơi nào dính dáng.